Mạnh Sư v i n h ngươi không sao chứ? Không có việc gì, vết thương nhỏ mà thôi. Ta mang theo rất nhiều đan dược. ổn định Mạnh Sư v i n h Mọi người ở đây chuẩn bị tiếp tục động thủ thời điểm. Đột nhiên phát sinh biến hóa. A, Tống Đức Tiêu t h ả m q u ố n quanh ở trên thân mình quỷ dị khí tức hết sức không ổn định, l o ạ n g xoảng, trong tay huyết đao rớt xuống đất, hai tay ôm đầu, thống khổ v n p h ầ n Không, không, có người tại phá hư bảo bối của ta. Đột nhiên xuất hiện một màn, kinh hãi mọi người trợn mắt ô m mồm. Tình huống như thế nào? Hắn đây là cái gì tình huống? Không biết ta vừa mới còn rất tốt. làm sao lại biến thành dạng này? Không phải là phát bệnh đi? Phát cái giám, ta có thể cảm giác được hắn quỷ dị khí tức tại tiêu tán, có thể là gặp được chuyện phiền phức. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Thừa dịp hắn bệnh đòi mà hắn. Một câu nói tia truyền đến trong t h a i mọi người, trong n g á y mắt đem bọn hắn điểm tỉnh. Đúng a? Còn lèm à lèm ề làm gì? đ n g thủ a! Lập tức tất cả mọi người huyết khí điên cuồng tăng vọt. Giết! Tất cả mọi người hướng phía tống đức đánh tới, bị huyết khí bao trùm bọn hắn, triệt để lâm vào điên cuồng. Giờ khắc này hình ảnh p h ả n g phát triển để dừng lại, bay lên trời mọi người. biểu lộ khác nhau, có giữ t ợ n có gầm thét, có bình tĩnh, cũng có. mà thống khổ vạn phần tống đức tựa như là một đầu k i u non giống như bị một đám người triệt để để mắt tới, chờ đại hắn khả năng liền là tử vong. trong m ặ thất t a, con mắt của ta, lâm phàm che mắt, biểu lộ thống khổ, nuốt m ắ t mỹ vị quỷ dị bản nguyên về sau, manh liệt phản ứng trong nháy mắt bùng nổ. hắn chỉ cảm thấy con mắt rất đau, hết sức chua, rất khó chịu, nước mắt lốp b ộ p rơi xuống, không phải là mù đi. hắn trong lòng kêu gào, lại có chút sợ hãi, tuyệt đối không nên dạng này. nếu như mù mất liền thật xong đời ta không muốn làm mù l ò a ngay tại hắn không biết làm sao thời điểm con mắt thống khổ dần dần giảm bớt không có lúc trước như vậy thống khổ trẫm rãi thả tay xuống hắn muốn nhìn mắt nhìn con ngươi còn có hay không dùng đột nhiên hắn phát hiện tình huống có chút không đúng có thể cảm giác được rõ ràng con ngươi tại c o lại để đó lập tức trước mắt không gian phảng phất biến dày nặng giống như sền sệt vô cùng đây là uy áp liền không gian đều chịu ảnh hưởng không thành nhưng vào lúc này bên hai chuyển đến thanh âm lâm sư đệ ngươi ở đâu hắn hổ tiếng ho hét Lâm Phàm lung lay đầu, mang theo đã không có quỷ dị khí tức sương vỡ, vội vàng rời đi mất thất. Nếu như vừa mới co tấm gương, là hắn có thể phát hiện, ngay tại vừa mới, con ngươi của hắn biến thành màu tím. Đây chính là chúng ta muốn tìm sương vỡ. Mạnh Nhất Sơn nhìn xem Lâm Phàm mang về sương vỡ, Lâm vào trầm tư, cũng không có cảm giác được có bất kỳ quỷ dị khí tức. Mọi người vây xem tới, xem vô cùng cẩn thận. Thường thường không có gì lạ a. Đúng vậy a, l i ề n một điểm quỷ dị khí tức đều không có. Hàn Hổ đứng ra nói, các vị, các n g ư ờ i có thể hay không suy nghĩ một chút? Đối phương vừa mới biểu hiện rất thống khổ. khí tức hỗn loạn suy yếu vậy khẳng định là chúng ta lâm sư đệ nghĩ đến biện pháp tiêu trừ phía trên này quỷ dị khí tức cho nên khối này xương vỡ mới không có bất kỳ cái gì dị dạng các ngươi nhìn một chút hoàn cảnh r u n g quanh còn có loại kia cảm giác âm ơ trầm sao theo hàn hổ nói ra lời nói này mọi người trầm tư một lát cảm giác nói có đạo lý còn giống như thật là như thế này cho nên nói lần này chúng ta có thể tiêu diệt đầu m g n công lao lớn nhất vẫn phải là chúng ta lâm sư đệ nếu như không phải lâm sư đệ kết cục như thế nào còn khó nói đây hàn hổ chính là muốn nhường tất cả mọi người biết. chớ xem thường vị này Lâm sư đệ chúng ta có thể thuận lợi hoàn thành đó là may mắn mà có Lâm sư đệ tôn bá vũ yên lặng thì thầm trong lòng thật đúng là gặp vận may lại bị hắn tìm được Lâm phàm mỉm cười khiêm tốn đây cũng là có các vị sư huynh các sư tỷ cùng đối phương dây dưa ta mới có thể có cơ hội nhìn xung quanh bằng không thật đúng là không có khả năng thuận lợi như vậy à nghe nói lời này mọi người nhìn về phía Lâm phàm ánh mắt tràn ngập tán thưởng không sai vô cùng suy nghĩ kỹ một chút cảm giác nói cũng không sai chúng ta cũng là ra sức nếu không có chúng ta cũng lấy khẳng định không có thuận lợi như vậy tìm được tìm tới thiên đao bảo của cải một đạo để cho người ta phân chấn thanh âm truyền đến hàn hổ v ỗ lâm phàm bả vai nói sư đệ lần này ngươi cần phải kiếm lời chúng ta ra để hoàn thành nhiệm vụ gặp được này loại có thể là có một bút không ít thu hoạch a lâm phàm kinh ngạc còn có thể có chuyện tốt như vậy a cái gì à, đây là tình huống bình thường nhọc nhằn khổ sở khẳng định đến c o hồi báo bất quá này chút không chỉ có riêng là chúng ta điểm còn muốn điểm chút cho các trưởng lão bất quá dựa theo thiên đao bảo tình huống coi như điểm xuống tới chúng ta hẳn là cũng có thể có bút không ít thu nhập. h à n Hổ vừa cười vừa nói, thì ra là thế. Lâm Phạm đối của Cải Phương diện nhu cầu đảo cũng không cao, nhưng người nào không hy vọng giàu có đây, chẳng qua là không nghĩ tới, còn muốn phân cho các trưởng lão, cũng có thể hiểu được. danh n g c h cái đồ chơi này, có thể là trưởng lão nhóm liều mạng tranh đoạt tới, nếu là không có chỗ tốt, có thể như vậy g i à sức nha. Mạnh Nhất Sư nói, các vị sư đệ các sư muội, những tài phú này ta đến phân x ứ n g các vị sau khi trở về, đem trưởng lão cái kia một phần đưa qua. Đúng, sư Minh, không có vấn đề. mọi người tràn đầy nụ cười, chia tiền thời điểm là vui vẻ nhất. Nếu như bọn hắn không c ầ m cũng sẽ có người tới cẩm. Tiện nghi người khác còn không bằng tiện nghi chính mình. Phân phối kết thúc, cách khai thiên đao bảo hồi trở lại tông môn, liên t ạ i bọn hắn sau khi rời đi, trong bóng tối xuất hiện một đám người, lén lén lút lút hướng phía thiên đao bảo phóng đi. Cũng không lâu lắm, một hồi tiếng giống giận dữ bùng nổ. c ầ m thủ a, g i như thế sạch sẽ, đơn giản không phải người a. Bọn hắn liền là một đám t á m nhân, chờ đợi tông môn cao thủ tới xử lý thiên đao bảo sự tình, sau đó tại an toàn tình huống dưới. Bọn hắn có thể tới vơ vét chút của cải, chẳng qua là không nghĩ tới, tông môn người vậy mà đem thiên đao bảo của cải r ờ i như thế sạch sẽ. Cũng may còn có đáng tiền đồ chơi, an ủ i bọn hắn thất lạc nội tâm. Thấy bị phá hư đại điện, đám này tán nhân đối tông môn đệ tử thực lực có một loại thật sâu kiên kỵ, quá mạnh. Đến cùng là dạng gì chiến đấu tạo thành khủng bố như thế động tĩnh, không dám tưởng tượng. Đối với mấy cái này tán nhân mà nói, tu hành là rất khó một việc, bọn hắn không có đ ă n dược, không có tuyệt học, hoàn toàn liền là nương tựa theo chính mình, cho nên muốn tu luyện tới cùng tông môn đệ tử so sánh mức độ. không thể nào chương 67, tăng lên đến cuồng thiên cương tông bọn hắn đã trở về đối với lần này ra cửa đi xa tổng kết lại chỉ là có chút thu hoạch hơn nữa còn rất không tệ hắn không cùng quỷ dị làm một vô lớn mà là toàn trình b ầ y nước nhìn xem đoàn người nhón cầm lấy vũ khí đối quỷ dị liền làm ộ t chầu m á n h để làm số thứ tư nơi ở như thế nào dư hùng nhìn xem lâm phạm đối với này vị đệ tử hắn vẫn là rất hài lòng lâm phạm cung kính nói hết thảy thuận lợi không có gặp được quá lớn phiền toái Sư phó những này là chúng ta tại Thiên Đao Bảo lấy được vàng bạc châu đáo, t h ỉ n h nhận lấy, đặt ở trong nạp g i ớ i hòm gỗ xuất hiện, hắn mở ra, phục trang đẹp đẽ, xem người hoa cả mắt, dù cho Thiên Đao Bảo rất giàu có, thế nhưng nhiều người như vậy một điểm, cũng chỉ chút này. Ừm, đi ra ngoài một chuyến tự mình trải qua, có thể so sánh nghe người khác nói muốn tốt hơn rất nhiều. Dư Hùng không có bá khí tới một câu, v ì sư làm sao có thể muốn này chút, chính ngươi giữ đi, hắn còn có phá của con gái muốn nuôi, đến cho con gái chừa chút v ô liếng, để p h ò n g chính mình một phần vạn thế nào tiên không tại. còn có thể nhường con gái thật tốt sinh hoạt nhẹ nhàng v á t tay cất kỹ đổ đầy hòm gỗ của cải lâm phàm nói đúng vậy chỉ có chính mình trải qua về sau mới có thể càng thêm khắc sâu đây là ta theo thiên đao bảo bảo chủ tống đức nơi đó tìm tới quyển nhật ký bên trong ghi chép hắn đạt được xương vỡ bị xương vỡ ảnh hưởng tình huống dư hùng tiếp nhận nhật ký tùy ý là xem nhìn như tốt như cái gì đều không xem nhưng kỳ thật thật đều nhìn bị xương vỡ ăn mòn truy tìm lấy không thuộc về mình t ự lực thật thảm thương nghị hắn tống đức có thể thành lập thiên đao bảo đã nói hắn là có tài năng người không nghĩ tới ý chí như thế không kiên định cảm thán lâm phàm nói sư phó có thể hay không nói cho ta biết s ư ơ n g vỡ đến cùng là cái gì ta nghe cái khác sư huynh nói xương vỡ là yêu ma xương cốt dư hùng nhìn xem lâm phàm i ế n lặng một lát thôi được ngươi là đồ nhi của ta nói cho ngươi này chút cũng không có chỗ xấu ngươi cũng đã biết thiên cương tông vì sao muốn xây dựng ở nơi này dư hùng hỏi đến cực hàn bắc địa đúng liền là cực hàn bắc địa nơi này được xưng là tứ đại hiểm địa cấm địa nguy hiểm cao khó có thể tưởng tượng b dị rất nhiều h o à n cấp quỷ dị càng là nhiều vô số kể. Vi sư từng theo theo Tông môn đi qua cực hàn bắc địa. Ở nơi đó, Vi sư thấy được một đầu yêu ma, tu vi của hắn cực kỳ cường hãn, yêu khí thao thiên, có thể quấy phong vân. Vi sư trong tay hắn chỉ có thể chống đỡ m ư t i chiều, cuối cùng cũng may bị Tông môn sư huynh cứu, mới dùng may mắn còn sống sót. Khi đó Vi sư tu vi thần thông tứ trọng, vốn cho rằng rất mạnh, lại không nghĩ rằng như thế yếu kém. Lâm phàm nghe nói, đào hít một hơi hàn khí, không nghĩ tới vậy mà như thế khủng bố. Như thế hắn không có nghĩ tới sự tình. Thần thông tứ trọng đến cực h á n b ắ t địa đều không thể bảo đảm an toàn, ngẫm lại sợ là thật rất nguy hiểm à? Sư phó, cho nên nói xương vỡ thật chính là yêu ma, chẳng qua là đã như vậy mạnh mẽ, đến cùng là ai có thể chém giết yêu ma, đem xương quất của hắn chiếu xuống nhân tộc trong địa bàn. Lâm Phàm cảm giác có chút nghi hoặc, xương vỡ ẩn chứa quỷ dị khí tức, thật sự là quá nồng n ặ c Bị loại khí tức này cảm nhiễm, căn bản là không có cách nào tránh đi. Dư Hùng nói, không, không nhất định là giết yêu ma, có lẽ là yêu ma cố ý hành động, tình huống cụ thể đến bây giờ đều không rõ lắm, thiên cương tông tồn tại. chính là ngăn cản cực h à n Bắc địa ăn mòn, để phòng cho tất cả nhân loại mang đến tai họa, không cần hỏi, chờ ngươi tu vi tăng lên đi lên, nên tiếp xúc thời điểm, liền sẽ tiếp xúc đến, đúng, sư phó, đồ nhi cáo lui, lâm phàm hành lễ, lui ra khỏi phòng, bên ngoài, sư đệ, thế nào, tại bên ngoài có hay không bị khi phụ, ngươi nếu là có sự tình liền tranh thủ thời gian cùng sư t h ì nói, sư t h ì tốt báo thủ cho ngươi đi, dư bình tùy tiện hỏi, lâm phàm cười nói, không có, hết t h ệ cũng rất thuận lợi, lần này đi ra ngoài nhiệm vụ bên trong, hàn h ổ sư huynh đối ta chiếu cố có thừa. Hàn Hổ à, ta biết hắn, rất là không tệ người. Nghe nói hắn muốn rời khỏi Tông môn, chuẩn bị đến Trấn Ma Ti, cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào. Dùng năng lực của hắn, lưu tại Tông môn trộn lẫn đến cuối cùng, cũng có thể trở thành một tên trưởng lão. Dư Bình cùng Hàn Hổ không tính quá quen, nhưng cũng nghe qua thanh danh của hắn. Lâm Phàm không có nói rõ lý do, hắn có thể hiểu được Hàn Hổ ý nghĩ, là một vị đáng giá kính trọng người. Sư tỷ, ta còn có chút sự tình, gấp đi trước. Vừa mới ta đem tại Thiên Đao Bảo lấy được vàng bạc châu đáo cho sư phó, giống như thấy mấy món không sai đồ trang sức, sư tỷ có thể đi nhìn một chút. hắn trực tiếp đem sư tỷ vứt cho dư hùng bất luận một vị nào nữ tử nhưng phàm hắn chỉ cần là nữ nhân đối kim quang l ó n g lánh đồ trang sức khẳng định là yêu thích không buông tay thật sao ta đây nhanh đi nhìn một chút cha ta lão h hỏi may mắn sư đệ nói cho ta biết b ằ n không hắn khẳng định phải gặp ta nghĩ đến đẹp mắt đồ trang sức dư bình kích động hướng phía trong phòng phóng đi rất nhanh liền nghe được cha con hai nói chuyện với nhau tiếng lâm phàm cười nhanh chóng rời đi âm s â m c ố lâm lâm phàm lại tới đây hắn nghĩ đến liền là tốc độ cao tăng cao tu vi xem xét ác ý ác ý tám 4. đây đều là h ắ n tích lũy được, thiên đao bảo đích thật là chỗ tốt, tăng lên, không hề nghĩ ngợi, liền bắt đầu tăng lên, ma thần đạo 6 tầng, nương dương cảnh lục trọng, theo tăng lên, tu vi tăng vọt, trong cơ thể huyết khí càng là triệt để sôi trào lên, nương luyện ra quả thứ 6 á dương nguyên, dùng hắn tình huống trước mắt, sớm liền có thể h ủ chết người, thế nhưng hắn không nói, để phòng nói ra bị người xem như quái vật. Sau một hồi, lâm phàm lắng lại lấy trong cơ thể sao động huyết khí, nắm quyền, có thể cảm nhận được loại kia tràn đầy lực lượng, thật quá mạnh, mạnh hắn có loại không nói ra được thoải mái cảm giác. đấm ra một quyền, không khí nổ vang, một cỗ vô hình sóng khí hướng phía phía trước đánh tới. Hắn hiện tại huyết khí hùng hậu d o a n g ư ờ i nếu là có người cùng cảnh giới trước tới tìm hắn liều mạng, hắn thấy, nhiều nhất một quyền liền có thể đem đối phương đánh chết, dù cho bất tử, cũng phải ngã xuống đất thổ huyết. Ác ý 10. h ả ngay tại hắn đột phá vừa kết thúc, vậy mà liền bị một đầu quỷ dị nhìn chăm c h ằ m chẳng qua là nhìn một chút này cực ít ác ý điểm, hắn liền biết, lại là một vị tầm thường quỷ dị bị hắn máu thịt sở mê ở, đã triệt để đem đại não chạy không, không biết đối mặt mình lấy là dạng gì kinh khủng tồn tại. hắn nhìn về phía phương xa đầu kia quỷ dị ngây ngốc nhìn xem hắn không có xuống lại giống như là đang nổi lên cảm xúc giống như lâm p h à m nghĩ đến con người biến hóa một mực không có tìm được cơ hội đến thử vừa vặn thử nhìn một chút tới hắn hướng phía quỷ dị vây tay phương xa quỷ dị hơi ngây người phảng phất là không n g h i tới vậy mà còn có nhân loại thấy quỷ dị không sợ mà lại đối phương biểu hiện như thế lạnh nhạt cái này khiến quỷ dị càng thêm khó chịu được rồi ngươi không đến ta đi qua lâm p h à m lắc đầu bước chân đ ẹ mạnh p ì một tiếng tan biến tại tại chỗ tốc độ nhanh chóng Bao phủ lên mảng lớn bụi trần, trong chớp mắt xuất hiện tại quỷ dị trước mặt, liền để ta nhìn một chút, hấp thu xương vỡ bên trên b ả n nguyên, ma thần đạo phát sinh biến hóa, đến cùng thế nào? Con mắt hơi động một chút, tản ra quỷ dị ánh sáng tím, con ngươi trong nháy mắt có biến hóa, không gian chung quanh càng là biến có chút đe n é n Nguyên bản thấy nhân loại vọt tới quỷ dị, nghĩ muốn xuất thủ giết chết nhân loại trước mắt này, nhưng đột nhiên ở giữa, quỷ dị giống như là nhìn thấy một loại nào đó đáng sợ đồ vật giống như, biểu lộ biến hoang hốt, thân thể không ngừng co rú, t ú i đầu, không dám cùng lâm phàm đối mặt, bị hù quỷ dị run lẩy bẩy. áp. cái này là uy áp nha. tại hắn nhìn soi mói, ẩm. theo hắn hơi dùng sức, đầu này nhỏ yếu tầm thường u ì gì? trong n g á y mắt nổ tung, tình huống này kinh hãi lâm phàm thân thể run lên, rõ ràng là bị hù dọa. hắn sao có thể nghĩ đến vậy mà lại nổ tung? hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. thật mạnh. lâm phàm vây bàn tay lớn một cái, trực tiếp đem này đoàn bản nguyên mất mất, không có cảm giác gì. dù sao quá yếu, đối tác dụng của hắn đã cực kỳ bé nhỏ. không nghĩ tới vậy mà như thế bá đạo, bất quá nên cho chiêu thức kia lên cái gì tên dễ nghe đâu. con mắt của ta. Tuyệt sát bạo t ậ p nhãn, ma thần nhãn. Được rồi, đặt tên là một kiện việc cần kỹ thuật, mà lại cần rất cao văn học tu dưỡng. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là dùng đơn giản nhất tới tốt, t liền cứ gọi ma thần nhãn đi. Bang vào ta thực lực bây giờ, hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Tại trong nội môn đệ tử, tuyệt đối thuộc về mạnh nhất. Dù cho hắn hiện tại chẳng qua là ngưng dương lục trọng, thế nhưng hắn đối thực lực của chính mình hết sức tự tin. Tiếp tục tại âm sâm cốt lâm du đ ã n g hắn đang tìm kiếm quỷ dị. á ý 6 á ý 8 yếu, thật sự là quá yếu. Hiện tại gặp phải quỷ dị cũng không mạnh. đối với hắn trợ giúp cũng không lớn nhưng không có việc gì góp gió thành bão đạo lý này vẫn là hiểu rõ từ từ tích lũy cuối cùng liền sẽ càng ngày càng nhiều hắn lại gặp được k h ả m n ạ m tại mặt đất tầng đá trực tiếp nảy tới ngồi ở chỗ đó lặng lặng cùng đợi theo quỷ dị người được hắn máu theo bốn p h ư ơ n g tám hướng g ọ t tới thời điểm trực tiếp mở ra ma thần nhãn mạnh mẽ áp chế lực trực tiếp đem quỷ dị nghiền ép đập tan ban đêm bây giờ ta cũng không cần e ngại tại đây bên trong qua đêm rất là không tệ lâm phàm ngồi xếp bằng lặng lặng cùng đợi buổi tối cốt lâm cho người cảm giác hết sức m u Cho dù là có tu vi tại thân, đơn độc đợi ở chỗ này cũng sẽ cảm giác được khẩn trương. Thanh em rất n h ỏ t chuyển đến, cũng không biết là cái gì phát ra tới. Tới đi, liền để ta thật tốt cảm thụ được quỷ dị hưu hảo đi. Lâm phàm đối với cái này tràn ngập c h ớ mong. Chỗ sâu, có một đám quỷ dị phiêu đ ã n g cũng giống là đang thảo luận giống như. Thơm quá mùi vị, k i ê u nhân loại phát ra mùi vị thật quá thơm. k i ê u nhân loại rất mạnh, mạnh liên mạnh, nhưng vẫn như cũ vô pháp che giấu hắn tản ra mùi thơm, thật vô cùng khó chịu được à? Không có sai. Đối với quỷ dị tới nói, mạnh thì mạnh. thế nhưng cái kia cỗ mùi thơm thật để bọn hắn rất khó kháng cự. ác ý 6. á c ý 14. i ác ý tiếng nhắc nhở không ngừng vang lên. đối lâm phàm mà nói, đây là hắn mong đợi nhất, cũng muốn nhìn nhất đến, bằng không hắn tới này bên trong làm gì? mở mắt ra, bốn phương tám hướng âm m u chỗ sâu, dần dần có quỷ dị xuất hiện. ha ha, thật tốt, quả nhiên có rất nhiều quỷ dị, liền để cho ta tới thật tốt cùng các ngươi chơi một chút đi. ngày kế tiếp, sáng sớm, lâm ca lại đi ra ngoài sớm như vậy, vương uy uy gõ cửa, không có ý tứ gì khác, liền l à muốn theo lâm ca nói mấy câu. ở trước mặt đối phương s o ạ t một thoáng độ thiệt cảm, thấy không có người, chỉ có thể quay người rời đi. Cốt Lâm bên trong, Lâm p h ạ m vẫn như cũ đang tìm quỷ dị. Cốt Lâm quỷ dị hơi ít, giống như là hắn trong khoảng thời gian này đến, thường xuyên tại đây bên trong cày quái, dẫn đến quỷ dị xuất hiện tốc độ, theo không kịp đánh chết tốc độ. Thật chính là một kiện hết sức phiền não sự tình. Mấy ngày sau, một đám đệ tử tiến vào Cốt Lâm, đối bọn hắn tới nói, đánh giết quỷ dị có thể kiếm lấy điểm công hiến, chỉ cần có điểm công hiến, liền có thể hối đoái rất nhiều thứ. À, kỳ quái, ngươi nói chúng ta đều tiến đến đã lâu như vậy. vì cái gì đến bây giờ đều không có gặp được một đầu quỷ dị nói chuyện vị này là nội môn đệ tử hắn đối tình huống hiện tại rất là không hiểu đúng vậy à dĩ vãng ít nhất cũng có thể gặp được hai ba đầu quỷ dị làm sao đến bây giờ vậy mà một đầu cũng không gặp được tiếp tục xem xem đi có lẽ là quỷ dị đều tụ tập tại một nơi nào đó bọn hắn bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm rất nhanh bọn hắn thấy một vị đồng môn từ phương xa đi tới xin hỏi ngươi ở phía trước mặt gặp được quỷ dị sao không có gặp được quỷ dị bọn hắn trong lòng thật có chút hoảng thấy có người theo chỗ sâu đi tới khẳng định đến hỏi rõ ràng dù sao đây là chuyện rất trọng yếu lâm phàm c h ấ m tư sau đó lắc đầu nói ta cũng không có gặp được cảm giác nơi này quỷ dị giống như biến rất ít giống như nghe nói như thế đám đệ tử này đồng dạng oán trách đúng không có sai chúng ta tìm thời gian rất lâu cũng không có thấy một đầu quỷ dị ta cũng hoài nghi quỷ dị có phải hay không cảm giác nơi này hoàn cảnh không thật là tốt cho nên dọn nhà lâm phàm buông tay bất đắc dĩ nói có lẽ là vậy không có nhiều lời phất phất tay cùng bọn hắn cáo biệt hắn tại cốt lâm trong mấy ngày này đó là thất điên theo chủ động chờ đợi quỷ dị đến phía sau chủ động xuất kích, vì chính là đem quỷ dị tìm ra, nhờ ư quỷ dị trận lên giận dữ nhìn chính mình, cung cấp cho mình n g ý. Đi qua mấy ngày này nỗ lực, hắn đã đem tu vi tăng lên tới ngưng dương bất trọng, khoảng cách c ể u trọng cũng vẻn v ẹ n chẳng qua là cách xa một bước mà thôi. Ai? Quỷ dị khó tìm, hắn đều hoài nghi mình có phải thật vậy hay không đem cốt lâm quỷ dị đều cho anh chết rồi. Trở lại tông môn, mấy ngày không có nghỉ ngơi, khiến cho hắn rất tưởng niệm đi ngủ mang tới vui sướng, chạy trở về đến trong phòng, trực tiếp cởi giày ra cùng quần áo, nằm ở trên giường gào gào ngủ say lấy. mà hắn không biết chính là tại hắn ngủ say lúc này, t ô n g môn ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử đều đang thương thảo một việc. âm sâm cốt lâm quỷ dị số lượng ít đến cực hạn, mong muốn đụng phải một đầu quỷ dị đều muốn t h ó p nhang cầu nguyện. loại tình huống này căn bản cũng không có phát sinh qua, đối với cái này bọn hắn cũng muốn biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? vì sao quỷ dị số lượng đột nhiên biến ít như vậy? theo thảo luận càng ngày càng kịch liệt, vậy mà kinh động đến trưởng lão cấp độ, vừa mới bắt đầu nghe được là loại tình huống này thời điểm, vị trưởng lão này mặt mũi tràn đầy không tin c ờ i đến cùng là ai nghĩ ra như thế ngu xuẩn tin nhảm? mà đệ tử trong môn phái vậy mà như thế vụ về, này loại nghe xong liền là giả tin nhảm đều t i n tưởng, thật sự là khiến người ta thất vọng a. vốn nghĩ không cần nhiều quản, này loại hoang ngôn liền có thể tự sụp đổ, chẳng qua là khiến cho hắn không nghĩ tới chính là, liền hắn môn hạ đệ tử đều nói lấy âm sâm cốt lâm tình huống, cái này khiến hắn rất là m ậ p thần, hết sức khó lý giải, này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Không có cách, chỉ có thể tự mình tiến đến xem xét, làm đến âm sâm cốt lâm thời điểm, hắn phát hiện nơi này quỷ dị khí tức â m trầm rất yếu, thậm chí tại hắn cố ý tìm kiếm dưới, vậy mà chỉ tìm được một đầu quỷ dị. vẫn là một đầu du cấp quỷ dị rất nhỏ yếu cái này khiến hắn trăm mối vẫn không có cách giải rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra âm sâm cốt lâm quỷ dị đến cùng đều đi nơi nào chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đ ọ c chương 68, 1, m t ộ t tướng quân mộ một người nói là âm sâm cốt lâm quỷ dị số lượng đột nhiên biến rất ít lúc này một đám trưởng lão thảo luận chuyện này bọn hắn là tông môn trưởng lão về b ụ n nhiều việc có rất nhiều chuyện muốn làm bây giờ đột nhiên thảo luận lên âm sâm cốt lâm sự tình này để bọn hắn có chút kinh ngạc phảng phất là không nghĩ tới âm sâm cốt lâm có thể có chuyện gì, có thể là khi biết được cốt lâm quỷ dị giảm bất t ì n h h u ố n g về sau, thật đúng là đem bọn hắn cho kinh trụ. đúng vậy, rất ít. nếu như không phải trận pháp hết sức hoàn chỉnh, lão phu cũng hoài nghi này chút quỷ dị có phải hay không đã rời đi. này có phải hay không là sai lầm? không có khả năng, ta điều tra vô cùng cẩn thận, quỷ dị số lượng bạo giảm. tất cả trưởng lão hai mặt nhìn nhau, hết sức khó lý giải. bọn hắn thiên cương tông vì t r ấ n thủ cực h à n b ắ p địa, nghĩ đến một loại khác phát triển phương pháp, liền là phân ra mấy chỗ khu vực, bố trí xuống trận pháp. tỷ như âm sâm cốt lâm trận pháp liền là cấm đoán cấp quỷ t ớ i t i ế n đến đem đoán cấp quỷ dị thể chặn đường tại đầm lấy chỗ cho t ô n g môn đệ tử sáng tạo ra đối lập đáng tin cậy lịch luyện chỗ ai có thể nghĩ tới quỷ dị số lượng bảo giảm đây chính là một kiện chuyện rất nghiêm trọng tại không có làm rõ ràng tình huống trước tuyệt đối không thể khinh thường ban đêm ngủ thật là thoải mái lâm p h à m không có chút nào ngủ gật cũng chính là nghĩ trải nghiệm hạ ngủ cảm giác mà thôi thùng thùng có người gõ cửa mở cửa xem xét nguyên lai like là vương uy uy lâm ca ta mua chút gà đến còn mua chút rượu cùng uống điểm chứ sao? Vương Uy Uy liền làm u ố n theo Lâm Phàm rút ngắn một thoáng quan hệ, sao có thể nghĩ đến lúc trước bị hắn xem như người mới hàng xóm Lâm Phàm, vậy mà Nhất Phi Trùng Thiên trở thành dư hùng trưởng lão đệ tử, đơn giản kinh bạo ánh mắt của hắn. tốt. Vừa vặn bụng có chút đói, hai người ngồi xuống, Vương Uy Uy lưu loát cho Lâm p h m rót rượu. Lâm Ca, ngươi có biết hay không nay Thiên Tông môn phát sinh một việc, nghe người ta nói âm sâm cuốt lâm bên trong quỷ dị đột nhiên bạo giảm, chuyện này đã kinh động đến trưởng lão c á c cao tần, đã có trưởng lão tiến đến điều tra tình huống. Vừa định bưng chén rượu Lâm Phàm. Nghe được Vương Uy Uy nói lời, trong lòng i ậ n mình đều tự trách mình vì tìm quỷ dị tiêu diệt có hơi nhiều, không nghĩ tới còn kinh động đến trưởng lão. Đối với cái này, Lâm Phạm chỉ muốn nói, xem ra muốn nói với Âm Sâm Cốt Lâm t i ế n gặp g lại. Có lẽ đi qua nhất đoạn về sau liền sẽ có mới quỷ dị đến. Thật sao? Vậy thì thật là một kiện rất t ồ i tệ sự tình. Lâm Phạm uống một h ớ p t rượu, an ủi một chút. Bây giờ tu vi của hắn đã đi đến ngưng dương b ắ t trọng, cũng là có thể đi ra xem một chút. Vương Uy Uy nói, đích thật là rất t ồ i tệ. Ngược lại ta nhìn thấy rất nhiều người đều đang kêu d ê n lấy. Không, có quỷ gì có thể giết, liền vô pháp kiếm lấy điểm công hiến. Sau đó hai người tán g ấ u Vương Uy Uy cũng nói đến Triệu Tiểu Minh, vị tia đưa hắn đánh thành đầu heo ra hỏa, từ từ ngày đó bị hắn gặp được về sau, trực tiếp bị hắn theo Đông Môn đuổi tới cửa Nam, tham ấy cái phòng lớn. Hắn nói này chút không phải nghĩ cho thấy cái gì, mà là muốn nói cho Lâm Phàm, ta Vương Uy Uy là hết sức dũng. Sau một hồi, đưa tiễn Vương Uy Uy, Lâm Phàm đứng tại ngoài phòng, ngẩng đầu nhìn bầu trời đen nhánh, hắn nghĩ đến một việc, bây giờ mình đã có năng lực tự bảo vệ mình, cũng là có thể đi ra xem một chút. Lưu tại Tông Môn tuy nói cũng hết sức vững chắc, thế nhưng âm sâm quất lâm đã không thích hợp hắn. Nghĩ thông suốt về sau, trở lại trong phòng, tìm đến giấy c ù n g bút, chuẩn bị cho Hoàng Thúc viết phong thư, nói cho hắn biết bây giờ tình huống. Hoàng Thúc nếu như biết mình đã trở thành một vị trưởng lão đệ tử, nhất định sẽ vì chính mình thấy cao hứng đi. s á n g sớm, Lâm Phàm đem tin đưa đến dịch trạm, Tông Môn có chuyên môn đưa tin địa phương, liền là giá cả có chút cao, bất quá đối Lâm Phàm tới nói, không phải liền là ngân lượng nhà, hắn hiện tại là có tiền. Địa chỉ Lâm Dương Trấn Ma Ti, Hoàng a n Thu, hướng phía dưới nuôi đi đến. đi trên đường thời điểm, hắn liền nghe đến tông môn đệ tử trò chuyện liên quan tới âm sâm cốt lâm sự tình, đối với cái này hắn biểu thị bất đắc dĩ, thật ngượng ngùng, đều tại ta quá thông minh, đ á g kia quỷ dị lại đối ta như thế hữu hảo, ta là thật không có biện pháp à? Chẳng qua là khổ các ngươi. Rời đi tông môn, hành tẩu tại an tĩnh trên đường nhỏ, bởi vì là tại thiên cương tông phạm vi bên trong, nơi này lại là không có gì quỷ dị ẩn hiện, dù sao quỷ dị cũng muốn sống, không dám tại nhân loại tông môn trước mặt tả hữu hành này, b ằ n g không sẽ chết rất thê thảm. Sau một hồi, hắn thấy phương xa có cái thôn. màu trắng khói mù theo ống khói bên trong chậm rãi tung bay ra tới, đi vào thôn trang, sơn thủy thôn, thật sự là ấm áp thôn a. Lâm Phạm cảm thán, thấy một đám tiểu h à i vui cười không ngừng theo bên cạnh hắn chạy đi, này loại không buồn không lo bộ dáng, mới là hắn nguyện ý thấy nhất. A, đột nhiên, hắn phát hiện đám h à i t ừ này bên trong có cái grim trùng thiên miệng bé trai, trên thân giống như quấn quanh lấy từng tia hắt tuyến, tuy nói người bình thường khó mà phát hiện, thế nhưng đối Lâm Phạm tới nói, hắn liếc mắt liền thấy được, v ị chỉ đen quấn quanh, vẫn chưa có chết đi, nói rõ tiểu h à i này cũng không có đụng phải quỷ dị. nếu như đụng phải quỷ dị, tuyệt đối không thể có thể còn sống. đây rốt cuộc là tình huống như thế nào đâu? trầm tư, không nghĩ hiểu rõ. nếu gặp được loại chuyện này, hắn khẳng định là không thể ngồi nhìn mặc kệ, đi theo đám kia h à i đồng mà đi, muốn nhìn một chút cái đứa bé kia đến cùng là ở nơi nào. chẳng qua là đám này tiểu h à i thật có thể chơi, tinh lực rất tốt. hắn nghĩ trực tiếp tiến lên cùng tiểu h à i này nói chuyện với nhau, nhưng tính toán một chút, tiểu h à i này cũng mới vài tuổi, luôn cảm giác cùng hắn trao đổi là một kiện hết sức phí tinh thần sự tỉnh, vẫn là cùng hắn mẹ nói chuyện với nhau tương đối thông suốt. hắn dựa lưng vào một cái cây l ặ n g lặng nhìn phương xa chơi đ ù a hài đồng lúc này đám trẻ con vây tụ tập cùng một chỗ nhị c ầ u ta sợ hãi cái t ê n một mực cười quái chào đại thuốc do người hắn có phải hay không người xấu à ta cũng không biết ngược lại ta cũng sợ hãi có muốn không chúng ta về nhà đi ừm chúng ta nhanh về nhà dựa vào ở nơi đó lâm phàm biểu lộ quái gì những đứa trẻ nói lời hắn đều nghe được dựa vào có loại không nói ra được y ê u s ầ u ta cười như thế ôn hòa các ngươi vậy mà nói là người xấu ai đám này tiểu hài là thật không có có ánh mắt ta, người xấu có thể có ta đẹp trai như vậy sao? Ánh mắt của hắn thủy trung rơi vào vị kia hải tử trên thân, nhìn xem hải tử đi xa hướng đi, n ệ n bước bước chân hướng phía bên kia đi đến. nhị cậu về đến nhà, lập tức múc uống nước, hung hăng uống một ngụm, an ủi một chút, hắn nghĩ tới cái kia thủy trung mang theo dọa người mỉm cười lại, t h ú c liền hết sức sợ hãi. đột nhiên, bên ngoài truyền ra thanh âm, xin hỏi có người có ở đây không? tiểu hài nhị c ầ u nghe đến thanh âm bên ngoài, bị dọa đến liền nghi mặt, p h ả n phất tùy thời đều muốn khóc thành tiếng, rất sợ hãi. khẳng định là lúc trước cái kia đáng sợ quái thúc thúc hắn tại sao phải nhìn ta c h ầ m c h ằ m ta là đáng yêu như vậy hải tử hẳn là người gặp người thích người tìm ai đây là mẹ ta thanh âm lập tức một bộ đáng sợ hình ảnh hiện lên ở nhị cầu trong đầu đối phương sẽ tổn thương mẹ ruột của mình nghĩ tới đây nhị cầu dũng cảm đi ra ngoài thân là nhỏ nam tử h ắ n hắn nhất định phải bảo hộ mẹ ruột của mình lúc này lâm phàm đứng trước mặt một vị một mạc nữ tử bởi vì hàng năm làm việc nhà n ô n g đến mức làn da có chút thô ráp tại đối mặt lâm phàm thời điểm trên mặt hơi nghi hoặc một chút dù sao ở trong mắt nàng Đối phương ăn mặc hoa lệ, căn bản không giống như là người trong thôn. Đây là ngươi h à i tử sao? Lâm Phàm hỏi. Là h à i tử của ta. Nữ tử không biết chuyện gì xảy ra, trốn ở nữ tử sau lưng nhị c ầ u khẩn trương g i t lấy mâu thân quần áo, thận trọng nhìn lén lấy Lâm Phàm. Hắn cũng chính là cùng tiểu đồng bọn cùng nhau đùa giỡn mà thôi, làm sao không hiểu thấu liền bị một vị quái thúc thúc để mắt tới đây, thật vô cùng liền đáng sợ. Ta là Thiên Cương Tông nội môn đệ tử. Lâm Phàm tự giới thiệu. Có thể cảm giác được đối phương đối sự xuất hiện của hắn có chút cảnh giác. Theo chính hắn nói ra là Thiên Cương Tông đệ tử sau. có thể rõ ràng phát hiện nữ tử vẻ mặt buông lỏng rất nhiều thiên cương tông tại phụ cận dân chúng tâm lý hình ảnh rất tốt không thể nói sùng bái nhưng kính yêu là có xin hỏi đại nhân tìm hải tử nhà ta có chuyện gì nha có phải hay không đứa nhỏ này đã làm gì chuyện xấu nữ tử duy nhất có thể nghĩ tới liền là hải tử nhà mình làm chuyện xấu bằng không người ta như vậy đại nhân vật tại sao lại tìm đến lâm phàm lắc đầu nói thực không dám dò d m ta theo ngươi hải tử trên thân phát hiện từng tia từng tia h ấ p tuyến hoài nghi là quỷ dị khí tức quấn quanh tâm ta sinh lo lắng cô y đến đây hỏi thăm tình huống phù phù nữ tử trong nháy mắt quỳ xuống, đối phổ thông bách tính tới nói, cái khác có lẽ không biết, nhưng muốn nói đến quỷ dị đó là người người sợ hãi. đại nhân, mau cứu hải tử của ta. nữ tử cầu khẩn, nàng cũng chỉ có này một đứa bé, nghe lão nhân trong thôn nói, quỷ dị rất không bố, có thể vô thanh vô tức lấy tính mạng người ta. ngoại trừ chấn ma ti cùng tông môn những đại nhân vật kia có thể đối phó bên ngoài, dân chúng bình thường gặp được chỉ có một con đường chết. người đứng lên trước đi, ta nếu tới hỏi thăm, tự nhiên là nghĩ giải quyết phiền toái. lâm phạm cảm giác thế đạo này đối phổ thông bách tính tới nói, hoàn toàn chính xác không hiếu hảo vô cùng. Không có năng lực bọn hắn gặp được quỷ dị chỉ có thể chờ đợi chết. Tuy nói có chấn ma ti cùng tông môn có thể là thiên hạ to lớn, sao có thể đều chiếu c ố đến? Nữ tử không dám dâng lên, lâm p h ạ m bất đắc dĩ không có nhiều lời mà là nhìn về phía nhị cậu. Nói cho ta một chút, ngươi gần nhất trong khoảng thời gian này có đi qua chỗ nào, lại có hay không nhặt được qua bất luận cái gì vật ly kỳ c ủ a quái, cho dù là một khối đá đều muốn nói rõ ràng. Như ngươi có dầu diếm, không ai có thể cứu ngươi. Ánh mắt của hắn tập trung vào hải đồng. Nếu như nói rồi hắn có thể nhìn ra, nhanh cho đại nhân nói. không có chút nào có thể bỏ sót. Nữ tử vội vàng nói xong, hai đ ô n g nói, ta gần nhất cùng bọn hắn vẫn luôn ở trong thôn chơi, không có nhặt qua đồ vật, cũng không có đi địa phương khác, nhiều nhất liền là đi một chuyến tướng quân mộ, ở nơi đó chơi bịt mắt trốn tìm. Này tướng quân mộ là chuyện gì xảy ra? Lâm Phạm hỏi thăm nữ tử, hắn hiện tại đối mộ cái chữ này hết sức mất cảm, cho người cảm giác liền là một chỗ âm trầm địa phương. Nữ tử nói, trước kia chúng ta thôn đi ra một vị tướng quân, sau này sau khi chết, vinh quy quê cũ được mai táng tại nơi này, đại nhân. con của ta có phải hay không cùng cái tia tướng quân mộ có quan hệ a không biết vẫn phải đi xem một chút cái tia tướng quân mộ ở nơi nào lâm p h à m hỏi nữ tử vội vàng chỉ phương xa là ở phía sau núi chương 69, 2, tướng quân mộ h a lâm p h ả m tiến lên sở lấy hai đồng đầu năm ngón tay vỗ lấy liền đem chỉ đen nắm trong tay hai đồng phảng vất nhận một loại nào đó kinh hại giống như đột nhiên mất đi kinh hại nữ tử vội vàng ôm không sao khiến cho hắn thật t ố t ngủ một giấc tỉnh lại liền t ố t đa tạ đại nhân lâm p h ả m quay người rời đi Hắn hiện tại muốn đến hậu sơn nhìn một chút, có thể có quỷ dị khí tức bám vào hài đồng trên thân. Nói rõ nơi đó khả năng có vấn đề. Có lẽ đoạn này thời gian không có việc gì, nhưng một ngày nào đó tuyệt đối phải xảy ra vấn đề. Này tòa thôn trang rất có thể bị diệt mất. Hậu sơn, tướng quân mộ, chính là chỗ này. Lâm Phạm đứng tại trước mộ địa quan sát hết sức cẩn thận, cũng không phát hiện có bất kỳ không ổn nào. Đột nhiên, hắn ngửi được một c ố khí tức, c ố khí tức này là hắn nhất khí tức quen thuộc, tìm mùi tìm kiếm. Một cái trộm động xuất hiện tại trước mặt. Khá lắm, đây là có người xông vào đến bên trong. nhìn kỹ, liền biết là chuyên nghiệp trộm mộ làm, nắm một cái trộm động bùn đất, tra sát, cảm giác có mấy ngày, không có suy nghĩ nhiều, muốn biết tình huống cụ thể bên trong, vẫn phải tự mình đến bên trong nhìn một chút. theo trộm động hạ xuống, rất nhanh xuất hiện tại mộ thất bên trong, vách tường trung u a n h còn thiêu đốt lên bó đuốc. xem ra là lúc trước người làm, trước mặt một cái cửa đá đã bị mở ra. n h ữ mày, mùi vị đó càng ngày càng hung h u xem ra cùng ta nghĩ một dạng, tướng quân này mộ hoàn toàn chính xác có vấn đề. đi, đi. đột nhiên, một đạo bén nhọn thanh âm truyền đến. ngay sau đó, một vệ bóng đen tốc độ cao kéo tới, ác ý 10. hắn một trường vung ra, trực tiếp đem hắc ảnh c h ụ p về phía vách tường, ầm ầm một tiếng, trực tiếp đem bóng đen kia đánh giết, theo trên vách tường chậm rãi hạ xuống. này là một người, chẳng qua là đã không bình thường, bộ mặt đen kịt, khói đen quấn quanh, xem ra liền là lúc trước chôn mộ, nhận một loại nào đó khí tức ảnh hưởng, biến thành này loại bộ dáng. tiếp tục đi tới, lại phát hiện mấy bộ thi thể, còn có bao quần áo ở bên cạnh, xem ra cùng bị hắn đánh chết ra hỏa là cùng một bọn, chỉ là bọn hắn làm sao lại chết, hẳn là cùng lúc trước tiên kia m ở dạng. bị tức hơi thở ăn mòn, có lẽ là thói quen vấn đề, hắn sờ lên những thi thể này, không có ý tứ gì khác, liền là nhìn một chút có hay không đ ồ tốt, dù sao nhường đ ồ tốt bị long đong là kiện chuyện rất không đạo đức, hắn không hy vọng có loại tình huống này phát sinh. đáng tiếc, thật nghèo, hoàn toàn chính xác, nếu như không phải nghèo khó tới trình độ nhất định, người nào lại sẽ mạo hiểm trộm mộ đâu? đây chính là có quỷ gì thế giới, quỷ biết có hay không quỷ dị. rất nhanh, hắn đi tới chủ mộ thất, một bộ thạch quan bảy đặt ở chỗ đó, thạch quan bị nồng đầm khói đen che phủ lấy. ngừng đầu nhìn về phía bốn phía, bốn phía vách tường treo đủ loại khí cụ, giống như là một loại nào đó ủn g có thần bí khí cụ giống như, nhưng nhìn mặt đất cũng vung vãi lấy rất nhiều. Hướng trên đỉnh đầu k h ắ c lấy một bộ to lớn trận văn, hắn có thể cảm giác được trận văn bên trong tản ra lực lượng nào đó áp chế thái quan. Nhường cỗ này nồng đậm khói đen vô pháp khuyết tản ra. Một đám kẻ trộm ngu ngốc vậy mà phá hủy bố cục của nơi này, dẫn đến khí tức tiết lộ, từ đó bị lây bệnh, thật là muốn chết ta. Một màn này nhường hắn nghĩ tới kiếp trước thấy một chút phim kinh dị, rõ ràng chỉ cần chớ lộn xộn, bình thường đều không có việc gì. nhưng có người liền là tiện tay a đây là cản đều ngăn không được sự t ỉ n h hắn tới gần thạch quan nay loại nồng đậm khí tức đối tu vi yếu nhỏ người mà nói đó là chí mạng thế nhưng đối lâm phàm mà nói không sợ hãi nhận đoán cấp tam i a i quỷ thi nhìn chăm chú ác ý 45. không nghĩ tới là một đầu đoán cấp tam i a i quỷ thi hoàn toàn chính xác đã thuộc về hết sức lợi hại thế nhưng còn còn thiếu rất nhiều a lâm phàm không hề nghĩ ngợi một cước đem thạch quan đã bay trực tiếp đánh tới v á t tường ầm ầm một tiếng thạch quan phá thoái một đạo tiếng gào thét bạo phát đi ra chỉ thấy đã biến thành quỷ thi tần vũ định người mặc đen k ị t khôi giáp lộ ra mặt mũi dữ tợn tức giận gầm thét nồng đậm khói đen quấn quanh lấy thân thể mỹ vị máu thịt ta tần vũ định thanh âm hết sức hàn hàn giống như là vô số năm không có nói qua lời bây giờ mở miệng nghĩ đến có một cái thích tướng kỳ n g ư ờ i rõ ràng đã chết đi vì sao còn có thể sống được như thế nồng đậm quỷ dị khí tức xem ra trước người ngươi tất nhiên là có mưu đồ lâm phàm liếc mắt xem thấu đối phương tình huống không có chủ quan nếu bị hắn đụng phải hắn chắc chắn muốn đem này đầu nguồn ách giết t ừ trong trứng nước Phá toái phong ấn người nào cũng không biết có thể tồn tại bao lâu. c ă n cứ ác ý nhắc nhở đối phương chẳng qua là đoán cấp tam dài quỷ dị. Dùng hắn bây giờ ngưng dương bắt trọng tam cái dương nguyên gia t r ỉ khẳng định là có một trận chiến năng lực. Tới đi liền để ta nhìn một chút ngươi này biến thành quỷ thi đại tướng quân đến cùng như thế nào. Không có chủ quan thi triển ma thân đạo Hắc văn thể Hồng văn thể phía sau lưng Hoa Văn hiển hiện thân thể bành trướng một cỗ cực mạnh khí thế theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra nắm chặt nắm đấm nội giận gầm lên một tiếng một quyền hướng phía Tần Vũ định đánh tới. trước mắt đầu này quỷ thi thực lực là hắn gặp được mạnh nhất quỷ dị cũng là hắn duy nhất cần muốn đích thân ra tay đối phó theo hắn ra chiêu quỷ thi tần vũ định gầm thét trong tay nắm một thanh trường đao hung ác hướng phía lâm p h à m chém tới ầm ầm lâm p h à m trên nắm tay bao trùm lấy hùng hậu huyết khí trực tiếp cùng trường đao đụng vào nhau va Và chạm trong chốc lát một cỗ khí thế kinh người phóng lên tận trời đem này tòa mộ thất chấn lay động lực lượng rất mạnh quỷ thi tần vũ định lực lượng cùng tốc độ đều đánh tới cực mạnh mức độ nếu như không phải hắn mỗi tăng lên một cảnh giới liền có thể ngưng tụ thành một viên dương nguyên sợ là rất khó đối phó đồng thời hắn khắc sâu phát hiện ma thần đạo thật rất mạnh, nuốt quỷ dị bản nguyên sau hắn đã không ngừng nghiên cứu phát minh ma thần đạo giấu giếm năng lực, nông đậm quỷ dị khí tức vô pháp ảnh hưởng đến hắn. Sơn thủy thôn, các thôn dân nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, nghe tựa như là sét đánh giống như tiếng nổ vang dền không ngừng. Đinh Thái Nhức c c vị nữ tử kia lại là ôm Nhi tử, phảng phất đã biết chuyện gì xảy ra. Không có việc gì, không có việc gì. Lúc này Lâm Phàm cùng quỷ Thi Tần Vũ định chiến vô cùng là kịch liệt, mộ thất cũng sớm đã sụp đổ. bọn hắn đã theo lòng đất phá đất mà lên trên đất bằng giao thủ không hổ là đại tướng quân trước người võ học ghi nhớ trong lòng đã trở thành bản năng của thân thể tu hành vẫn là trong quân sát phạt chi thuật lăng lệ rất bá đạo cùng đối phương giao thủ trong khoảng thời gian này hắn phát hiện đối phương thế công hết sức bá đạo khắp nơi chạm đều là chí mạng điểm chiêu thức đơn giản thế nhưng hết sức muốn mạng tuyệt đối là t h i ề n truy bách luyện sau mới có thể trưởng khống sát chiêu hắn rất ít có thể gặp được đến chiêu thức như thế tinh diệu người trong lòng có chút chính mình tính toán liền là cùng đối phương rèn luyện một thoáng chiêu thức gia tăng chút kinh nghiệm chiến đấu. nên kết thúc. Theo quỷ thi tần vũ định vung đao mà đến thời điểm hắn không có nhượng bộ, giơ tay lên, đột nhiên bắt lấy vung tới trường đao, đồng thời đấm ra một quyền, ầm ầm một tiếng, trực tiếp đem quỷ thi tần vũ định anh hám tại mặt đất. Quyền này uy thế rất mạnh, trong cơ thể huyết khí sôi trào gào khét, giang giác một tiếng, thanh âm thanh thúy truyền đến, tần vũ định trên người khôi giáp đã nứt ra hoa văn, rõ ràng là khó có thể chịu đựng hắn hung mãnh như vậy một quyền, không sai biệt lắm có thể, đa tạ ngươi bồi luyện. Lâm p h m n miệng lên, lộ ra hắn thấy rất là h u hảo mỉm cười. Chết. Hắn hướng phía tần vũ định đánh tới. Ma Tấn Vũ định gào thét theo hố sâu leo ra, tức giận gào thét, vung đao hướng phía Lâm Phạm đánh tới. l ạ c h c ạ c h ầm, trong chốc lát, Lâm Phạm đánh xuyên lồng ngực của đối phương, năm ngón tay bắt cái đầu, nhẹ nhàng dùng sức, trong nháy mắt đem đầu bóc nát, xem trong tay Quỷ Dị bản nguyên khí tức, hắn lại lộ ra nụ cười. Thật là mỹ vị đồ vật. Chương 70, Quỷ Dị đều như thế thông minh mà. Sơn Thủy thôn, theo động tĩnh tiêu tán, các thôn dân không có đem chuyện này để ở trong lòng, duy chỉ có vị nữ tử kia đứng tại chỗ, hướng về phương xa nhìn lại, một đạo thân ảnh chậm rãi từ phương xa đi tới. Lâm p h ạ m mặt mỉm cười, nụ cười sáng lạ, tựa như thái dương giống như, có thể hâm nóng ấm lòng người. Tại mặt đối với người bình thường, nhất là kẻ yếu thời điểm, hắn đều sẽ dành cho nhất cười ôn hòa ý. Hắn tới gần nữ tử, đã đều giải quyết, ngươi thông báo một tiếng các ngươi t h ô n trưởng, hậu sơn tướng quân mộ gần nhất trong khoảng thời gian này không muốn đi qua, để phòng còn có quỷ dị khí tức không có tiêu tán. Lâm Phàm xác định tướng quân mộ hết sức an toàn, không có quỷ dị khí tức, thế nhưng dùng phòng n ừ a vẫn nhất, một phần vạn thật phải có đâu, dù sao loại tình huống này là có khả năng phát sinh, t như có một đoàn cứng chắc quỷ dị khí tức gắt gao không chịu tiêu tán. còn muốn lấy đánh cược lần cuối, rõ ràng chỉ cần tiếp qua một chút thời gian liền có thể tiêu tán, nhưng chính là trong đoạn thời gian này có người đi, nhường này đoàn quỷ dị khí tức tìm tới cơ hội. cái kia tình huống này coi như thật không hoàn mỹ, bởi vậy hắn cảm giác mình nói không có bất cứ vấn đề gì, đa tạ đại nhân ân cứu mạng. nữ tử dập đầu cảm tạ. lâm phàm đỡ dậy đối phương, thanh âm ôn hòa nói, không cần đa tạ, ta thân là thiên cương tông đệ tử, gặp được những chuyện này tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. nếu không có chuyện gì, liền báo từ trước. nói xong, hắn quay người rời đi. Tại dân chúng bình thường trong lòng lưu lại thiên cương tông đệ tử đều hết sức ấn tượng không tồi. Loại chuyện này đó là chắc chắn muốn làm. Tông môn nếu là biết, còn có thể không cho ta Lâm Phàm ban phát một đóa tươi đẹp hoa hồng lớn sao? Bây giờ đi đâu bên trong đâu? Trước kia ý nghĩ của hắn liền là đi trước đầm lầy chi nhìn một chút, nhưng nhìn địa đồ, hắn phát hiện kỳ thật chưa hẳn trực tiếp đi đầm lầy chỗ. căn cứ địa đồ miêu tả, có thể túi một vòng trò lớn, đi qua mấy tòa thành trì. đã tưởng hắn không có tu vi, không dám tùy ý ra ngoài, chỉ có thể đợi tại Lâm Dương, hoàn toàn liền là một vị chưa từng va chạm xã hội nông dân. bây giờ tu vi tại thần lại không sợ bị quỷ dị nhìn chằm chằm, sao có thể không đi bên ngoài nhìn một chút? lúc cần thiết được thêm kiến thức là chuyện rất trọng yếu. thân là thiên cương tông đệ tử, tu vi tất nhiên là phải có, nhưng kiến thức cũng phải nơi cao, bằng không ra cửa tại bên ngoài, thật có thể bị người chê cười. mấy ngày sau, ban đêm, trăng tròn treo trên cao, một đóa giày nặng ngây đen bao phủ mặt trăng, hành tẩu trong rừng rậm lâm p h ả n nhũ m à y ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, từng dây trên cành cây vậy mà nghỉ lại lấy lít nha lít nhít ô nha. đám này ô nha màu đen lông vũ lập loè vẻ lạnh lùng u quang. màu đỏ tươi con mắt, tựa như thợ săn giống như tìm kiếm lấy con n g ỗ Tình cảnh này tất có yêu nghiệt xuất hiện. Lâm p h ả n bấm ngón tay tính toán. Tuy nói hắn không coi số mạng, thế nhưng tại loại tình cảnh này dưới, hắn cảm giác bấm ngón tay có thể rất hoàn mỹ biểu hiện ra hắn là cao nhân khí chất. Không tốt, trong chúng ta quỷ dị thong lọng. Một vị đại hán nắm lấy đao, vẻ mặt nghiêm túc xem lấy trùng điệp quỷ m ị thân ảnh. Hắn gọi vương h ổ là Giang Ninh thành trấn ma ti người, mang theo một đám thành viên truy sát quỷ dị. Ai có thể nghĩ tới đầu này quỷ dị vậy mà như thế xảo trá, vậy mà đem bọn hắn dẫn tới ngoài thành? Cuối cùng để bọn hắn xa vào đến trong nguy hiểm. Ca, làm sao bây giờ? căn cứ trung quanh quỷ dị khí tức h ù n g hậu trình độ đến xem, chúng ta có thể là bị h o á n cấp quỷ dị để mắt tới. Vương Yên cùng thành viên nhóm vây tụ tập cùng một chỗ, cảnh giác nhìn xem tình huống t u n g quanh. Thân là Giang Linh thành chấn ma ti bọn hắn đối phó quỷ dị phương diện, tự nhiên là kinh nghiệm rất phong phú, liền nói bây giờ tình huống cũng là có đủ loại nguyên nhân. Bọn hắn trong thành tuần tra, đột nhiên nội thành một đầu hắc cầu gầm thét, phảng phất là cảm ứng được một loại nào đó kinh khủng đồ vật giống như đi qua nghiên cứu của bọn hắn, thuần trùng hắc cầu đối quỷ dị cảm giác. còn mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Thường thường bọn hắn không có phát hiện thời điểm, hắc cẩu liền đã có thể phát hiện. Nghe được tiếng kêu bọn hắn, vội vàng tiến đến xem xét. Không nghĩ tới cuối cùng đến chậm một bước, một cái còn tại trong t ã lót hải nhi lại bị quỷ dị thôn vệ chỉ còn lại khung xương. Thấy cảnh này bọn hắn, thế nào có thể khoan nhượng tình huống như vậy phát sinh ở trước mắt? Vội vàng đuổi theo ra đi. Liên thấy một đạo hồng ảnh hướng phía ngoài thành lướt tới, bọn hắn vội vàng đuổi theo, mong muốn đem này loại đáng sợ quỷ dị giết đi. Làm qua nhiều như vậy vụ án, rất ít gặp được quỷ dị đối hải nhi hạ thủ. có thể ai có thể nghĩ tới vậy mà sẽ xảy ra chuyện như thế t r u n g quanh xuất hiện quỷ dị số lượng đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn tiếng gào thét không ngừng nồng đậm khói đen gầm thét đầu lĩnh đao hỏa tránh đi một con đường một vị tráng hán cầm trong tay xích sắt đ ù a n g h ị c h mạnh mẽ sinh oai theo cùng vương h ổ gọi lên vương h ổ trong nháy mắt biết là có ý gì trong tay đao cùng xích sắt ma sát hùng hậu t ì n h đạo áp chế ở trên lưỡi đao lập tức ánh lửa lấp lánh ẩn chứa khủng bố huyết khí một đao hướng phía phía trước quỷ dị đ á n h t ê i ầm ầm đám này quỷ dị bao phủ khói đen hùng hậu v à phần trực tiếp cùng một đao kia va chạm, phát ra kịch liệt tiếng nổ vang r ề n Quỷ dị mùi thơm, ta ngửi được nồng đậm mùi thơm. Ân, số lượng cũng không ít, khá lắm. Vài ngày không có đủ vải, còn tưởng rằng huyết n ụ c của ta đối quỷ dị đã không có lực hút, không nghĩ tới là ta lo ngại, là bọn hắn tại phía trước chờ lấy ta. tăng tốc bước chân, đều đã không thể chờ đợi, theo không ngừng tới gần. Hắn thấy rõ ràng tình huống trước mắt, theo đám người này xuyên qua, hắn liếc mắt liền nhìn ra những người này là chấn ma thi người, liền là tình huống hiện tại giống như có chút không quá h ữ u h ả o a, lại bị quỷ dị cho nhìn ằ m t r m mà lại quỷ dị số lượng còn không ít. Giống như nay tình huống này, dựa theo bình thường tình huống phát triển tiếp, tất nhiên là muốn bị đoàn diện, coi như không có bị đoàn d i ệ t cũng tuyệt đối thương vong thăng trọng. Gặp được loại tình huống này, nghĩ hắn như thế người thiệt lương, há có thể làm việc mặc kệ? Loại kia nhìn xem người ta bị đánh lâm vào tuyệt vọng sự tình, vậy khẳng định không phải hắn có thể làm được sự tình, nhất định phải tại đứng trước nguy hiểm, bất lực, quyết định cùng quỷ dị liều mạng một khắc này, tựa như trong bóng tối một sợi hào quang xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây mới thực sự là hy vọng chi quá a. Các vị, các ngươi gặp được c h khó sao? Lâm Phạm chắp hai tay sau lưng, chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Đối mặt cường hãn quỷ dị không biết như thế nào cho phải vương hổ đám người nghe được thanh âm, đột nhiên quay đầu, liền thấy một đạo thân ảnh xuất hiện, rất là nhẹ nhõm đem ngăn tại trước mặt quỷ dị vanh sát. Sau đó mặt mỉm cười hướng phía bọn hắn đi tới, thấy một vị người xa lạ. Vương hổ đám người có chút ngưng trọng, không biết đối phương là ai, đến cùng là lai like lịch gì, muốn là đối phương cùng quỷ dị là cùng một bọn. Dưới loại tình huống này, vậy bọn hắn là thật không có nửa điểm hy vọng a? p h ả n phất là nhìn ra nghi ngờ của bọn hắn. Lâm Phạm nói. Tại Hạ Thiên Cương Tông Nội môn đệ tử lâm phạm, n g ư ờ i được quỷ dị khí tức, cố ý trước đến xem. Thiên Cương Tông nghe nói lời này, Vương Hổ đám người nhất thời mừng rỡ, cảm giác đây là có hy vọng, nhưng rất nhanh, loại hy vọng này trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Nội môn đệ tử, tuy nói bọn hắn không phải Thiên Cương Tông đệ tử, có thể là cũng biết Nội môn đệ tử tu vi bình thường đều là tại Ngưng Dương Cảnh, thế nhưng hiện tại chỗ tao nộ quỷ dị bên trong, đây chính là có đ o á n cấp quỷ dị, cái này khu khu một vị Nội môn đệ tử, thật sự có thể đối phó sao? Không phải bọn hắn t r ư ớ n g mắt đối phương. mà là đối với cái này một loại hoài nghi, nếu như không có dạng này năng lực, rất có thể không công lãng phí hết tính mệnh. Ác ý 14. ác ý 4. ác ý 25. trung b a n h quỷ dị số lượng không ít. Theo Lâm Phạm đi ra ngoài, bọn hắn ngửi được mỹ vị máu thịt, từng con quỷ dị chuyển động âm trầm con n g ư ờ i thậm chí có đã chạy xuống nước miếng, đối mỹ vị đến, biểu thị hoan en, thậm chí sợ đã là có loại đói khát khó nhịn cảm giác, tiếng gào thét không ngừng. Một đầu toàn thân quấn quanh lấy khói đen, hình thể cùng quái dị quỷ dị giữ tận hướng phía Lâm p h à m đánh tới, đầu này quỷ dị đối máu thịt khoan dung độ không cao. Dù cho có đoán cấp quỷ dị tồn tại, hắn vẫn như cũ không sợ, chỉ muốn cái thứ nhất ă n hết trước mắt mỹ vị. Đối mặt như vậy ác tâm quỷ dị, Lâm Phàm nội tâm hảo không giao động, thậm chí có chút muốn cười, một đầu u cấp quỷ dị mà thôi, huống mà lại còn là đê d a i Nếu như là đã tưởng, hắn có lẽ sẽ còn kinh hô. đ ừ n g như vậy, ta thật là sợ. Nhưng bây giờ, ầm ầm, theo đầu này u cấp quỷ dị tốc độ cao kéo tới, cẩn thận. Vương Yên nhắc nhở, Tiêu Gạo, nàng đã sớm chú ý tới đầu này hình thể quái dị quỷ dị, có được bốn đầu đen kịt cánh tay, đầu càng giống là một loại nào đó rã thú đầu. Quấn quanh khói đen thật sự là quá hùng hậu, cho nàng mang đến áp lực từ lớn. Bây giờ, đầu này quỷ dị hướng phía vị k i a thiên cương tông đệ tử phóng đi, nàng thật vô cùng muốn nhắc nhở đối phương cẩn thận một chút. Ngàn vạn không thể khinh thường a, nhưng rất nhanh, p h ố c p h ố c Nàng nhìn thấy vị trẻ tuổi kia, chẳng qua là đấm tới một quyền, vậy mà liền đem quỷ dị đầu cho anh t ạ c trên nắm tay ẩn chứa hùng hậu huyết khí, để cho nàng run như cầy sấy, quá hùng hậu. Không chỉ là vương y ê n thấy, liền t h n h viên khác đều đã nhìn ở trong mắt. Đáng tiếc, lâm p h à m có chút bất đắc dĩ, đối mặt mọi người quan tâm. hắn thật rất muốn đem đám này quỷ dị bản nguyên cho nuốt mất, nhưng khi lấy nhiều như vậy mặt có chút bất đắc dĩ. Theo lâm phạm một quyền đem đầu này quỷ dị đánh chết về sau, chung quanh quỷ dị nhóm đều có chút từng tia biến hóa, có thể là cũng không có rút lui. có lẽ đối với đám này quỷ dị tới nói, vừa mới ngươi đánh chết quỷ dị, cũng không phải chúng ta nơi này m ạ nhất. n h tuy nói có lực uy h ế t độ, thế nhưng cùng ngươi mỹ vị máu thịt so sánh, chúng ta cũng không e ngại, thậm chí còn có chút chờ mong. không có trở ngại đi vào trước mặt bọn hắn, nhìn thoáng qua đám này vây quanh hắn nhóm quỷ dị, lại nhìn xem đám này t r ấ n ma t h người. các ngươi làm sao lại chạy đến ngoài thành? đám này quỷ dị bên trong cũng là có một lượng đầu tương đối lợi hại, lấy các ngươi thực lực chưa hẳn có thể đối phó. Lâm Phàm hướng phía bọn hắn quăng đi ánh mắt hoài nghi, thật vô cùng hoài nghi. Bình thường người có thể không làm được chuyện như vậy. Vương Hổ bất đắc dĩ, có chút xấu hổ, hắn có thể nói chúng ta là bị quỷ dị hấp dẫn tới nhà, chúng bọn hắn t h ò n g l à m n h à này nói ra luôn cảm giác giống như có chút không tốt. Cũng là Vương y ê n không có chút nào giấu d i ế m nói, thực không dám dò d m Chúng ta trong thành gặp được một đầu quỷ dị, thôn phệ một vị đứa bé, chúng ta nhất định phải đưa hắn tiêu diệt. cho nên một đường tùy tùng đến ngoài thành, ai có thể nghĩ tới, này quỷ dị cũng chỉ là một cái mồi nhử, cố ý đem chúng ta dẫn dụ đến nơi đây. Xoa, Lâm p h à m c tròn v á n g hắn rất khiếp sợ. Hiện tại quỷ dị có thể có thông minh này, coi như là gặp được án cấp quỷ dị, cũng không có phát hiện bọn hắn có thể có dạng này trí tuệ. Chẳng lẽ ta trước kia gặp phải đều là quy không cao. Đối với cái này, hắn tâm h biểu h o à i nghi, chuyện phản p h á i bố cục sâu rộng, mắt to, gần hai cờ cờ, hợp gu g h é độc. Chương 71 h o à n nghi, đứng đầu đệ cử, Lâm Minh đệ. này chút quỷ dị liền từ chúng ta cùng một chỗ đối phó đi. đối vương h ổ tới nói, hiện nay tình huống không tính rất tốt, nhưng bây giờ lại tăng thêm một vị cao thủ, hắn thấy liều mạng vẫn là có hy vọng, có khả năng, các ngươi đối phó ưu cấp A, này hai đầu đoán cấp liền giao cho ta tới đối phó. lâm p h à n g bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại quan sát một đầu đoán cấp quỷ dị trước mặt, tốc độ rất nhanh, nhanh để cho người ta có chút nghẹn h ọ n g nhìn chán c h ố i đấm ra một quyền, cung bạo huyết khí bùng nổ, ra quyền trong chốc lát vang dội tiếng nổ vang rền, phin một tiếng, một quyền đánh xuyên trước mắt quỷ dị lồng ngực. chí dương huyết khí sôi trào. h o á n cấp quỷ dị tiêu thảm. Đối với h o á n cấp quỷ dị tới nói, hắn bị nhân loại đánh xuyên thân thể đó là chuyện rất bình thường, đ ố i ảnh hưởng của hắn cũng không lớn. Có thể là ai có thể nghĩ tới nhân loại trước mắt này huyết khí vậy mà ăn mòn hắn bản nguyên lực lượng? p h ố c p h ố c Lâm p h à m năm ngón tay nắm lấy quỷ dị bản nguyên, đưa lưng về phía mọi người, không ai có thể thấy rõ ràng hắn lúc này đang làm gì, lén lút đem quỷ dị bản nguyên nhét vào trong miệng, liền cùng như làm tặc. h a Không thấy, tuyệt đối không thấy. Hắn có khả năng từ bỏ du cấp cùng ngũ cấp quỷ dị bản nguyên, nhưng thật không muốn từ bỏ đoán cấp a. Thật quá đơm. Hưng đều nhanh lưu lại nước miếng. Thật mạnh a! Đang cùng quỷ dị chém giết Vương Hổ đáng người, thỉnh thoảng hướng phía Lâm p h à m nhìn lại, sợ liền là đối phương tại đoán cấp quỷ dị trong tay vô pháp chống đỡ, mà hắn có thể liều mạng cứu. Bất kể như thế nào, người ta thân là Đại Tông Nội môn đệ tử, nguyện ý xuất thủ tương trợ, h á có thể khiến người ta lâm vào nguy hiểm. Dù cho bỏ qua tự thân tính mệnh, cũng muốn cứu giúp. Tại Vương Hổ tâm lý có thể trở thành Đại Tông Nội môn đệ tử, về sau tác dụng so với hắn muốn lớn rất nhiều. Đây là ý nghĩ của hắn, người khác ý nghĩ, hắn không biết. nhưng không trọng yếu, mỗi người đều phải có ý n g h ĩ của mình đó mới đi. Có thể ai có thể nghĩ tới, vậy mà khiến cho hắn thấy được kinh hãi nhất một màn. Không bố như vậy oán cấp quỷ dị lại bị đấm một nhát chết tươi. Vương Yên miệng mở rộng, một đao chém chết trước mặt quỷ dị về sau, tiếp tục miệng mở rộng, nghĩ bọn hắn Giang Ninh Trấn Ma Tì gặp được oán cấp quỷ dị, như Lâm Đại Địch giống như, có thể ai có thể nghĩ tới, chính là như vậy kinh khủng oán cấp quỷ dị lại bị đối phương một quyền đánh sát. Nhỏ yếu oán cấp quỷ dị a, Lâm Phàm cảm thán, sau đó nhìn về phía trung u a n h cuối cùng tầm mắt tập trung vào bên kia oán cấp quỷ dị. đầu kia h o á n cấp quỷ dị thấy tình huống trước mắt rõ ràng có chút hoảng hốt phát giác được vẻ mặt biến hóa lâm phàm n h g mày rất ngạc nhiên đây là hắn đụng phải số lượng không nhiều có thể kẻ thức thời mới là tuấn kiệt quỷ dị thấy hắn ba đạo như vậy thế công lại có nhút nhát chi sắc lập tức duy nhất một đầu đoán cấp quỷ dị tức giận gào thét p h ả n phất là đang nói các ngươi đều cho ta chống đi tới chúng ta liều mạng với bọn hắn theo đầu này quỷ dị gào thét những cái kia bình thường quỷ dị hoàn toàn chính xác có chút xúc động thật chính là nghe theo đại ca triệu hoán đối lấy nhân loại trước mắt khởi sướng cuối cùng công kích thế nhưng o á n cấp quỷ dị lại là xoay người chạy quá hùng hậu thật quá hùng hậu tiêu nhân loại huyết khí đã hùng hậu đến cực hạn kinh khủng tồn tại vừa mới bị tiêu nhân loại tiêu diệt o á n cấp quỷ dị thuộc về hắn đại ca mắt thấy đại ca cấp quỷ dị đều bị đấm một nhát chết tươi hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩ vừa mới không có chạy liền là sợ h ã i chạy quá rõ ràng bị đối phương nhìn chằm chằm chỉ có thể nhường trong tay các tiểu đệ dung cảm công kích phân tán chú ý từ đó nhân cơ hội này thoát đi đây mới là hắn ý tưởng chân thật đừng hòng chạy lâm phàm nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía đầu kia quỷ dị đ ộ i theo trước hết nhường đầu này đoán cấp quỷ dị chạy trước mấy bước tránh đi đ á m người sau đó đưa hắn nuốt mất h o á n cấp quỷ dị bản nguyên khí tức đối với hắn vẫn có tác dụng ma thần đạo cần phải không ngừng cường tráng dâng lên lâm vinh đệ cẩn thận a vương h ổ kêu gào nhưng bây giờ đối lâm phàm thực lực đã có bước đầu tín nhiệm biết hắn tuyệt không phải bình thường cường giả không có h o á n cấp quỷ dị nhìn c h ằ m c h ằ m bọn hắn dễ dàng rất nhiều đối phó đám này du cấp cùng ú cấp quỷ dị cũng có thể dễ như trở bàn tay sau một hồi thế nào giải quyết không vương h ổ đem trước mắt một đầu quỷ dị đánh giết về sau vội vàng hỏi đến đều giải quyết, ta bên này cũng giải quyết, mọi người đáp lại, tình huống phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất, ngoại trừ có vài vị lúc trước thụ thương, cái khác đều bình an vô sự. Lúc này có tiếng bước chân chuyển đến, mọi người theo thanh âm nhìn lại, Vương Hổ vội vàng tiến lên, ôm quyền nói, đa tạ Lâm Minh đệ tương trợ, nếu như không phải Lâm Minh đệ ra tay giải quyết hai đầu đoán cấp quỷ dị, hậu quả khó mà lường được a. Lâm Phàm cười nói, chỗ nào, thân là Thiên Cương Tông đệ tử, gặp được quỷ dị há có thể bất diệt, v ư n g Hổ ta đã từng cũng là tại Lâm Dương Trấn Ma ti chờ đợi thời gian rất lâu. Biết các ngươi vất vả, mỗi lần đối mặt quỷ dị đều cần bước lên nguy hiểm cực lớn à? Không nghĩ tới Lâm h u y n h đệ còn có dạng này trải qua. Lập tức Vương Hổ cảm giác cùng Lâm Phạm quan hệ có càng tiến một bước, có một chút chung nhau chủ đề. Hắn không nghĩ tới Lâm Phạm vậy mà tại t r ấ n ma ti lợi qua. Vương Yên đi vào ca ca bên người, t ò mò nhìn trước mắt vị này tông môn đệ tử, thật rất mạnh, tuổi còn trẻ liền có thể có thực lực như vậy, không hổ là đại tông đệ tử, ngoại trừ hâm mộ vẫn là hâm mộ. Lâm Phạm nói, Vương Minh, ta tại địa phương khác gặp được không ít quỷ dị, nhưng có thể dụ hoặc người khác vào t ò n g lọng quỷ dị thật hiếm thấy. còn có nơi này khoảng cách thiên cương tông không tính quá xa, tại sao có thể có nhiều như vậy đoán cấp quỷ dị? hắn có chút nghi hoặc, ngẫm lại từng tại lâm dương thời điểm gặp phải đoán cấp quỷ dị, cái kia cũng là có thể hình thành quỷ vực, ngoại trừ tại quỷ vực bên trong gặp được, cái khác thật đúng là không có đơn độc gặp được. không biết, có lẽ chỗ nào xuất hiện vấn đề. vương h ồ lắc đầu, sau đó nói tiếp, bây giờ s ắ c trời đã muộn, lâm huynh không bằng theo chúng ta cùng một chỗ hồi trở lại giang ninh nghỉ chân một chút như thế nào. lâm phạm nhìn xem sát trời, hoàn toàn chính xác hơi trễ, nghĩ đến ra tới còn không có đi dạo qua mấy tòa thành thị. Quả quyết đồng ý, không có cự tuyệt. Nhìn một chút cái khác thành trì như thế nào, cũng là một kiện lựa chọn tốt. Quấy dậy. Lâm Phạm nói. Khách khí. Giang Ninh. Một tòa cùng Lâm Dương không có khác nhau quá nhiều thành trì. Bây giờ quá muộn, dân chúng đều đã chìm vào giấc ngủ. Đường đi rất lạnh lùng. Đối dân chúng tới nói, ban đêm không ngủ được muốn làm gì? Còn muốn lấy có thể hay không đụng phải quỷ dị không thành? Đi vào địa phương xa lạ, hắn gửi động lên chó núi. Không có nghe đến bất kỳ cùng quỷ dị có liên quan mùi vị. đương nhiên, người không n g ử i đều là không quan trọng sự tình. nếu có người nào đối với hắn sinh ra ác ý, cái kia ác ý điểm liền sẽ chủ động đến. Vương Hổ rất nhiệt tình, đưa hắn đưa đến Trấn Ma Ti, an bài cho hắn một gian phòng ốc, cho hắn nghỉ ngơi trước, mà hắn còn cẩn chiếu cố một chút thương binh, chờ ngày mai liền mang theo hắn nhìn x u n g q u a n h Sáng sớm, trời đã sáng, Vương Hổ sớm đến, Lâm Minh đệ, tỉnh chưa? Tỉnh, chờ một lát. Ngoài cửa, Vương Hổ lặng lặng cùng đợi, mai đến Lâm p h à m ra cửa, hắn mang theo Lâm p h à m đi trước dùng cơm, theo hắn xuất hiện tại quán cơm, nơi đó Trấn Ma t thành viên đều tò mò nhìn Lâm p h à m Chuyện tối ngày hôm qua đã truyền ra. liên là vị này thiên cương tông đệ tử một người chém giết hai đầu đoán cấp quỷ dị cứu được vương hổ đại nhân bọn hắn đây đối với chấn ma ti thành viên tới nói thật vô cùng cảm kích bọn hắn rất muốn chủ động chào hỏi nhưng có chút thẹn thùng chỉ có thể yên lặng nhìn xem một lâm huynh đệ ngươi tại chúng ta nơi này rất được hoan nghênh a đám tiêu tiểu tử sợ là sớm đã đem chuyện ngày hôm qua cho truyền ra vương hổ vừa cười vừa nói lâm phàm nhìn về phía c h u n g quanh phát hiện hoàn toàn chính xác có rất nhiều người tò mò đánh giá chính mình đều là người trẻ tuổi hà tất như thế thẹn thùng quả quyết hướng phía bọn hắn h ấ t phất tay các vị các n g ư ờ i tốt mặt đối với thần tượng nhất định phải dũng cảm chào hỏi các ngươi không nói ra người nào có thể biết đây mọi người không nghĩ tới đối phương hiếu hảo như vậy còn tưởng rằng thật không tốt ở chung đâu dù sao cường giả đều rất khó chung đụng đây là bọn hắn nhiều năm qua lấy được kinh nghiệm bây giờ theo Lâm Phạm xuất động chào hỏi bọn hắn cũng là dũng cảm đáp lại người tốt Vương Hổ cười nhạt lấy đồng dạng không nghĩ tới Lâm Minh đệ tốt như vậy ở chung sau đó mang theo hắn tại Trấn Ma Ti nhìn khắp nơi lấy Lâm Minh đệ nếu là Trần Đại Nhân trở về thấy ngươi khẳng định cũng rất vui vẻ a Lâm Phạm đã biết vị này Trần t r ư ở n g Lão là ai, liền cùng Hoàng thúc một dạng, thuộc ở nơi này Trấn Ma Ti thủ lĩnh, tu vi cao nhất, mà Vương Hổ liền cùng Chu Nhất một dạng, thuộc về phụ tá Trần Sơn. Chưa từng nghe qua, nhưng hẳn là vị cao thủ. Ca, Trần Đại Nhân trở về. Vương y ê n vội vàng chạy tới nói, Lâm Minh đệ, Trần Đại Nhân trở về thật kịp thời, ta mang ngươi đi gặp hắn một chút. Vương Hổ nói ra, Lâm Phạm không có c ự tuyệt, người ta như vậy nhiệt tình chiêu đãi, rõ ràng là muốn đem chính mình giới thiệu cho vị này Trần Sơn Trần Đại Nhân nhận biết, đã như vậy, tự nhiên không cần thiết c ự tuyệt. trong sảnh lâm huynh đệ tuổi còn trẻ liền có tu vi như vậy quả thật là nhân k i t ta hôm qua vương h ổ bọn hắn gặp được nguy hiểm nếu như không phải lâm huynh đệ tương trợ hậu quả khó mà lường được ở đây xin nhận trần mô cúi đầu trần sơn ôm quyền t ú i đầu cảm tạ bộ dáng chân thành trần đại nhân khách khí lâm phàm mỉm cười nói cái mũi của hắn hết sức linh thấy trước mắt vị trung niên nam tử này thời điểm phản ứng đầu tiên liền là trên người của đối phương có cố khiến cho hắn có chút nghi ngờ khí tức không có sai liền là khí tức quỷ dị một tuy nói rất đ ặ m bạc nhưng tuyệt đối sẽ không có lỗi Trần s ơ nói, nhớ năm đó Trần m ẫ cũng tại Tông môn tu hành, nhưng Thiên Phú có hạn, không thể tại Tông môn đào tạo sâu. l i ề n tới đến Giang Linh gia nhập Trấn Ma Ti, này một đám cũng có vài chục năm, Giang Linh khác biệt cái khác thành, hắn quá nhỏ, nguyện ý tới quá ít người, đối mặt một chút toán cấp quỷ dị, thật sự là có chút thuốc thủ vô sách Cảm thán, lộ vẻ thật đáng tiếc. Trần Đại Nhân hà tất khiêm tốn, mặc kệ là Tông môn vẫn là Trấn Ma Ti, mục đích cuối cùng nhất cũng là vì tiêu diệt quỷ dị, bảo hộ bất tính, giữ gìn thế gian hòa bình, nơi nào có phân chia cao thấp. Lâm Phàm cùng đối phương tùy ý trò chuyện với nhau. Hắn hiện tại chưa dám nhiều hạ quyết đoán, còn không biết là tình huống như thế nào. Nói cũng đúng, cũng là Trần Mô đa sầu đa cảm. Trần Sơn vừa cười vừa nói, nói chuyện phiếm rất lâu. Lâm Phàm nhường Trần Sơn cùng Vương Hổ Diên phần mình bận rộn đi, hắn nhường Vương Yên mang theo đến thành đi vào trong đi nhìn một chút. Trần Sơn tự nhiên không có việc gì, Vương Hổ sơ lên cảm, hơi lộ ra trầm tư, chẳng lẽ là Lâm Minh đệ coi trọng muội muội của hắn? Nếu thật là dạng này, hai tay của hắn tán thành, tuyệt đối không mang theo lưỡng lự. Tuy nói lần đầu tiếp xúc, nhưng hắn cảm giác Lâm Minh đệ là vị hết sức đáng tin cậy người. đường đi vương yên khuôn mặt t ư ờ n g đỏ làm bạn tại lâm phàm bên lề thỉnh thoảng nhìn đối phương tranh thủ biểu hiện thoải mái không muốn lộ ra ngượng ngùng bộ dáng cô n ư ơ n g trẻ tuổi thường thường đối đa t ạ i đang nghệ x o á i ca không có quá lớn sức chống cự h n g chi lâm phàm vẫn là thiên cương tông nội môn đệ tử tiềm lực vô hạn tương lai thành tựu không thể đoán trước gặp được hoàn mỹ loại hình ai có thể không thích nói không thích vậy cũng là giả liền cùng nam thấy xinh đẹp mỹ nữ không quan tâm đối phương trong đầu chứa là cái gì đầu tiên liền bị bề ngoài làm cho mê hoặc vương cô đương các ngươi trần đại nhân bình thường làm người như thế nào Lâm Phàm ôn hòa hỏi đến, liền cùng trò chuyện việc nhà một dạng, không có ý tứ gì khác. Vương Yên nói, rất tốt, Trần Đại Nhân bình thường đối với chúng ta đều hết sức chiếu cố, có chuyện gì, thường thường đều sẽ cái thứ nhất xông về phía trước, người rất tốt. Ta nghe người khác nói, có địa phương t r ấ n Ma Ti rất xấu, nếu như chỗ nào gặp được quỷ dị, đều k h ô n g sẽ chủ động đánh giết quỷ dị, mà là làm lòng người bằng hoàng. Nhờ ư nội g n thành Phú Thương xuất tiền, thật quá xấu rồi. Lâm Phàm cười, trong lòng suy nghĩ, thường thường có vấn đề người, tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra có vấn đề. Chuyện phản phái bố c ụ c sâu rộng, ma to, gần hai cờ cờ. Hợp u ghé đọc chương 72, dẫn dụ m ắ c c â u đi. Hải tử, con của ta, kỳ hỉ, kỳ hỉ. Đường đi, một vị tóc t h a i bù sù nữ tử, trong ngực ôm hải đồng, lộ ở bên ngoài ôm bị vô cùng bẩn. Thế nhưng tại di lộ ra ngoài lại là thật nhỏ b ẻ cốt. Đây là tối hôm quang lộ hại hải tử sao? Lâm p h ạ m hỏi. Hắn cảm giác cũng không là, nhất là vị mẫu thân này tình huống, tuyệt không phải một đêm liền có thể biến thành như vậy. Vương Yên Thương cảm nói, không phải, đây là trong vòng 3 tháng phát sinh, từ khi đứa bé bị quỷ dị làm hại về sau, nàng liền biến thành dạng này. Dân chúng đều biết, đã thành thói quen tình huống của nàng, đối nàng cũng ôm lấy đồng tình. Chúng ta vốn nghĩ nhường chấn ma ti người chữa trị cho nàng loại tinh thần này tổn thương, nhưng chấp niệm quá sâu, bất lực. Lâm Phàm, tao mày nói, ý kia nói đúng là, ba tháng ngắn ngủi bên trong, liền có hai cái đứa bé bị quỷ dị làm hại. Không, là bốn cái. Vương Yên trầm giọng, đối với này loại tao ngộ, nàng cũng khó có thể tiếp nhận. Rõ ràng đã an bài chấn ma ti thành viên trong coi cửa thành, đồng thời cũng có thành viên trong thành tuần tra, nếu có quỷ dị gợn sóng, tuyệt đối có thể trước tiên phát hiện. Nhưng mỗi lần phát hiện thời điểm, đều đã c h ậ nhiều như vậy, lâm phàm cảm thán, nghĩ hắn tại lâm dương thời điểm cũng không có gặp được như thế tập trung quỷ dị. sau này hắn trong thành đi dạo, đó cũng là tự thân máu thịt tán phát mùi thơm, đối quỷ dị có đặc biệt lực hấp dẫn, dẫn đến đám kia quỷ dị cũng như bị điên v o t tới. mà lại chỗ chết đi bất t í n h đều là người trưởng thành, người trưởng thành khí huyết sung túc, đối quỷ dị dụ hoặc rất lớn, đến mức vừa ra đời không bao lâu trẻ nhỏ căn bản khó mà hấp dẫn quỷ dị chú ý. lâm đại ca, người nghĩ gì thế? vương yên thấy lâm phàm nhíu mày trầm tư, nàng biết đây nhất định là đang suy nghĩ chuyện gì. bằng không tuyệt đối không phải là cái dạng này. Lâm Phàm cười nói, không có gì, khắp nơi dạo chơi đi, vừa ngắm nghĩa cẩn thận Giang Ninh phong cảnh, hắn muốn nhìn xem Giang Ninh có hay không có vấn đề gì. Tối hôm qua tới thời điểm, vẹn vẹn chẳng qua là bước đầu cảm thụ mà thôi, không thể đại biểu toàn bộ Giang Ninh l à an toàn. Đi, đi. Hắn phát hiện Giang Ninh bách tính cảm giác hạnh phúc không có lâm dương cao, nhìn như đối tương lai tràn ngập hy vọng, nhưng này hy vọng vẻ mặt dưới giấu d ế một vẻ hoảng sợ, phảng phất là nghĩ đến, chẳng biết lúc nào lại có quỷ dị xuất hiện. Vương Yên bồi tiếp Lâm Phàm không sai biệt lắm sắp đem chọn cái Giang Linh cho đi dạo một lần. Trong lòng gọi thẳng lấy, khá lắm. Nhớ nàng bình thường thích nhất liền là dạo phố, nhưng bây giờ nàng cảm giác muốn đem mạng của mình cho đi dạo không có, thật quá kinh khủng, thật đáng sợ. Nếu như nếu là có tỷ muội gọi nàng dạo phố, nàng cảm giác đầu của mình khẳng định dao động liền cùng chống lúc lắc giống như không cần suy nghĩ, trực tiếp c ự tuyệt. Đơn giản chính là muốn mệnh sự tình a. Lâm đại ca, ta lần thứ nhất gặp được so nữ nhân còn có thể dạo phố. Vương Yên nói ra. Lâm Phàm cười. Trước kia một mực đợi tại Lâm Dương không có đến địa phương khác nhìn qua, đây là ta tới cái thứ nhất thành thị. Vương Yên bừng tỉnh đại nộ g nói, Lâm Đại Ca có thể có thực lực như vậy, khẳng định là nhọc nhằn khổ sở tu luyện tới, không nguyện ý đem thời gian tiêu vào không quan hệ sự tình khẩn yếu bên trên. Nếu như ta có thể có Lâm Đại Ca một nửa nỗ lực, cũng không về phần hiện tại thực lực như vậy. Đối với cái này, Lâm Phàm chỉ có thể biểu thị ý l ặ n g Hắn là thật không phản bắt được. Không nghĩ tới Vương Yên não bổ trình độ vậy mà như thế bá đạo, nhọc nhằn khổ sở tu luyện. Ân, nói như vậy giống như cũng không có sai l à m gì. Hoàn toàn chính xác đủ nỗ lực tìm kiếm quỷ dị à? Ừ, hoàn toàn chính xác cần phải cố gắng. đã từng nhiều năm như vậy hoa đều hao tổn về mặt tu luyện. Đúng, ta xem các ngươi Trần đại nhân ngày thường giống như bệ bội nhiều việc, không biết hắn tu vi như thế nào. Tuy nói đây là mặt bên hỏi thăm, thế nhưng hỏi thăm tương đối ngay thẳng. Vương Yên không có cảm giác được này có vấn đề gì, thành thật trả lời, Trần đại nhân tu vi đã là thông huyền tứ trọng, cũng bởi vì có Trần đại nhân tại, thường thường gặp được một chút khó giải quyết quỷ dị, cũng may mà Trần đại nhân thông huyền tứ trọng, coi như không tệ tu vi. Thế nhưng so Hoàng thúc muốn yếu rất nhiều. lúc này nhìn như nhàm chán đi dạo lại là Lâm Phạm đang điều tra Giang Ninh tình huống hắn phát hiện Tiểu t h à n h Trấn Ma Ti vận động không khí rất là k h ô n g tệ liền cùng Lâm Dương một dạng có lẽ đây chính là thành nhỏ chỗ tốt không có nhiều người như vậy không có nhiều như vậy tranh đấu đối phó đều là quỷ dị đến mức mong muốn thăng quan cầm quyền thanh nhỏ còn không có loại kia năng lực cho nên bị phân phối đến thành nhỏ tông môn đệ tử chỉ muốn đánh giết quỷ dị giữ gìn nơi đó hòa bình từ đầu tới cuối duy chỉ lấy xích tự chi tâm năng lực càng lớn dạ tâm càng lớn người tu vi cao thầm trừ phi là chính mình nguyện ý. không phải lại có bao nhiêu nguyện ý đi vào thành nhỏ đâu, làm tu vi tăng lên tới cảnh giới nhất định, tựa như t i ê n thần, tâm tính liền sẽ phát sinh biến hóa, đối quỷ dị tồn tại, không có quá nhiều can thiệp, dân chúng tầm thường tính mệnh, sớm có định số, phó thác cho trời. Loại ý nghĩ này vẫn là hắn xem một bản t ạ p thư bên trong có chỗ ghi chép, vừa mới bắt đầu, chẳng qua là khi làm tập thư, tiểu thuyết sách xem, nhưng theo hắn tu luyện, chứng kiến hết thảy, có vài người cũng đã hướng phía này loại hướng đi phát triển. Ban đêm, trời tối, Giang Ninh, Trấn Ma Ti, im ắ n g có thể nghe được Trùng Nhi tiếng l à o Cho này bóng đêm mang đến một chút không giống nhau mùi vị, phảng phất chỉ có dạng này mới có thể chứng minh. Hiện tại thật trời tối, nóc nhà, Lâm Phàm ngồi ở chỗ đó, ngẩng đầu nhìn mặt trăng, ngủ không được, ra tới h ó n g h ó n g gió, thường thường thắng, vì sao muốn leo đến trên nóc nhà, có lẽ chỉ có dạng này mới có thể cảng có cảm giác. Một đạo thân ảnh xuất hiện trong bóng đêm, hành động tại không người trấn m a t i bên trong, Lâm Phàm hướng phía đạo thân ảnh kia nhìn lại, nếu như không nhìn lầm, hẳn là Trần Sơn. Lúc này, đẩy cửa đi ra ngoài Trần Sơn bị ánh trăng bao phủ, l o á n thoáng cảm giác được một ánh mắt tập trung vào hắn. dựa vào cảm giác hướng phía một gian phòng trên nóc nhà nhìn lại ánh trăng trong ngần chiếu rọi đến một đạo thân ảnh đứng ở nơi đó hai người lẫn nhau đối mặt mắt lớn chừng mắt nhỏ lâm minh đệ còn chưa ngủ trần sơn vẻ mặt bình thường mặt mỉm cười hỏi đến sau đó mũi chân điểm nhẹ m ặ t đất bay lên trời chậm rãi rơi vào lâm phàm bên người rơi xuống đất y mắng thân pháp rất là không tệ lâm phàm cười nói ngủ không được liền đến trên nóc nhà nhìn một chút mặt trăng ánh trăng không sai đích thật là không tệ a lâm minh đệ tiếp xuống chuẩn bị có tính toán gì tạm thời không có ý định nhìn xung quanh đi bất quá nghe nói giang ninh trong 3 tháng này chết không ít trẻ nhỏ theo ta được biết quỷ dị đối người trưởng thành máu thịt càng để ý khi nào đối trẻ nhỏ có hứng thú trần đại nhân có điều tra qua phương diện này tình huống sao t h ầ n sát hắn rất bình tĩnh tựa như là đang thương thảo một chuyện rất bình thường giống như cái này đích thật là có điều tra nhưng không có đầu mối mỗi lần đều là tại quỷ dị đắc thủ về sau mới bị chúng ta phát hiện đáng tiếc phát hiện hơi trễ trần sơn rất tiếc nuối nếu như có thể có đầy đủ nhân thủ ta dám cam đoan giang ninh tuyệt đối an toàn lâm phàm tùy ý quét nhìn liếc mắt về sau. t r ầ m r á i nói, đã từng ta gặp được một chút đối thủ, trong đó có vị rõ ràng là người, thế nhưng lại có thể điều khiển quỷ dị, này cho ta trùng kích rất lớn, không biết Trần Đại Nhân có hay không có nghĩ qua, có phải hay không là có người cố ý nhường quỷ dị đối phó trẻ nhỏ, còn có loại tình huống này, Trần Sơn kinh ngạc nói, ừm, Lưu c â m đã từng một mực tại Lâm Dương phụ cận gây án nhóm người, rất có thủ đoạn, gặp được Giang Ninh loại tình huống này, liền để ta nghĩ đến chuyện này. Nhìn như tùy ý nói xong, Lâm Phạm vẫn luôn có quan sát Trần Sơn biểu lộ, chẳng qua là cùng hắn suy nghĩ một dạng, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Hắn đ ô i Trần Sơn đã có hoài nghi. Dù sao tốt đẹp một người, tại sao có thể có khí tức quỷ gì đâu? Cái này khiến hắn nghĩ tới gặp mặt lần số không nhiều hạng trưởng lão, loại kia đại nhân vật cũng không phải hắn có thể tưởng tượng, cũng không phải hắn hiện tại có thể đối phó. Thật có vấn đề, đó cũng là tông môn nội bộ cao tầng sự tình.ít nhất tại không có thực lực tuyệt đối trước, hắn là tuyệt đối sẽ không chủ động nhảy ra. Đây không phải tìm phiền t á i cho mình nha. Chưa từng nghe qua, có lẽ là ta cô l u q u ả văn. Trần Sơn hồi trở lại lấy, sau đó nhìn xem h i ê n Lâm Minh đệ, sắc trời đã không còn sớm. sống nghỉ ngơi đi. được. lâm p h ạ m cười. từ đầu tới cuối duy trì lấy h ư u hảo mỉm cười. theo trần sơn rời đi. lâm phàm hai tay về sau chống đỡ nóc nhà tiếp tục thưởng thức ánh trăng. trong phòng trần sơn đóng cửa lại hơi hơi hí mắt trong đầu hồi tưởng đến lâm phàm nói tới những lời kia có ý riêng tốt hơn theo miệng nói nói. không không có khả năng. đây tuyệt đối không phải thuận miệng nói một chút. hắn vô cùng kiêng k ỵ lâm phàm thiên cương tông đệ tử thân phận đại tông đệ tử tinh tế tỉ mỉ trình độ cùng đối quỷ dị nghiên cứu tuyệt không phải người thường có thể so sánh. đi ngang qua mà thôi. mấy ngày nay hẳn là liền sẽ đi, nghĩ rất tốt đẹp. Thời áo đi ngủ, thường thường mỹ hảo một ngày, đều cần đêm đó chất lượng tốt giấc ngủ mới được. Mấy ngày sau, Lâm Phạm không có đi, giống như là tại Giang Ninh Trấn Ma Tì ở. Vương Hổ h y n h m u ộ i không quan trọng, còn cảm giác rất tốt, có thể có cường giả đợi tại Giang Ninh, coi như gặp được quỷ dị cũng không sợ chút nào. Duy chỉ có Trần Sơn đối Lâm Phạm hành vi biểu thị hoài nghi, này là cố ý sao? Hay là thật cảm giác Giang Ninh phong cảnh c ự tốt, liền là nghĩ đến tại đây bên trong ngắn ngủi cư trú, càng làm cho hắn có loại cảm giác quá dị chính là. Tiểu tử này mỗi đêm đều không ngủ được, luôn là đợi tại mái hiên. x a nhìn phương xa, hỏi hắn đang làm gì, liền nói là đang nhìn mặt trăng. Mặt trăng có đẹp mắt như vậy sao? Hắn làm sao biết? Lâm Phạm là đang đợi hắn lộ ra chân tướng. Đối Lâm Phạm tới nói, hắn cũng cảm giác Trần Sơn có vấn đề. Loại vấn đề này không có xác thực chứng cứ, liền là cá nhân cảm giác. Còn có đối quỷ dị khí tức cảm giác. Dùng cơm địa phương. Lâm Minh đệ, gần nhất trong khoảng thời gian này ở chỗ này ở như thế nào? Có bất kỳ không vừa lòng địa phương? Có thể nói ra. Tuy nói Giang Ninh là thành nhỏ, thế nhưng nên có vẫn phải có. Trần Sơn cùng Lâm Phạm chạm mặt, mặt mũi tràn đầy hơi cười nói. Lâm Phạm nói: Trần đại nhân khách khí, ta hết sức ứa thích Giang Ninh, cho nên chờ lâu một quãng thời gian. Ta theo Tông môn ra tới, chính là muốn nhìn xung quanh, gặp được địa phương tốt liền dừng lại lâu mấy ngày, chỉ hy vọng không có quấy rầy đến các ngươi. Chỗ nào, chỗ nào, nói khách khí. Tông môn cùng Trấn Ma Ti vốn là một nhà a. Trần Sơn cười nói. Một bên Vương Hổ nói: Nếu là Lâm huynh đệ có thể gia nhập vào chúng ta Giang Ninh Trấn Ma Ti tốt biết bao nhiêu. Vương Yên t ú i đầu, điên cuồng nuốt cơm, nhưng cặp mắt kia gian dảo chuyển động. Nếu thật là dạng này. nàng thật cầu còn không được, lòng tràn đầy vui vẻ có thể nhảy dựng lên. nàng vẫn là rất ưa thích lâm p h à m cảm giác thật rất tốt. t r ầ n sơn nói, người ta lâm huynh đệ thiên cương tông nội môn đệ tử, tiền đồ vô lượng, giang ninh vẹn vẹn chẳng qua là thành nhỏ, thế nào có thể cho phép hạ lâm huynh đệ đầu này chân long? nghe nói như thế, vương hổ bắt cái đầu, lung tung nói, điều này cũng đúng a, hắn thật không có nghĩ nhiều như vậy. bây giờ suy nghĩ một chút thật chính là nghĩ quá nhiều. người ta lâm huynh đệ là thiên cương tông nội môn đệ tử, tiền đồ vô lượng, làm sao có thể đợi tại bọn hắn nơi này, nói với các ngươi chuyện. Ta đêm nay chuẩn bị rời đi. Ngay hôm nay ta nghĩ đến một việc, cùng các ngươi Giang Ninh có quan hệ. Lâm Phạm nói ra. A, Vương Hổ ngây người, không nghĩ tới Lâm h u y n h đệ muốn đi, mà lại đi còn vội như vậy. Đây là hắn không có nghĩ tới, còn tưởng rằng có thể đủ nhiều đợi một thời gian ngắn. Ngẫm lại cũng có thể hiểu được, Lâm h y n h đệ nhất định là có chuyện. Chẳng qua là hắn đến bây giờ đều còn không có bắt được trọng điểm. Vương y ê n nói, Lâm đại ca, ngươi nói cùng Giang Ninh có quan hệ, vậy là chuyện gì? Trần Sơn sắc mặt bình thường n g h e, hắn luôn cảm giác này có liên quan sự tình. giống như có điểm gì là lạ. Lâm Phàm nói, Giang Ninh đứa bé bị quỷ dị giết chết sự tình. Theo ta tại Tông môn sở học, trừ phi thành bên trong sống sót người đều là đứa bé, b ằ n g không quỷ dị không sẽ chủ động chọn lựa đứa bé làm hạ thủ mục tiêu. Vừa mới bắt đầu ta không nghĩ tới đến, đột nhiên ta nghĩ đến Tông môn một quyển sách bên trong chỗ ghi chép có liên quan an nhóm, mà lại rất dễ dàng tìm tới quỷ dị vì sao sẽ làm như vậy? Bởi vậy ta mới cần hồi trở lại Tông môn một chuyến. Dĩ nhiên ta vẫn là sẽ trở lại. Nghe nói lời này, Vương Hổ cùng Vương Yên bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. ngược lại là một bên Trần Sơn nghiêm trọng lấp lánh qua một kia không thể phát giác dị dạng thần quang có chút khẩn trương lại giống như có chút e ngại Đại Tông môn thủ đoạn rất nhiều người nào cũng nói nói không rõ ràng Đại Tông đến cùng giấu giếm cái gì nếu có Đại Tông môn đệ tử nói chúng ta Tông môn cũng có một kiện thần kỳ bà bối có thể soi sáng ra người khác lúc trước chỗ làm qua chuyện xấu người bình thường nghe đến cái này tuyệt đối sẽ kinh hô lại còn có thể có dạng này đ ồ chơi khả năng hơi hoài nghi nhưng tuyệt đối tin tưởng lỗi nặng hoài nghi cũng t như lúc này Trần Sơn đầu trộn lẫn rất loạn thật sao? chuyện phản p h á i bố cục sâu rộng, mắt to, gần hai cờ cờ, hợp gu g h é độc. chương 73 ngươi có trải qua tuyệt vọng mà. ban đêm, đêm khuya tối thui thường thường đều rất khủng bố, nhất là ngoài thành, người nào cũng không thông báo chuyện gì phát sinh, có lẽ sẽ có quỷ dị đột nhiên xuất hiện, đối ngươi trực tiếp hám ồ m một ngụm đưa ngươi nuốt mất. hào hào, một trận gió thổi tới, thổi lá cây hào hào rung động. lâm phàm dừng bước lại, nhìn trước mắt mang theo mặt nạ, bị bóng tối bao trùm cản đường người, khoe miệng lộ ra mỉm cười, hắn không nghĩ tới, nay thật có thể đi, thật đúng là dẫn ra. Người là ai? Hỏi đến. Rất bình thường lời dạo đầu, như thường chạm mặt, đều là như thế này. Hắn có thể xác định đối phương là tìm đến mình. Đêm dài đằng đẵng, giã ngoại hoang vu, cũng chỉ một mình hắn, ngoại trừ tìm chính mình, còn có thể tìm ai? Không có trả lời, thậm chí động cũng không động. Dưới mặt nạ Trần Sơn nhìn phía trước Lâm p h à m do dự, liền cùng lúc trước suy nghĩ có hay không tùy tùng ra tới một dạng, đều đang nghĩ lấy, nhưng từ đầu đến cuối không có nghĩ đến kết quả, càng không nghĩ đến đối sách. Cuối cùng, hắn nghĩ liền là đi một bước là một bước, đang trên đường tới nghĩ đến. Ai biết nghĩ đi nghĩ lại, liền đã chờ đến Lâm Phạm. Bây giờ hắn còn đang suy nghĩ lấy, nếu là đ ộ c thủ, liền thật không có đường quay về. Có thể nếu là không đ ộ c thủ, mang theo mặt nạ hắn, muốn đi liền có thể đi. Đối phương tuyệt đối không biết hắn là ai, coi như suy đoán, tại không có tuyệt đối thực chất chứng cứ trước, cũng không làm gì được hắn. Chẳng qua là hắn run như cầy sấy, chính như Lâm Phạm nói như vậy. Thiên Cương Tông có ghi chép, nếu quả như thật bị hắn phát hiện cái gì, hết t h y đều sẽ hối hận không kịp. Bởi vậy dưới loại tình huống này, Trần Sơn chỉ muốn đem tất cả uy hiếp ách giết t ừ trong trứng nước. có thể là hắn lại có chút do dự đối phương không phải tông môn tầm thường đệ tử mà là thiên cương tông nội môn đệ tử một phần vạn giết chết hắn thiên cương tông biết hành tung của hắn truy tung đến giang ninh thành cái kia không phải cũng là s ò n g con bê n h a hắn có thể tại trong mắt người khác ẩ n dấu đi có thể chưa hẳn có thể tại đám kia trong mắt cường giả ẩn dấu đi à chờ chút đối phương đã từng nói sư phó của hắn là thiên cương tông một vị nào đó trưởng lão đáng chết thật là phiền thật thật là phiền trần sơn cảm giác đầu bắn nổ hết sức vì sao lại gặp được kẻ như vậy giang l i n h nhỏ bé như vậy thành thị Đại tông đệ tử liền c ù n g chưa từng va chạm xã hội giống như, vì sao nhất định phải lưu tại một tòa không có ý nghĩa, không có bất kỳ cái gì phong cảnh thành bên trong. Lâm phàm chờ có chút sốt ruột, hắn phát hiện cái tên này là lạ, đều đã tới, liền cung đồ đần giống như, đứng trong gió rét, không động chút nào, chẳng lẽ có cái gì x á o lộ? Không thể không khiến hắn dạng này hoài nghi. b ằ n g không người nào cùng có bệnh giống như, đứng đấy bất động, coi như ấp bụi bầu không khí, cũng gần như có thể đi. c h â n đại nhân, ngươi làm sao? Em đẹp còn chờ cái gì nữa? Là nghĩ tới chuyện gì? Vẫn là trong biên chế lấy cho ta t i n đưa. Lâm Phạm cười hỏi, cái gì? Trong trầm tư Trần Sơn giấu ở gương mặt dưới mặt nạ sắc, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất, tựa như giống như gặp ủy. Hắn vừa mới x ư ơ n g hô ta cái gì? Trần đại nhân, Lâm Phạm nói tiếp, ngươi này giấu ở dưới mặt nạ vẻ mặt, hẳn là hết sức kinh hoàng. Có phải hay không đang nghĩ? Ta đến cùng là làm sao biết ngươi? Có đúng hay không? Đừng cảm giác ngoài ý muốn, đỉnh tiêm tông môn đệ tử có chút thủ đoạn là bình thường. Theo lần thứ nhất gặp ngươi, ta liền đã phát hiện ngươi có chút vấn đề. Lúc này, Trần Sơn chậm rãi tháo mặt nạ xuống, lộ ra cái kia tờ âm u đến cực hạn khuôn mặt. cùng ngày thường nhìn thấy bộ dáng hình thành hai loại bộ dáng ai có thể nghĩ tới tại Giang Ninh t r ấ n Ma Ti rất có uy vọng Trần Sơn vậy mà lại là như vậy người à thật đúng là Trần đại nhân ta hết t h ể đều là suy đoán không nghĩ tới vậy mà thật chính là ngươi Lâm Phạm kinh ngạc hết sức dùng hết sức k hoa t r ư ơ n g v ẻ mặt chỉ đối phương Trần Sơn v ẻ y mặt khó coi đến cực hạn hắn cảm giác đối phương là đang đùa bẩn hắn đủ rồi ngươi câm miệng cho ta Trần Sơn tức giận quát lớn Lâm Phạm búng tay rất bất đắc dĩ Hà Tất Táo bạo như vậy Trần Sơn âm lạnh ánh mắt chỉ Lâm p h à m Nguyên bản ngươi không nên liên lụy vào, có thể là ngươi vì sao muốn xen vào việc của người khác? Giang Ninh chẳng qua là thành nhỏ, một cái không người để ý thành trì, ngươi thân là t h i ề n Cương Tông nội môn đệ tử, đi địa phương đó là vô số người theo đuổi địa phương, vì sao muốn xen vào việc của người khác, đem chính mình lâm vào trong nguy hiểm? Vốn định giữ lấy tính mệnh của ngươi, nhưng hiện tại xem ra ngươi là không có còn sống cơ hội. â m vang, đ a o ra khỏi vỏ thanh âm, một cỗ cực mạnh khí thế từ trên người Trần Sơn bạo phát đi ra, hắn không có ẩn giấu, tầm mắt ẩn chứa s ắ ý. Ngươi đang hoài nghi ta, tìm hiểu tin tức của ta. Nhưng tương tự, ta cũng tại thăm dò tin tức của ngươi. Nương Dương b ắ t trọng, chém giết oán cấp nhị giai quỷ dị, nghĩ đến ngươi là thiền cương tông nội môn đệ tử, tu hành tuyệt học, tại vương h ổ phối hợp xuống, đánh giết thành công rất là không tệ. Nhưng ta có thể là thông huyền tứ giai, ngươi không phải là đối thủ của ta. Trần Sơn nói xong, trong tay đao cả ngày càng lạnh. Hắn có tuyệt đối tự tin, có thể muốn đối phương tính mệnh, phải không? Lâm p h ạ m cười, thật chính là tự tin Trần đại nhân, hắn hết sức n g hoặc, đến cùng là từ đâu làm ra nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái đồ vật, bị dị hại người coi như xong, sinh mà là người. Vì sao lại muốn cùng quỷ dị có liên quan tới? Đến cùng là ai tại d ậ n dây, là ai tại nắm trong tay tất cả những thứ này? Đánh tan ý chí không kiên trong nhân loại tâm, để bọn hắn từ bỏ trong lòng danh giới cuối cùng, từ đó đi đến một đầu đường gặp đ n Cái gì? Trần Sơn ngưng trọng, lập tức hắn phát hiện tình huống không đúng.Tên trước mắt giống như là đang thi triển một loại nào đó tuyệt học, phanh phanh thanh âm truyền đến, thân thể vậy mà tại b à n h t h ư ớ n g Thông Huyền Tư trọng thật là không tệ, nhưng có lúc quá coi thường người khác là cần phải trả giá thật lớn. Lâm Phàm nắm chặt hai quả đấm, mặt đất hắc ảnh dần dần lan tràn, biến lớn. một cô đáng sợ uy thế theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, thậm chí còn ẩn chứa một loại cực kỳ cuồng bạo khí tức. giả t h â n giả quỷ, mang theo ngươi không nên biết bí mật vĩnh viễn mai táng tại nơi này đi. Trần Sơn gầm thét, phi một tiếng, tốc độ cao hướng phía Lâm Phàm kéo tới, trong tay đao hung hăng bổ tới, này một đao ẩn chứa phẫn nộ của hắn cùng không t a m lòng. lệch cạnh, Lâm Phàm đưa tay, tay cầm bắt lấy l ư i đao, trầm rãi ngẩng đầu, con mắt màu tím khẽ run lên, ầm ầm, một cô áp lực cực lớn bạo phát đi ra. cái gì? Trần Sơn kinh hãi, s ắ c mặt n g ư trọng, cái chán có m ồ hôi. Hắn cảm giác được một c ô áp lực lớn lao. Vô n h Lâm p h ả m cánh tay từ dưới đi lên, c u n g bạo một quyền, vung chúng Trần Sơn phần bụng, lực lượng khổng lồ, chấn Trần Sơn bay rớt ra ngoài, liền liền trong tay đau đều bắt không được, hung hăng đụng gãy sau lưng cây tối. Đáng giận, ta muốn giết ngươi! Trần Sơn đứng dậy, xoa phần bụng, nhổ ra trong miệng máu tươi, song trưởng chậm rãi nâng lên, có quái dị khí tức bao phủ song trưởng. s á t chiêu, phệ hôn diệt tuyệt. Một lát sau, nổ vang không ngừng ban đêm đột nhiên yên tĩnh lại, một k h ỏ đại thụ lá cây ban đầu không nhiều, nhưng lúc này càng là chổi lùi. duy nhất một mảnh lá cây không kiên trì nổi, chậm rãi hạ xuống, trên không trung xoay một vòng, tại nhân loại trong tầm mắt hạ xuống, cuối cùng cùng mặt đất dán thật chặt tại cùng một chỗ. khuku lúc này trần sơn dựa lưng vào cây cối, ho khan, mỗi lần ho khan thời điểm đều sẽ ho ra đại lượng máu tươi, sắc mặt của hắn ảm đạm, bộ mặt càng là cổng tình lấy, lồng ngực lõm, không ai nói rõ được hắn đến cùng đã trải qua cái gì. trần sơn chậm rãi ngẩng đầu, c h ô n g k ê n n con mắt, chỉ có thể lộ ra một cái khe hở, suy yếu lấy. ngươi có trải qua tuyệt vọng sao? chương 74 ta là hết sức lấy giúp người làm niềm vui. tuyệt vọng lâm phàm ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn khả năng không có tuyệt vọng thường thường không có quan hệ gì với ta đúng vậy a từ bỏ chống lại trần sơn thanh â m khàn khàn dâng lên có tràn ngập h â m mộ ngươi là thiên cương tông nội môn đệ tử tiền đồ vô lượng tuổi còn trẻ liền có tu vi như vậy làm sao lại có lúc tuyệt vọng lâm phàm suy nghĩ một chút nói không ta từng có tuyệt vọng tại tông môn tổng là có người muốn làm tiểu đệ của ta cũng có nữ muốn có được thân thể của ta liền lại tới đây vương yên cô nương xem ánh mắt của ta cũng là lạ lạ có không tầm thường ý nghĩ còn có ưu t ta luôn là bị người phát hiện, cuối cùng bất đắc dĩ bị trưởng lão thu làm quan môn đệ tử. Ngươi biết nha, ta thích a n t ĩ n h không thích bị người quan tâm, nhưng không như mong muốn, ta hết sức tuyệt vọng à? Nói xong này chút, còn nặng nề thở dài. p h ấ c p h ố c Trần Sơn v u n ngụm máu, này khẩu máu hơi nhiều, cũng không biết là thương thế quá nặng, vẫn là bị kích thích đến. duy nhất liền là có thể theo Trần Sơn cổng cảnh dư quang bên trong, có thể thấy một tia phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Ha ha, chế d ê u thường thường đều là kẻ yếu tiếp nhận, mà ta chính là kẻ yếu, vì sao người khác có thể tu luyện nhanh như vậy, mà ta tu luyện chậm như vậy? không có t ả n g Dương, không có cổ vũ, bên hai v ĩ n h viễn chuyển đến đều là người không được, người thật không được, người liền không có tu luyện tài năng, người muốn khắc sâu hiểu rõ tự thân năng lực, ta không cam tâm, thật rất không cam tâm, năm đó liều sống liều chết mới tu luyện đến ngưng dương nhất trọng ta, liền ở trong lòng thể, ta muốn đuổi siêu tất cả mọi người, ta muốn làm cho tất cả mọi người hiểu rõ, năm đó các ngươi đối ta mệt thị, chính là ta động lực, ta muốn dùng hành vi của ta hung hăng đánh mặt của bọn hắn, để bọn hắn biết, các ngươi nói tới những lời kia, đều là nói nhảm mà thôi. Trần Sơn không cam lòng tiêu gạo, dù cho vừa nói một bên thổ huyết. vẫn như cũ n g vô pháp ngăn cản hắn phát tiết nhiều năm lựa giận. ai nha, hoàn toàn chính xác có chút thảm, bất quá người đến nhận rõ hiện thực, không được thì không được, hà tất quật cường. Tựa như ta, ta cũng cảm giác mình hết sức không được, nhưng đột nhiên là được rồi. Ngươi nói này có tức hay không người? Lâm Phạm nói ra. Trần Sơn nhìn trọng t r ọ c vào Lâm Phạm. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Lâm Phạm sớm đã bị hắn giết mấy vạn lần. Cho nên những cái kia đứa bé chết là ngươi cố ý làm như vậy, ngươi mượn nhờ quỷ d ị tay, thỏa mãn yêu cầu của ngươi, nhường ngươi theo Ngưng Dương nhất trọng đột phá đến t ô n g Huyền tứ trọng. Lâm p h ạ m nghĩ đến Vương y ê n nói với hắn những cái kia chuyện xưa, Trần Sơn trở thành Giang Ninh t r ấ n m a t i một thành viên thời điểm, Tu Vi liền là tại Ngưng Dương Nhất Trọng, tại dưới tình huống lúc đó, thuộc về trung hạ trình độ, thế nhưng tu hành tốc độ rất nhanh, cơ bản một năm tăng lên một cảnh giới. Này tại lúc ấy trong mắt mọi người kinh hô Trần Sơn là khó có được một kỳ tài, thậm chí cũng có người hỏi t h ă m vì sao không tại Tông môn tiếp tục đào tạo sâu, dùng Thiên Phú như vậy, tuyệt đối có thể có thành tựu lớn hơn. Nhưng mỗi lần Trần Sơn đều hơi cười nói, nghĩ đến dân chúng bị quỷ dị hãm hại, liền không có tâm tư tu luyện, một bên đánh giết quỷ dị. Một bên tu luyện là giống nhau. Lời nói này khiến cho hắn đạt được rất nhiều người bội phục. Lúc đó Giang Linh t r ấ n Ma Ti lãnh đạo đã bắt đầu chú ý vị này Thiên Phú rất tốt Trần Sơn, cố ý bồi dưỡng hắn trở thành mới người nối nghiệp. Mà Trần Sơn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Tại ngắn ngủi thời gian mười mấy năm bên trong, đích thật là đem tu vi tăng lên tới cực cao mức độ. Không sai, ngươi nói đều không sai. Ha ha. Năm đó cũng có người phát hiện được ta tình huống, nhưng hắn phát hiện quá muộn, không giống ngươi như vậy quả quyết. Ngược lại có chút không quả quyết, bởi vậy hắn chết. Trần Sơn cười lạnh, phảng phất là nghĩ đến cái gì đó. vẻ mặt không cam lòng nói, có thể hay không đ ả m cái giao dịch, ngươi là thiên cương tông nội môn đệ tử, chắc hẳn cũng là nghĩ leo cao phòng, đi đến cảnh giới càng cao hơn. mặc dù ta đi nhầm đạo đường, nhưng ta không có sai, chỉ cần ngươi đem ta thả, ta có khả năng đem ta nhiều năm tích lũy tất cả mọi thứ đều cho ngươi, thậm chí ta nguyện trở thành thủ hạ của ngươi, mặc kệ ngươi muốn ta làm cái gì, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng tuyệt đối sẽ không lưỡng lự. cuối cùng có chút sợ, cũng chính là không nguyện ý chết đi như thế. hắn thấy, n g ư ờ i đều là có ý nghĩ của mình. chỉ có kẻ yếu mới có thể chân thực đồng tình những người bình thường kia chỉ cần lợi ích cho đủ nhiều hết thảy đều có thể sợ a lâm p h á m hỏi trần sơn không muốn nói này loại tâm t h ư ờ n g sợ hắn đến bây giờ cũng không nghĩ tới đối phương vì sao có thể rất cường han đến loại trình độ này rõ ràng chẳng qua là ngưng dương bất trọng thế nhưng theo đối phương thi triển tuyệt học thân thể bành trướng thành tiểu cự nhân thời điểm nội tâm của hắn liền đã có chút bối rối nhưng này loại bối rối cũng không khiến cho hắn thất kinh đối phương uy thế thoạt nhìn giống như rất khủng bố có thể là hai bên cảnh giới bảy để ở chỗ này làm sao lại thua khi hắn tiếp nhận một quyền về sau lúc trước tự tin trong nháy mắt không còn sót lại chút gì hắn cảm nhận được sức mạnh cực kỳ đáng sợ đối phương huyết khí thật sự là quá hùng hậu hùng hậu đã để hắn cảm giác được e ngại lâm phàm nhìn xuống đối phương nói cho ta một chút ngươi là làm được bằng cách nào tất cả những thứ này đều là người nào ở sau lưng chỉ bảo ngươi dù n g tình huống của ngươi dù cho ngươi không có cam lòng cũng tuyệt đối không có loại kia điều khiển quỷ dị năng lực a nói hết sức ngay thẳng lại cho trần sơn nhỏ yếu tâm linh tạo thành một tia tổn thương. Nếu như ta nói, ngươi liền sẽ bỏ qua ta sao? Trần s ơ n nói. Lâm Phàm nói, đừng làm rộn. Cần gì phải hỏi này? Chút chính ngươi cũng hoài nghi vấn đề đâu? Ngươi hành động, rất khó chiếm được người khác thông cảm. Nói đi, đến cùng là ai cho ngươi dạng này năng lực? Ha ha ha! Trần s ơ n cười, tiếng cười lộ ra trận trận âm u. Ngươi muốn biết, ta lại không muốn nói cho ngươi biết. Thế giới so với ngươi tưởng tượng còn muốn hắc ám. Này không chỉ là ta một người, còn có nhiều người hơn, nhiều ngươi khó có thể tưởng tượng. Nhìn xem điên đối phương, Lâm Phàm kế và suy nghĩ lấy, lại để lộ ra một chút tin tức trọng yếu. xem ra có rất nhiều người cùng trần sơn m ở t dạng cùng bị dị cấu kết dùng một loại nào đó đáng sợ năng lực dùng nhân loại tính mệnh làm đại giá từ đó đi đến tu vi tăng vọt mức độ bất đắc dĩ hắn hiện tại tu vi yếu nhỏ cũng là hơi quản nhiều điểm đủ khả năng sự tình đến mức những cái kia đại lao sự tình vẫn là đến có đại lao tới xử lý mà hắn là thật không có cách nào a thiện ngươi lên đường lâm p h à m đấm ra một quyền trực tiếp đem trần sơn đánh chết thật rất tốt ngạc nhiên đến cùng là dùng biện pháp gì vậy mà đem một vị thiên phú tu luyện không tốt người mạnh mẽ tu luyện tới thông huyền tứ trọng dựa theo tình huống này còn giống như có thể tiếp tục hướng mặt trước cưỡn một cái nghĩ tới đây hắn cũng cảm giác một t r ầ u đáng sợ loại đồ chơi này sức hấp dẫn thật sự là quá mạnh bước đến tuyệt cảnh người gặp được thật đúng là chưa hẳn có thể gánh vác được theo Lâm Phàm rời đi nơi này lại yên tĩnh dâng lên sáng sớm Vương Hổ nghĩ đến Lâm h u y n n đệ rời đi thời điểm đã nói với hắn một việc liền là chờ hắn sau khi rời đi ngày thứ hai liền đến hắn chỗ ở nơi đó có lưu cho hắn một kiện đồ vật đối với cái này hắn có chút bất đắc dĩ rất muốn nói với Lâm h u y n h đệ đừng khách khí với ta nói cái gì lưu kỷ niệm cho ta thật không cần thiết, nhưng hắn không có nói. Dù sao đây là người ta Lâm Hinh đệ một mảnh hảo tâm. Đi vào Lâm Hinh đệ ở lại phòng, đẩy cửa tiến vào, nhìn một vòng, cuối cùng tầm mắt rơi trên bàn, nơi đó có phong thư. Lâm Hinh đệ có thể thật có ý tứ, đến cùng có dạng gì sắp chia tay chi lời không thể ở trước mặt nói xong, nhất định phải viết ở trong thư. Chẳng lẽ, hắn nghĩ tới v ư ơ n g yên, cảm giác càng nghĩ càng có khả năng ai. Lâm Hinh đệ đối muội muội mình khả năng cũng có ý tứ, chẳng qua là Lâm Hinh đệ còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không thể lưu tại gia đ i n h chỉ có thể lưu lại một phong thư kiện. đem lời muốn nói đều viết ở bên trong. Ân, thật rất có thể. Mở ra phong thư, vừa xem thời điểm, dần dần, vương h ổ sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Cất k ý tin, đẩy cửa đi ra ngoài, nhanh chóng rời đi, hướng phía trần sơn vị trí tiến đến. Vương h ổ tại bên ngoài hô vài tiếng, không có người trả lời, đẩy cửa đi vào, trong phòng không có một ai, lại vội vã ra cửa, hỏi thăm trông coi cửa lớn người, lấy được chính là cũng không nhìn thấy trần đại nhân rời đi. Làm sao có thể a? Vương h ổ không dám tin, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, nghĩ đến trong phong thư nội dung, trong thư nội dung. xem vương hổ tê cả ra đầu hắn hiện tại mới nhớ tới giang ninh cũng không có thật tốt nhưng đối phương lại liên tục chờ đợi vài ngày lại thường xuyên tại bọn hắn cùng trần sơn trước mặt nói xong một ít chuyện lúc đó cảm giác giống như là đang giúp bọn hắn phân tích bây giờ xem ra đây đều là nói cho trần sơn nghe cái này vương hổ trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải chỉ cảm giác nội tâm thật lạnh hắn tin tưởng lâm phàm nói lời rõ ràng là bọn hắn nhìn xem rồi đi ngay lúc đó trần đại nhân còn ở bên cạnh họ thiên cương tông a đồ nhi này của ta đi nơi nào Dư Hùng vốn nghĩ tìm đến Lâm Phạm, cho hắn nói một chút trong tu luyện một chút tình huống, không nghĩ tới liên tục vài ngày đều không thấy bóng người, xem ra là lén lút đi ra ngoài. Trở lại số thứ tư nơi ở, nhóm lửa hương, mùi thơm tung bay trong phòng, có thể ổn định thần tâm, để cho người ta trong tu luyện bình tĩnh tâm tình, từ đó dùng trạng thái tốt nhất tu hành. Sư Minh, ta có thể đi vào sao? Ngoài cửa truyền đến thanh âm. Vào đi. Một vị thân mặc trường bào lão giả chậm rãi vào bên trong. Thịnh An sư đệ, có chuyện gì? Dư Hùng mở miệng. Trước mắt là Thiên Cương Tông xếp hạng thứ 10 trưởng lão Ngô Tinh An, cùng quan hệ của hắn có chút mà tiếc. n ô Tinh An ngồi tại s ư Minh bên người, chậm rãi nói: Gần nhất Cực Hàn Bắc Địa có chút động tĩnh, sợ tao nộ sự tình, cũng không biết có phải hay không Cực Hàn Bắc Địa kinh khủng tồn tại. Mong muốn quyết trường, dù sao chúng ta Thiên Cương Tông ngăn lại Cực Hàn Bắc Địa đã không phải là chuyện một sớm một chiều, vạn sự đều có phần cuối, ta sợ. Không có nói xong lời cuối cùng, chẳng qua là lắc đầu thở dài. s ư đệ, ngươi là đáng sợ. Dư Hùng vừa cười vừa nói. Ngô Tinh An nói: s ư Minh, ngươi ta ở giữa quan hệ tốt nhất, ta cũng không gạt người. năm đó tình huống ngươi cũng biết cực hàn bắc địa mang đến cho ta quá nhiều hoàng sợ đối đạo tâm của ta tạo thành cực lớn ảnh hưởng bây giờ ta tu vi chỉ trệ không tiến chính là khi đó tạo thành dư hùng yên lặng không nói hắn biết tính a n sư đệ nói chuyện kia hiện đang hồi tưởng lại tới cũng cảm giác là thật nguy hiểm trang diện kia tựa như thi hải địa ngục xem người trong tâm hoàng hốt tại cực hàn băng p h ò n g dưới huyết dịch đều giống như đã đọc lại sư đệ cực hàn bắc địa là quỷ dị tân nguyên chúng ta nghĩ tiêu diệt hết cực hàn bắc địa mà cái kia lại làm sao không muốn đem chúng ta d i t đi từ đó quỷ dị t ú n g h o à n h thiên địa hình thành kinh khủng quỷ vượng sợ hãi cũng tốt hoảng hốt cũng tốt đây đều là chuyện không cách nào tránh khỏi đến uống một chén trà lặng l ạ n g tâm dư hùng đem nóng hổi chén trà đẩy lên trước mặt hắn nô tinh an bưng chén trà uống một hơi cạn sạch trà thơm cửa vào một cỗ nồng đậm mùi thơm tại trong miệng nổ tung cái kia sao động nội tâm dần dần ôn hòa sư minh trà này là theo cực hàn bắc địa mà được không nghĩ tới loại kia hiểm địa cũng có như thế đồ tốt đi xác thực là đồ tốt đầm lầy chỗ lâm p h à m đã đi tới đầm lầy chỗ đệ tử khác là theo tông môn bên kia tiến vào, thế nhưng hắn khác biệt, mà là đổi phương hướng, hắn đ ã n g h ĩ kỹ, liền là nỗ lực tại đầm lầy chỗ tu luyện, tranh thủ đem đầm lầy chỗ sọ xuyên qua, liền có thể trở lại tông môn. Ngay tại hắn chuẩn bị muốn đi vào thời điểm, một đạo thân ảnh hoảng hốt theo đầm lầy chỗ bên trong ra tới, đối phương khoanh tay cánh tay, nhìn kỹ, vậy mà chặt đứt một cánh tay, máu tươi chảy ròng, nhuộn đỏ y phục, hắn muốn mở miệng hỏi thăm đối phương có hay không cần muốn t r g rút. Đối phương thấy hắn, một câu không nói, chạy càng nhanh. Ta đáng sợ như thế sao? Lâm Phạm s ợ lấy mặt mình. hắn là hết sức lấy giúp người làm niềm vui chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu g h é độc chương 75, ta lâm phạm là quỷ dị vương rất nhiều người đều nghĩ đánh giết quỷ dị quỷ dị giá trị đối rất nhiều người mà nói là rất cao vừa mới vị kia tu vi không yếu n ư n g dương ngũ lục trọng thế nhưng đầm lầy chỗ rất nguy hiểm liền thiên cương tông đều cấm chỉ ngoại môn đệ tử tiến vào vị này tán nhân cũng là có chút ý nghĩ to gan lớn mật xông vào cuối cùng tay c ộ mà ra vì mình lỗ mãng bỏ ra cái giá không nhỏ có thể giữ được tính mạng vận khí đã rất không tệ Lâm p h ạ m bước vào đầm lầy chỗ, hắc ám dần dần đưa hắn v à o phủ. Hắc văn, hồng văn, lực lượng cuồng bạo theo trong cơ thể hắn bùng nổ, hình thể dần dần tăng vọt, bước vào đầm lầy chỗ hắn, chỉ để mở ra ma thần đạo, chuẩn bị đem gặp phải quỷ dị toàn bộ chém giết. Cái kia mỹ vị mùi vị thủy trung tại dụ hoặc lấy hắn, quỷ dị tham lam huyết nhục của hắn, mà hắn sao lại không phải tại tham lam quỷ dị bản nguyên khí tức? Sắt lục mở ra. Mấy ngày sau, ầm! Lâm Phàm nắm lấy một đầu đoán cấp quỷ dị đầu, hung hăng ệ n tại mặt đất, phin một tiếng, mặt đất nổ tung, bàn tay lớn vùa một cái. nhìn xem trong tay bản nguyên khí tức rất là hài lòng nuốt vào trong bụng cố lực lượng kia trong nháy mắt hóa thành năng lượng dung nhập vào thân thể từng cái vị trí đầm lầy chỗ so lâm phàm nghĩ muốn nguy hiểm rất nhiều khắp nơi đều là khó mà tránh khỏi đầm lầy hơi không cẩn thận liền sẽ hám sâu trong đó mà càng kinh khủng chính là có quỷ dị giấu ở đầm lầy bên trong nếu là không may mắn dẫm lên đầm lầy ẩn nút ở bên trong quỷ dị liền sẽ đem mục tiêu triệt để kéo xuống ác ý điểm đã đầy tăng lên ma thần đạo cửu trọng nương dương cảnh ử u trọng ầm lập tức lâm phàm gầm nhẹ Hắn phát hiện trong cơ thể có cỗ kinh khủng đến cực hạn lực lượng đang tại sôi trào lấy, trong n g á y mắt, đau đớn kịch liệt bao phủ toàn thân, loại thống khổ này khiến cho hắn lại có loại khó mà ngăn cản cảm giác. Trừng trong mắt, trong mắt h i ệ n hiện, hiện tơ máu, tựa như mạng nhện giống như, lít nha lít n h t không ngừng l à n tràn, liền trên người mạch máu cũng là như thế, đột nhiên bạo nổi lên, rất doan g ư ờ i Ta cảm giác thân thể của ta, giống như có loại muốn bắn nổ cảm giác. p h ấ c p h ố c thanh âm thanh thú truyền đến, giống như là máu thịt phá toái thanh âm giống như, chỉ thấy lâm p h m hai vai máu thịt nổ tung. Tả hữu hai vai phân biệt toát ra hai cây bốn lượn cốt thứ, hướng phía phía sau lưng lan tràn. Làm sao lại? Ta đây là muốn biến thành quái vật sao? Lâm Phàm trong lòng kêu g ạ o hắn không nghĩ tới tu luyện ma thần đạo vậy mà lại có tình huống như vậy, đây không phải hắn muốn xem đến. Một cỗ màu tím khí tức tựa như h ò a diễm, trong n g á y mắt bao trùm lấy thân thể của hắn, triệt triệt để để đưa hắn tuôn ệ tản ra khí tức có điểm gì lạ l ạ không giống như là khí tức quỷ dị, nhưng lại lại so quỷ dị khí tức kinh khủng hơn. Sau một hồi, cái kia cố kịch liệt phản ứng tiêu tán, Lâm Phàm chậm rãi đứng lên, tra xét tự thân. mò tới cái kia vốn luyện c a thứ, xong con bê luyện thành quái vật, khóc không ra nước mắt, nhưng lại có loại khó mà lời nói cảm giác, liên là tự thân giống như mạnh hơn, mạnh không phải một chút điểm, mà là không hợp thói t h ư ở n g lúc trước hấp thu nhiều như vậy quỷ dị bản nguyên, theo hắn đem ma thần đạo tăng lên tới cảnh giới tối cao thời điểm, triệt để phóng xuất ra. Lúc này có động tĩnh truyền đến, một đầu quỷ dị phiêu lạc đến Lâm p h à m trước mặt, đây là hình người quỷ dị, t à n ra nồng đậm quỷ dị khí tức. Ngay tại Lâm p h à m chuẩn bị động thủ diện đi trước mắt đầu này quỷ dị thời điểm. lại phát hiện quỷ dị vậy mà đối hắn quỳ một chân trên đất vương nhận đoán cấp nhất giai quỷ dị nhìn chăm chú ác ý 30. quỷ dị liền ở trước mặt người một mét h ả lâm phàm kinh ngạc nhìn trước mắt một màn quỷ dị quỳ một gối xuống tại trước mặt tôn x ư n g hắn là vương nhưng lại mang đến cho hắn ác ý phen này kỹ thuật làm lâm phàm có chút động giống như không có phản ứng lại có loại quái dị không nói ra được ngẩng đầu nhìn ta lâm phàm âm thanh lạnh lùng nói quỷ dị oan hồn người chậm rãi ngẩng đầu ngẩng đầu nhìn trước mặt vương Cái kia một đôi đen nhánh trong hai tròng mắt lấp l ó một dạng hào quang, phảng phất là đang nói. Thật là mỹ vị máu thịt, vương máu thịt thật thâm quá, rất muốn giết vương, nuốt m ắ t huyết nhục của hắn à? Thanh thật trả lời ta, ngươi có phải hay không muốn ăn đi ta? Lâm Phong hỏi. Đúng, tôn kính vương, ngươi đây cũng dám nói? Đối mặt vương hỏi thăm, ta không dám d ấ u diếm. Trước mắt đầu này thật chính là đàng hoàng quỷ dị, vậy mà thật t h à n h thật trả lời, c h ế t để đưa hắn cho v á n g Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao quỷ dị sẽ quỷ ở trước mặt mình, tôn sưng chính mình bị vương? Chẳng lẽ là ta tu luyện ma thần đạo? lại nuốt quá nhiều quỷ dị bản nguyên, dẫn đến ta phẩm giai so với bọn hắn cao hơn, cho nên thế nào sợ rằng muốn ă n hết ta, cũng không dám có bất kỳ cản trở nào hành động. Cái này là huyết mạch, không, giai cấp áp chế lực sao? Cái này khiến hắn nghĩ tới kiếp trước cả t a m quốc gia, c h ủ n g tộc chế độ áp chế, dù cho ta là phế vật, nhưng ta c h ủ n g tộc cao cấp hơn ngươi, dù cho ngươi đối tâm ta tổn oán hận, cũng phải một mực cung kính q u ỷ gối trước mặt. Nghĩ tới đây, lâm phàm trái tim phủ phủ nhảy lên, p h ả n phất là t h ẻ đến một loại nào đó b u g giống như, nếu như hắn một mực dùng dạng này hình dáng xuống. chẳng phải là tại đầm lầy c h ô vô địch, không đúng, còn phải cẩn thận một chút mới được. trước mắt đầu này vẹn vẹn đoán cấp nhất giai, khí tức của ta so với hắn mạnh hơn rất nhiều, hắn không dám động, là bởi vì biết đánh không lại, cần phải là gặp được những cảnh giới kia cao hơn hắn quỷ dị, coi như thật nói không chừng, ngay tại hắn trầm tư thời điểm, lại có một đầu quỷ dị xuất hiện, liền cùng hắn nghĩ một dạng, đầu này quỷ dị cũng là quỳ một gối xuống ở trước mặt của hắn, ác ý 20. khá lắm, thật là một đám khá lắm, đều là thiên sinh có phản của ta, rõ ràng đã quỳ gối trước mặt, còn hướng lấy chính mình đưa tới ác ý. đây là đều muốn đem chính mình nuốt mất ta nhìn xem q u ỷ một chân trên đất cung kính bộ dáng sao có thể nghĩ đến tâm tư của bọn hắn không phải thần h ụ mà là đối với hắn máu thịt tham lam dù cho thân thể của ta đã q u ỷ nhưng nội tâm của ta thủy chung kiên định lâm phạm đưa cánh tay ngã vào quỷ dị oan hồn người trước mặt oan hồn người người được máu thịt như thế gần nước miếng à o ảo chạy xuôi theo cái kia sền sệt nước miếng cho người ta nhìn xem liền cảm giác buồn nôn vô cùng nhưng là có thể thấy oan hồn người thủy chung khắc chế không dám vượt qua nửa bước muốn ăn không lâm phạm hỏi nghĩ Hoan hồn người Tham Lam đã viết lên mặt. Một bên đầu kia quỷ dị đồng dạng Tham Lam nhìn xem, đồng dạng c h ả y nước miếng. Lâm Phạm lại đem một cánh tay khác ngã vào trước mặt hắn. Người nghĩ sao? Nghĩ. Nghe được hai đầu quỷ dị trả lời, Lâm Phạm h í t mắt. Tốt, nếu thật nghĩ, cái kia vương liền cho các ngươi cắn một cái. Tới đi. Đạt được Lâm Phạm đồng ý, hai đầu quỷ dị kéo ra huyết buồn đại khẩu, phảng phất là muốn đem vương cánh tay trực tiếp một ngụm nuốt mất, mà không phải thỏa mãn nuốt mất một khối máu thịt. Lệch cạnh. Ngay tại hai đầu quỷ dị muốn động khẩu thời điểm, Lâm Phạm bàn tay khổng lồ nắm lấy đầu của bọn hắn. màu tím móng tay vô cùng sắc bén, tựa như thâm nguyên ác ma m g n u ố t ầm, như là b ó p nát dưa hầu giống như, trực tiếp đem hai đầu quỷ dị đầu b ó p nát. Nhìn xem phiêu p h ủ ở trước mặt hai đoàn quỷ dị bản nguyên. h ẽ miệng, hơi khẽ hấp. Hai đoàn quỷ dị bản nguyên bị hắn nuốt mất. Mùi vị thủy chung như vậy mỹ vị, tham lam đám r a hỏa, vậy mà nghĩ nuốt mất ta toàn bộ cánh tay. Lâm Phàm nhìn xem hai tay, vừa nhìn về phía phương xa không khả quan xem xét đầm lấy chỗ. Đột nhiên cảm giác nhân sinh niềm vui thú muốn tới, mà lại thường thường đều l à như thế không hiểu thấu. Cái gì gọi là kinh hỉ? có lẽ cái này tiêu là kinh hỉ đi chương 76 cực đạo tam thập lục đ ổ ma thần thể thật chính là đơn giản tên không có cách nào danh tự không phải hắn lên mà là ma thần đạo tu luyện tới cảnh giới tối cao về sau chính mình xuất hiện tên cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào nếu như là lúc trước mới vừa vào đầm l ấ y chỗ tâm tình khả năng có chút khẩn trương nhưng bây giờ này loại khẩn trương đã sớm không còn sót lại chút gì theo không ngừng đi sâu hắn gặp được không ít quỷ dị liền cùng lúc trước nghĩ giống như lúc đám này quỷ dị thấy hắn đều sẽ quỳ một chân chiến ất tôn sương hắn là vương thế nhưng ác ý hào, hào hào kéo tới loại cảm giác này thật vô cùng không thích hợp đã nói xong e ngại ta thần phục ta nhưng nội tâm của các ngươi chỗ sâu luôn là nghĩ đến đủ loại giết chết ta cái này cần là cỡ nào thao đẳng mới có thể giống như tình này huống không phản bắt được lúc này trung quanh có ác ý truyền đến số lượng không ít thế nhưng đám này quỷ dị cũng chưa từng xuất hiện ngược lại từng cái t r á n h đang âm thầm quan sát lấy ai nha vị này vương hảo giống rất tàn bạo đã bóp nát rất nhiều đầu nuốt chửng chúng ta bản nguyên cũng không dám ra ngoài đi vừa mới ta biết thật lâu vị kia đồng bảo cảm nhận được vương khí tức, chủ động ra ngoài, bây giờ đã không có. đừng nói này chút, vương máu thịt rất mỹ vị, thèm ăn ta nước miếng không ngừng chảy ra ngoài chảy xuống, thật muốn ăn, thật thật muốn ăn a, sẽ chết. đám này quỷ dị liễu diễu thảo luận. đột nhiên, quỷ dị nhóm cảm giác được đằng sau có động tĩnh, xoay người nhìn lại, một đạo đen kịt thân ảnh chậm rãi đi tới, bóng tối bao trùm, cảm giác thân hình rất thấp nhỏ, thế nhưng tán phát uy thế rất mạnh, kinh hại đám này quỷ dị không dám h ở dần dần, ngạch, cái kia đạo thấp bé thân ảnh xuất hiện, nhìn kỹ, lại là một vị thân cao nhiều nhất 80 cm người lùn. bộ dáng cùng người giống như lúc, nhưng sắc mặt của hắn là màu đỏ, liền thân thể màu da cũng là màu đỏ. cái chán có dài bằng ngón cái độ xoắn ốc sừng nọ, là hắn, giấu ở đầm lầy chỗ, thường xuyên đem chính mình chôn dưới đất quái ra hỏa. hắn không phải một mực tại ngủ say nha, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ta biết rồi, hắn khẳng định là bị mỹ vị máu thịt mùi thơm hấp dẫn ra tới. các ngươi xem, hắn vậy mà hướng phía vương bên kia đi đến, hắn là muốn nuốt mất vương nha, thật to gan lớn m à t quỷ dị bị hành vi của hắn chân kinh. lúc này, độc giác quỷ dị hướng phía lâm phàm đi đến. Hắn nhìn cách đó không xa vương, to con thân thể, bá đạo hình thể, để cho người ta thấp phẩm lo âu khí chất vương giả. Tuy nói hắn thấy vị này vương thực lực cũng k h ô n g mạnh, nhưng hắn đã co vương tiềm lực, thậm chí cố này tiềm lực so hắn tưởng tượng còn mạnh hơn, còn muốn bá đạo. Hắn ngủ say tại đầm lầy chỗ vô số năm, vì chính là đang chờ đợi, chờ đợi một vị có thể làm cho hắn tùy tùng có được vương giả tiềm lực tồn tại. Lâm Phàm hít mắt, nhìn chăm chú lấy đi tới kỳ quái quỷ dị, này cùng hắn thấy quỷ dị cũng không cùng, có chút đặc biệt, ă n mặc hết sức chính quy q u ầ não, bên hông cài lấy hồ lô. vẹn vẹn từ nơi này liền có thể nhìn ra đầu này quỷ dị không giống bình thường kỳ quái tại sao không có ác ý kéo tới khiến cho hắn có chút không quá thói quen dựa theo di vãng tình huống còn không nhìn thấy quỷ dị liền có thể đạt được ác ý nhắc nhở không chỉ có thể vì hắn mạnh lên con đường đến đến giúp đỡ còn có thể khiến cho hắn trước tiên biết quỷ dị thực lực kỳ kỳ quái quái độc giác quỷ dị nhẫn nhịn nội tâm kích động đi đến lâm phàm trước mặt tất cung tất kính nói tham kiến ta vương hắn là thật xúc động theo không ngừng tới gần hắn có thể cảm nhận được vương trong cơ thể bá đạo nhất nguyên thủy lực lượng đó là khó mà hình dung được lượng nghĩ đến cực hàn bắc địa đám kia yêu ma c h i vương tồn tại thời đại rất lâu đều có vương khí tức nhưng bọn hắn đã thành thục bên người sớm đã có lấy vô số tùy tùng mong muốn phụ tá căn bản không tới phiên mà bây giờ một vị tân sinh vương liền ra hiện ở trước mặt của hắn hắn như thế nào xúc động nếu là có thể đi theo ở bên người trở thành tân vương vị thứ nhất tùy tùng vậy tương lai hắn chính là vương phía dưới đệ nhất tồn tại n g ư ờ i là ai lâm phang hỏi độc giác quỷ gì nói vương thuộc hạ gọi tên giác nguyện v ị vương đi theo làm tùy tùng thể sống chết đi theo, viên giác, trước mắt đầu này kỳ quái hành động quỷ dị cách cư xử, cùng cái khác quỷ dị có rõ ràng khác biệt, những cái kia quỷ dị mặc dù có thể miệng nói tiếng người, thế nhưng lành nghề vì phương thức nói chuyện bên trên, thủy chung có điểm là lạ, chỉ cần vừa mở miệng liền có thể cảm giác được có vấn đề, lâm phàm vươn tay cánh tay, mỹ vị máu thịt, n g ư ờ i muốn ăn không? c h ố n ở âm thầm quỷ dị, thấy cảnh này, cả đám đều c h o n g váng, trong lòng tiêu gạo, lại tới, này loại x á o lộ lại muốn bắt đầu, lại là tại dụ hoặc bọn hắn mắc câu, bọn hắn có thể là thấy đám kia đồng loại bị bóp về đầu. bị nuốt lấy bản nguyên đáng sợ tình cảnh A Viên giác q u ỷ một chân trên đất, không dám ngẩng đầu lên nói, tôn t h vương, thuộc hạ không dám cũng không muốn, vương máu thịt là thế gian chân quý nhất đồ vật, không thể xâm phạm. Nhưng phạm xâm phạm vương máu thịt tồn tại, đều đáng chết. n g h Lâm Phạm ngây người nhìn đối phương, đầu có chút tỉnh tỉnh. Cái đồ chơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao cảm giác cùng cái khác quỷ dị thật không giống nhau? Lâm p h à m suy nghĩ lấy, dựa theo tình huống trước mắt, cái đồ chơi này có chút không giống nhau, hơn nữa còn nhận chính mình là v ừ a đối với mình vậy mà không có sinh ra ác ý. Ác ý là khó mà ẩn giấu, nhưng phàm tâm bên trong có chút ý nghĩ cũng khó khăn trốn hắn nhắc nhở. Nhưng vào lúc này, quỳ một chân trên đất viên giác, giống như sẽ làm ảo thuật giống như, hai tay xuất hiện một sắt, hộp sắt có chút cổ lão, hộp mặt ngoài khảm nạm lấy một viên thủy tinh, điêu khắc một loại cổ lão hoa văn, thuật nhìn cũng là có chút ý tứ. Vương, đây là thuộc hạ hiện ra cho Vương lễ vật. Viên giác toàn thân run rẩy, không phải sợ hãi, mà là xúc động, hương phấn. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trước mắt Vương đối với hắn không có loại kia sát ý, thậm chí có thể cùng hắn tĩnh tâm nói chuyện hiếm. Hắn liền biết mình đã vượt qua cái khắc quỷ dị quá nhiều, quá nhiều. Đi theo một vị Tân Sinh Vương, đưa hắn nâng bên trên cực hàn bắc địa vô thượng vương t ọ a mà hắn sắp thành vị vương trung thành nhất nô b ộ c này vĩ đại vinh quang, đem bao phủ hắn gia tộc. Lâm Phàm tiếp nhận hộp sắt, chậm rãi mở ra, một khối đen kịt ngọc thạch b à y ra ở bên trong, thấy lần đầu tiên, đối Lâm Phàm tới nói, trong cơ thể ma thần đạo liền điên cuồng vận chuyển lấy, trong đầu hiện hiện hình ảnh, màu tím lôi đỉnh khai thiên tích địa, vận đục vô thượng khí tức bao phủ vô tận thương khung. Một đạo nổ vang thương khung thanh âm truyền đến, cực đạo tam thập lục đ Lâm Phạm trầm rãi mở mắt ra, nhẹ giọt lấy Cực Đạo Tam Thập Lục Đồ. Vừa dứt lời, Viên Giác sắc mặt hiện ra vẻ điên cuồng, hắn kích động mười ngón cắm tới mặt đất trong đất bùn. Vương, quả nhiên là ta chọn chúng vương, ngươi thật sự có thể cùng ta Tộc Chí Bảo có cảm ứng? Ngươi tộc. Lâm Phạm phát hiện bảng bên trên đã có Cực Đạo Tam Thập Lục Đồ ghi chép, chẳng qua là không thể tăng lên. Viên Giác nói, hồi ta vương, tộc ta tồn tại niên đại xa xưa, đời đời kiếp kiếp đều tại phục thị vương giả, Cực Đạo Tam Thập Lục Đồ chính là tộc ta cổ lão lưu truyền đến nay cho bảo, chỉ có chính thức có được vương tư chất mới có thể tu luyện. Tộc ta hết thề phục thị qua 46 vị vương, mà có thể lĩnh ngộ cực đạo tam thập lục đồ, vương là vị thứ hai. Cái kia vị thứ nhất đi nơi nào? Chết rồi. Chết như thế nào? Tu luyện tu chết. Lâm Phàm. Viên Giác vội vàng nói, vĩ đại đích vương, cực đạo tam thập lục đồ cũng không phải là tộc ta sáng tạo. Tại truyền thừa của ta trong trí nhớ, tương truyền tại cực kỳ lâu trước kia, thiên ngoại đồ vật buông xuống, tộc ta lấy được thời điểm, chính là một khối hắc thạch, vị thứ nhất có thể lĩnh ngộ cực đạo tam thập lục đồ vương, vẹn vẹn tu luyện tới 24 cầu, liền đã quét ngang thiên hạ, vương bên trong bá chủ. Yêu ma chỉ đ ế nhưng thanh âm hắn càng ngày càng nhỏ, rất nhỏ như con muỗi, liền là muốn nói, hắn mong muốn tu luyện thứ 25 cầu thời điểm, trực tiếp tử vong. Thì ra là thế, xem ra là rất nguy hiểm tuyệt học a Lâm Phàm cảm thán, tiểu tâm can phủ phủ nhảy lên, hắn không cần chính mình tu luyện, chỉ cần có đầy đủ ác ý điểm, liền có thể hoàn mỹ tăng lên, hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy. Viên Giác yếu đốt nói, không tính nguy hiểm, dùng vương tiềm lực nhất định có khả năng. Lâm Phàm rất hài lòng, vị này kỳ kỳ quái quái ra hỏa, cũng là có một đôi ánh mắt sáng ngời. có thể xem thấu sự thật bản chất, chuyện phản phái bố c ụ c sâu rộng, mắt to gần hai cờ cờ, hợp gu ghê đ ọ c chương 77, tốc độ tăng lên như vậy rất là bá đạo, đứng đầu đ ể cử, chớ nhìn hắn không có tu luyện nhưng hắn phát hiện môn t u y ệ t học này bên trong tự mang lấy đủ loại chiêu thức cùng hắn ma thần đạo phối hợp độ rất cao, vương ngươi là có hay không cần nuốt bản nguyên khí tức, viên giác b i ế t vương, ư a thích nuốt quỷ gì bản nguyên, hắn thấy này thật là tốt thói quen, nhất định phải thỏa mãn được lớn, thân là vương giả khẳng định là không có nhiều như vậy lo lắng, nghĩ nuốt cái gì liền nuốt cái gì. còn có thể là ai không phục không phục đứng ra để cho ta huyên giác nhìn một chút là cái gì mặt hàng người có biện pháp lâm phàm muốn nhìn xem vị này chủ động đưa tới cửa làm tiểu đệ v u y ê n giác đến cùng có cái gì kỳ lạ địa phương thỉnh vương d o á n hứa ta đứng dậy huyên giác tầm thường nói cho phép ngươi lâm phàm lại có điểm hưởng thụ loại cảm giác này mã đức không nghĩ tới lại có này loại thoải mái cảm giác làm vương cảm giác đều để hắn có loại bản thân hoài nghi ý nghĩ ta sinh ra có phải hay không liền là làm vương liệu đâu vương giả khí tức bá đạo khuyết tán vạn vật thần phục huyên giác đứng dậy h í t sâu một hơi, đột nhiên hét dầm lên, lập tức một đạo âm thanh chói tai bao phủ mà đi, hướng phía bốn phương tám hướng q u y ế tán. h à o hảo, trong chốc lát có vô số quỷ dị động tĩnh truyền đến, nhìn xem không ngừng nhắc đến b ả y tỏ ác ý, sau đó lại nhìn xem theo bốn phương tám hướng mà đến quỷ dị, cả đám đều cùng kính quỳ một chân trên đất tại trước mặt, tình cảnh như vậy phối hợp tiếp thụ lấy ác ý nhắc nhở, trong lúc nhất thời hắn lại lâm vào kinh ngạc bên trong, có lẽ này chút quỷ dị liền là trong truyền thuyết tào tạt đi, rõ ràng hết sức tầm thường, hết sức hữu hảo, nhưng luôn là nhớ thương lấy thân thể của hắn. thấy hấp dẫn tới quỷ dị lâm phàm trong cơ thể dục vọng tại bành trướng k h ỏ e miệng nụ cười càng ngày càng g i ữ t ợ n điên cuồng trong nháy mắt hóa thành một đạo t à n ảnh dùng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn đối đám này quỷ dị tào tặc bày ra mãnh liệt nhất đầu đà viên giác xem m ê mẩn nói một mình lấy vương khí thế thật mạnh a một quyền này đủ để có thể khai thiên t í c h địa uy thế hung mãnh bá đạo vương quyền cũng chỉ đến như thế đi một ta u y ê n giác ánh mắt luôn luôn không có sai cho đến bây giờ vẫn như cũ là như thế sa bén hắn bị vương hành vi tin phục thật thật bá đạo xem hắn hai mắt sáng lên có loại không nói ra được hưng phấn lúc này lâm phàm điên cuồng nuốt trưởng quỷ dị bản nguyên cảm thụ được bản nguyên vào cơ thể cái loại cảm giác này thật quá mỹ diệu thực lực bản thân đang chậm rãi trưởng thành lấy cuốn quanh ở ma thần thể bên trên khí tức càng ngày càng hùng hậu viên giác thấp bé thân thể cũng không cao lớn cho người cảm giác áp bách tịnh không đủ bây giờ cũng là sợ lên cảm c h m tư suy nghĩ lấy ta có thể cảm nhận được vương khí tức có mỏng manh tăng lên thôn vệ bản nguyên có thể mạnh hơn dạng này vương thật lợi hại mới là ta nên chân chính theo đuổi vương a quỷ dị nhóm tiêu thảm tại lâm phàm bá đạo huy thế giới đã bị bị hù sợ vỡ mật có thể là không, có cách nào phản kháng? Đối bọn hắn mà nói, đây là cực kỳ chuyện kinh c h ủ n g a. c h ỗ tối, đó là cái gì q u á i vật? Mấy bóng người lén lén lút lút nhìn lén lấy, bọn hắn tại đầm lầy c h ô đánh giết quỷ dị lịch luyện, ai có thể nghĩ tới? Vừa mới tao nộ quỷ dị, rõ ràng muốn đối bọn hắn đ ộ c thủ, ai có thể nghĩ tới? Quỷ dị phản phất nhận một loại nào đó kích thích giống như, vậy mà đem bọn hắn bỏ qua, từ đó quay người hướng phía một phương hướng khác đuổi theo. Sự tình r a khác thường tất có yêu, trong đầu của bọn họ nghĩ tới là được. Bà m ố i đầm lầy c h ỗ cùng âm sâm cốt lâm khác biệt, c h ỗ kia quỷ dị quá yếu. mà lại đoạn thời gian trước, cốt lâm bên trong quỷ dị không hiểu tàn biến, muốn tìm được quỷ dị hoàn toàn xem mệnh. Dĩ nhiên, cũng có người cho rằng cốt lâm nơi đó có lẽ có bí mật gì đổ vỡ. Nghĩ đến vị kia tại âm sâm cốt lâm gặp được thai họa tôn linh, tay cụt, chân ngắn, giống như liền là nghĩ tại cốt lâm bên trong tìm tới b à bối, cuối cùng phát sinh bi kịch. Ngẫm lại đều cảm giác thê thảm vô cùng, biến thành dạng này cơ bản xem như phế bỏ. Lúc này, bọn hắn hoảng hốt nhìn trước mắt một màn, đối bọn hắn mà nói, này giống như là vĩnh viễn khủng bố hình ảnh, gắt gao là cấn tại trong đầu của bọn họ, vô pháp xóa sạch. Cái k i ê u đạo thân ảnh khổng lồ, tựa như một tôn ma thần, không ngừng đem quỷ xuống đất quỷ dị nhóm bóc chết. Nếu là như vậy, bọn hắn khẳng định sẽ nghĩ đến, đây là chúng ta quân đội bạn, quân đội bạn đang ở thống kích kẻ địch. Thế nhưng vị này quân đội bạn lại nắm lấy quỷ dị bản nguyên, tham lam mà giữ tận nuốt c h ừ n g bản nguyên khí tức, cái này có thể là người đuổi ra ngoài sự tình sao? Ma quỷ, đây tuyệt đối là ma quỷ a. Đâm l ấ y chỗ tại sao lại tồn tại khủng bố như thế đồ chơi? Bọn hắn từng cái che miệng, không để cho mình phát ra một điểm động tĩnh, trơ mắt nhìn, bốn phương tám hướng g ọ t tới quỷ dị, từng cái cúm núm q u ỷ tại đó vị trước mặt quái vật. Cuối cùng bị quái vật tàn nhẫn đánh nổ, trang diện một lần rất khủng bố, thật sắp sợ hãi. Viên Giác ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Phương x a cung kính đi vào Lâm Phạm trước mặt. Vương, Phương x a ẩn nút lấy vài vị nhân loại, có hay không cần bắt tới cho Vương đánh bữa ăn ngon, nhấm nháp một chút không giống nhau mùi vị. Lâm p h à m nhìn về phía Phương x a vừa mới không có phát hiện, nghe được Viên Giác nhắc nhở, tùy ý nhìn thoáng qua, giống như là thật sự có mấy bóng người, mặc dù ẩn nút vô cùng sâu, nhưng có thể cảm giác được. Không cần, thả bọn họ đi, ta đối với nhân loại máu thịt không có bất kỳ cái gì hứng thú. Lâm Phạm nói ra, đúng, ta Vương, thuộc hạ đối với nhân loại máu thịt đồng dạng không có bất kỳ cái gì hứng thú. Nguyên Giác Thủy Trung cùng Vương đứng tại đồng dạng góc độ, với hắn mà nói, Vương chỗ yêu, liền là hắn chỗ yêu, Vương c h ẳ n ghét, g chính là hắn c h ẳ n ghét. g Nhân loại máu thịt hắn mới không thích đây, hắn muốn trở thành Vương trung thành nhất nhỏ liếm c ầ u Tưởng tượng lấy, làm Vương đang lâm cực Hàn b ắ p địa đỉnh, mà hắn đứng tại Vương bên người, thẳng tắp cái kia 8 0 c m t h â n thể, ngạo thị ngoại trừ Vương bên ngoài hết thể đáng t ạ n bã. Đây chính là hắn suy nghĩ, không có sai, tuyệt đối có thể thành công. Phương x a Sư v i n h ta cảm giác bọn hắn giống như hướng phía chúng ta nơi này xem ra, có muốn không chúng ta tranh thủ thời gian chạy đi. Ta biết quỷ dị bên trong c ó loại xáo lộ, rõ ràng khoảng cách rất xa, nhưng giả v ợ như không có chuyện gì xảy ra hướng phía chúng ta tới gần, cuối cùng xuất hiện tại trước mặt chúng ta, đem chúng ta triệt để bao vây. Một vị đầu linh hoạt đệ tử nói xong, người chung quanh vội vàng nhọ dọc lấy. Đúng a, đúng a, ta cũng đã được nghe nói. Này hết sức nguy hiểm, tuyệt đối không thể khinh thường a. Nghe các sư đệ nói này chút đáng sợ tình huống, vị này dẫn đội sư huynh trong lòng cũng có chút hoảng hốt. Đi. đi chúng ta mau bỏ đi nói xong dẫn theo các sư đệ lặng lẽ rời đi đối với hắn mà nói em đẹp vậy mà gặp được loại quái vật này đầm lầy chỗ thật đáng sợ không được chuyện này nhất định phải hồi báo cho t ô n g môn sao có thể khoan dung khủng bố như vậy đ ồ c h ơ i t ồ n t ạ i vạn nhất nếu là có đệ tử khác không biết tình huống gặp được loại quái vật này hậu quả khó mà lường được theo bọn hắn rời đi động tĩnh truyền đến lâm p h à n g trong hai vận khí của bọn hắn không sai gặp được hắn tại đầm lầy chỗ hành hành bá đạo nếu là hắn không có tới đám người này sợ là phải tao nộ đến không ý toán cấp quỷ dị nếu như bị đoán cấp quỷ dị còn lấy muốn chạy đều chưa hẳn có thể chạy trốn được chuyện phản phái bố c ụ c sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu g h é đ ộ c chương 78, nguy hiểm đứng đầu đ ể cử theo tăng lên một cỗ đáng sợ tựa như thâm nguyên khí tức theo lâm phạm trong cơ thể bạo phát đi ra đứng ở một bên n g u y ê n rắc trợn mắt h ố c mồm xem lấy một màn trước mắt làm sao có thể hắn không thể tin được vương vậy mà tu luyện tới cực đạo tam thập lục đồ đệ nhất cầu rõ ràng mới đến coi như nghị pha chuyển thừa trí nhớ hắn cũng từ đầu đến cuối không có nghĩ đến có ai có thể nhanh như vậy coi như vị thứ nhất có thể tu luyện cực đạo tam thập lục đồ tồn tại, cũng tiêu hao gần thời gian một năm a. Cái này, suy nghĩ một chút. Ha ha ha ha, Viên Giác không dám lớn tiếng hò hét, nội tâm lại tại cười lớn lấy, rất muốn đem liệt tổ liệt tông từ dưới đất đào ra tới, mang theo y phục của bọn hắn, hung hăng nói cho bọn hắn, thấy không, ưu tú con cháu Viên Giác tìm vương mới thật sự là vương. Các ngươi tìm những cái kia, đều là lộn xộn cái gì đồ chơi. t r n to mắt chó của các ngươi thật tốt nhìn một chút, liền các ngươi nói tới rất khó tu luyện, nhà ta vương liền cùng ta thổi xe c h â u ở ngay trước mặt ta, tu luyện thành công. Bây giờ không phải là suy nghĩ những chuyện này thời điểm. Hắn cảm giác vương buộc phát ra khí tức thật quá cường thịnh, mạnh nhường hắn tâm linh đều đang run rẩy lấy. Lúc này, lâm phạm chịu được lấy thân thể mang tới biến hóa, tu luyện môn tuyệt học này so hắn trong tưởng tượng muốn càng khủng bố hơn, tung bay tại đầm lầy chỗ quỷ dị lực lượng, p h ả n phất nhận một loại nào đó hấp dẫn giống như không ngừng hướng trong cơ thể hắn tràn vào. Giang g i á c giang g i á c lan ra tại nổ tung, hiện hiện vết dạ, nứt ra trong da có màu đỏ hào quang đan x e n tựa như rung n h a m đang chảy lấy giống như vết nứt càng ngày càng lớn, dần dần hình thành hoa văn. Vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Viên Giác rất nghi hoặc, căn cứ trong đầu truyền thừa, coi như vị thứ nhất tu luyện gia hỏa cũng chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nghi hoặc không hiểu, nhưng ở hai loại cảm xúc về sau, Viên Giác càng ngày càng hưng phấn, vương càng ngày càng thần bí, đã nói lên ánh mắt của hắn không có sai, tương lai vương nhất định là mạnh nhất. A, lâm phàm khó mà chịu đựng trong cơ thể cái kia cố lực lượng côn bạo, nửa g mặt lên trời thét dài, thân thể bạo phát h n g quang, sông thẳng tới chân trời, lâu mà không tiêu tan, kinh hai đầm lầy chỗ quỷ dị nhóm vạn phần hoa sợ. Phảng phất một loại nào đó kinh khủng tồn tại, đã buông xuống giống như Thiên Cương Tông. Một toàn rộng rãi cung điện bên trong, một vị lão giả ngồi xếp bằng, lại cùng bồ đoàn có một t i a khoảng cách, trôi nổi ở phía trên. Lập tức, hắn mở to mắt, hai đạo tinh quang trợn lóe lên. Vì sao chấn tông thần khí, chấn yêu tỷ lại đột nhiên chấn động? Lão giả là Thiên Cương Tông phó tông chủ, đứng hàng trưởng lao thứ nhất, tông chủ bế quan thời khắc, tông môn sự vụ lớn nhỏ đều do hắn một tay trưởng quản. Bây giờ, hắn bấm ngón tay tính toán, cũng không cảm giác được dị thường. Chẳng qua là chấn yêu tỷ biến hóa, khiến cho hắn nhíu mày. có thể làm cho chấn yêu t ỷ chủ động phát ra độ n g tĩnh, trừ phi là cực h à n bắc địa những cái kia kinh khủng tồn tại xuất hiện, bằng không trăm triệu không có biểu hiện như thế. t r ầ m Tư một lát, không nghĩ tới những cái kia, chỉ có thể lắc đầu, đối với cái này không thể làm gì. Mấy ngày sau, Lâm Phạm đã đem tu vi tăng lên tới thông huyền tam trọng, cực đạo tam thập lục đồ cũng đã tu luyện tới thứ ba cầu. Đầm Lầy chỗ quỷ dị đích thật là nhiều, đối với hắn cung cấp trợ giúp rất lớn, tu vi có thể nói là nhất phi trùng thiên, so với hắn lúc trước tưởng tượng còn muốn bá đạo, bây giờ hắn đã đi tới đầm Lầy chỗ dị. Vương. ngài đây là viên giác nhìn xem vương vậy mà khôi phục trưởng thành bộ dáng kinh h ạ i hắn ngậm miệng không trả lời được thậm chí có thể nói là trợn mắt hốt mồm ngay sau đó hắn phảng phất là nghĩ đến một loại nào đó đáng sợ sự tình giống như vương ngài đây là muốn dung nhập vào thế giới nhân loại bên trong nhà tuyệt đối không thể à, nếu như bị phát hiện hậu quả khó mà lường được hắn thật vất vả tùy tung một vị tiềm lực vô hạn có thể trở thành cực hàn bắc địa đ ị n h vương há có thể mặc cho vương đi mạo hiểm rất giật mình nha chớ kinh ngạc đây là bản thể của ta nhân loại vốn là ta nên đi địa phương thiên cương tông là ta tông môn có hay không cảm giác thật bất ngờ. Lâm Phạm vừa cười vừa nói, hắn phát hiện vị này Viên Giác giống như hết sức thích ăn kinh giống như, mỗi lần giật mình thời điểm, biểu tình kia phối hợp hồng hồng khuôn mặt, liền hết sức khôi hài a. Viên Giác k í n h sợ nói, vương bản thể không thể tưởng tượng, vương là không gì làm không được, có được tuyệt đối vương giả tiềm lực vương, há lại những cái kia dung tục người có thể tưởng tượng, chẳng qua là vương. Tại thế giới nhân loại không thể bại lộ tự thân khí tức, nếu không sẽ đưa tới phiên thoái. Ừm, nắm chắc, ngươi liền hảo hảo đợi tại đầm lầy chỗ đi, ta sẽ còn trở lại. Lâm p h à m nói ra, đúng. nghe theo vương chỉ lệnh, sau đó lâm p h ạ m bước ra đầm l ấ y chỗ hướng phía tông môn vương hướng t i ế n đến, viên giác nhìn xem vương bóng lưng rời đi, nói một mình lấy thường thường một vị ủng có vô hạn thành tự vương đều gặp được vô số nguy hiểm, thân là trung thành nô bộc ta, há có thể ngồi nhìn mặc kệ vương khí tức quá mạnh, dù cho hận giấu ngay cả ta đều không thể cảm giác, nhưng thế giới nhân loại quá phức tạp, nhân loại tông môn quá kinh khủng, vương sẽ gặp nguy hiểm, vương mệnh lệnh của ngài trung thành nô bộc không thể tuân thủ vì an toàn của ngài cam nguyện bị phạt, vừa dứt lời viên giác dung nhập vào mặt đất. Hóa thành một tia ánh sáng đỏ trong lòng đất tốc độ cao xuyên qua. Gần đây, Thiên Cương Tông nội bộ đệ tử có truyền ngôn, đầm lầy chỗ xuất hiện một tôn đáng sợ quái vật. Đầu kia quái vật a n h sắt quỷ dị, nuốt quỷ dị bản nguyên. Đây là bọn hắn tận mắt nhìn thấy. Có người tin tưởng, có người cũng không tin. Cảm giác này nói có chút mơ hồ. Nơi nào sẽ có khủng bố như thế đồ chơi? Đây không phải lừa dối người n h à Lúc này, dưới chân núi, Lâm Phạm nhìn xem tông môn, mặt lộ vẻ mỉm cười. Cuối cùng trở về, lần này xa nhà thu hoạch rất nhiều, không chỉ tu vi tăng lên tới thông huyền tam trọng. còn gặp được một vị tôn sưng hắn là vương kỳ quái đồ vận dựa theo đối phương ý tứ có thể là đưa hắn xem như giống cực h à n bắc địa nơi đó kinh khủng tồn tại coi như tu vi chưa tới nhưng khẳng định là tản ra khí tức lầm làm cho đối phương cho rằng là dạng này tiểu phụ trợ dung hợp ma thần đạo tuyệt học liền bá đạo như vậy nha thật sự là khủng bố không có suy nghĩ nhiều hướng phía sơn môn đi đến ả n g o n g c h â n yêu tỷ chấn động phó tông chủ sắc mặt nghiêm trọng mấy ngày trước liền từng có loại tình huống này vì sao hiện tại lại phát sinh như thế rung động dữ dội chẳng lẽ hắn có loại không tốt hoài nghi đột nhiên, chấn yêu tỷ tự động hướng phía bên ngoài bay đi, kinh h ạ i phó tông chủ vội vàng đuổi theo, hắn muốn nhìn đến cùng là chuyện gì xảy ra, lại là cái gì, vậy mà dẫn tới chấn yêu tỷ giống như này động tĩnh, tông môn khẩu, sư đệ, ngươi làm cái gì đâu, lập tức tan biến nhiều như vậy t i ê n tìm cũng không tìm tới ngươi, còn không có người biết rõ ngươi đi đâu, dư bình đụng phải lâm phạm, lập tức kinh hỉ vô cùng, chạy đến sư đệ bên người hỏi đến, lâm phạm cười nói, sư tỷ, ta đây là gia tông môn lịch luyện một thoáng, vừa trở về, được à, về sau ra ngoài phải nói âm thanh. không nói tiếng nào liền rời đi cha ta tìm ngươi nhiều lần như vậy còn muốn lấy cho ngươi chuyển thụ tu luyện tuyệt học đây dư bình cười ha ha nàng có vị sư đệ tâm tình đương nhiên tốt vô cùng nhưng vào lúc này lâm phàm nhíu mày mạnh mẽ cảm giác khiến cho hắn phát hiện gặp nguy hiểm kéo tới ngẩng đầu nhìn lại một đạo lưu quang tốc độ cao theo tông môn chỗ sâu của tới đó là chương 79, khó chịu a đồ vật gì dư bình đồng dạng cảm giác được có đồ vật bay tới ngẩng đầu nhìn lại cái kia đạo chạy tốc độ ánh sáng rất nhanh khi thấy rõ chân chính bộ dáng thời điểm mặt lộ vẻ kinh hãi Trấn yêu tỷ, nó làm sao lại xuất hiện ở đây? Dư Bình có chút mắt tròn tròn, nàng liền nghe cha nói qua cái này Trấn tông thần khí, rất là lợi hại đồ chơi. Thiên cương tông có thể chống cự cực h à n b ấ t đ ị a đại đa số công lao tất cả thuộc về kiện thần khí này. Giống như có chút không ổn. Lâm Phạm hơi hơi hí mắt, cảm giác được một chút không thích hợp cảm giác, trong lòng tinh lấy, không phải là tới làm chính mình à? Tu hành đến loại trình độ này, hắn đối trạng thái bản thân cũng có chút b ắ t t r ẻ không rõ ràng. Tu hành tuyệt học khiến cho hắn biến có chút vấn đề, nuốt quỷ dị bản nguyên, hoàn toàn chính xác có thể tăng cường ma thần đạo, nhưng. Theo t r ấ n y ê u Tỷ xuất hiện, kinh động thiên cương tông cao tầng. Bọn hắn cũng suy nghĩ không rõ ràng t r ấ n y ê u Tỷ tại sao lại có biến hóa như thế. Thế nhưng t r ấ n y ê u Tỷ tuyệt đối không thể có thể vô duyên vô cớ xuất hiện, làm thấy t r ấ n y ê u Tỷ bao phủ hai bóng người thời điểm, trong lòng mọi người giật mình. Trong đó một vị là dư hùng con gái, một vị khác thì là dư hùng đồ nhi. Ông, t r ấ n y ê u Tỷ chấn, chấn động. Một vệt kim quang chữ viết giữa trời xuất hiện. t r ấ n theo chữ viết xuất hiện, một cỗ bảng bạc áp lực nghiền ép tại lâm p h à m trên thân, ma thần đạo cùng cực đạo tam thập lục đồ điên u n vận chuyển, chống lại lấy cỗ này áp lực. thật mạnh như thế, bàng vào ta thực lực bây giờ rất khó ngăn cản. ngay tại lâm phàm nghĩ đến như thế nào cho phải thời điểm. sư đệ, đừng sợ, dư bình ngăn tại sư đệ trước mặt, nàng không phải người ngu, chấn yêu tỷ có linh, nàng tại tông môn một chút sự tình không có, duy chỉ có sư đệ trở về, chấn yêu tỷ liền chủ động xuất hiện, nói rõ sư đệ trên thân khả năng c ó một loại nào đó nhường chấn yêu tỷ mong muốn tiêu diệt đủ vật. theo chấn c h ữ kim quang sáng lạn vô cùng, uy thế mạnh hơn, thậm chí hướng phía bọn hắn nghiền ép tới. dư bình hét to lấy, cha cứu ta! một đạo thân ảnh xuất hiện, đưa tay. Một trưởng hướng phía giữa trời vô tới, ầm ầm một tiếng, hào quang rực rỡ, dư bình cùng lâm phàm lui về phía sau mấy bước, chấn động tiêu tán. Dư hùng đưa lưng về phía bọn hắn, tựa như một tòa núi lớn ngăn tại trước mặt bọn hắn. s ư Minh, đây là có chuyện gì? Trấn yêu tỷ vì sao muốn đối ta con gái cùng đổ nhi đ ộ o thủ? Dư hùng nhìn về phía cách đó không xa đạo thân ảnh kia, cũng chính là tông môn phó tông chủ, động tĩnh như vậy, dẫn tới rất nhiều đệ tử vây xem, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua tông môn trấn tông chí bảo. Em đẹp, liền xảy ra chuyện như vậy, đến cùng là chuyện gì xảy ra? nhìn về phía dư bình cùng lâm phạm, dư bình một mực tại tông môn khẳng định là không có chuyện gì, nhưng vị này lâm phạm giống như là vừa trở về, chấn yêu tỷ mục tiêu chẳng lẽ là hắn? dư sư đệ, chấn yêu tỷ chính là tông môn chấn tông chí bảo, chấn áp thiên hạ quỷ dị yêu tà, rất lâu chưa có động tĩnh chấn yêu tỷ đột nhiên vận chuyển, mục tiêu chính là người vị kia đ ổ nhi, này ý tứ trong đó, ngươi không biết sao? phó tông chủ trầm giọng nói, không biết chấn yêu tỷ vì sao muốn đối đ ổ nhi ta ra tay, dư hùng hỏi đến, hắn hiện tại cũng hơi c h á n g hoàn toàn không có hiểu rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. em đẹp vì sao đối với mình đồ nhi ra tay hắn nhìn thoáng qua đồ nhi bộ dáng như thường khí tức như thường nếu như là bị quỷ dị đ ạ a xá bằng vào năng lực của hắn tuyệt đối liếc mắt liền có thể nhìn ra chẳng qua là hắn cũng biết chân yêu thì tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm nhưng này chút đã không trọng yếu không quan tâm là tình huống như thế nào trước bảo đảm lấy lại nói ngay sau đó lần lượt từng bóng người theo tông môn nội bộ xuất hiện bọn hắn đều vì chuyện này tới bị sư tỷ cùng sư phó che chở lâm p h à m trong lòng phiền muộn xem ra là thật bị cái đồ chơi này phát hiện Hắn tu luyện tuyệt học không giống như là chính đạo, cùng quỷ dị bản nguyên liên lụy đến quan hệ, mà lại hắn nuốt nhiều như thế quỷ dị bản nguyên, dù cho dung nạp trong cơ thể, về vị bản nguyên chi lực, có thể là vẫn như cũ có cố khí tức kia. Song con B, hắn có muốn chạy xúc động, nhưng ngẫm lại vẫn là nhị được, nhiều như vậy cao thủ, chạy cái dám? Dư sư đệ, ngươi đệ tử này có vấn đề. Phó tông chủ nói xong, nếu như không có vấn đề, trần yêu thì tại sao lại có phản ứng? Sư Minh, hắn có vấn đề hay không? Ta còn có thể không biết nha, c h ú n g ta thu nhận đệ tử, tuyệt đối không thể có thể có vấn đề. Dư Hùng làm sao có thể nhường này nổi hung hăng nện ở hắn đồ nhi trên thân? Nếu thật là nện xuống đến, này liên tiếp bộ kỹ thuật còn không đem đồ nhi cho chỉnh phế bỏ. Cha, ngươi cần phải giữ được sư đệ a. Dư Bình đầu n g m vô cùng, đến bây giờ cũng không biết là tình huống như thế nào. Ta gia sư đệ, em đẹp, làm sao lại biến thành có vấn đề? Cái này căn bản liền không hợp lý. t m n g Dư Hùng ứng một tiếng, hắn biết tình huống hiện tại rất không ổn. Nếu như là cố ý nói không thích hợp, cũng là tốt nói do lý do. Có thể hiện tại là chấn yêu t h tự động xuất hiện, cũng không phải là tốt như vậy giải thích. m a Đức. nghĩ đến loại tình huống này, dư hùng liền khí vô cùng, giống như có ai nói qua, người có khả năng gạt người, nhưng chấn tông trí bảo là tuyệt đối sẽ không gạt người. Lúc này, một thanh âm truyền đến, phó tông chủ, có vấn đề hay không? Không cần nhiều lời, trực tiếp thỉnh chấn yêu thì hiện ra bản thể của hắn. Bây giờ quỷ dị tung hành, cực h à n bắc địa yêu ma là một khối khó mà diệt trừ tâm bệnh, sợ là sợ yêu ma đoạt á dùng nhân loại thân thể lẫn vào đến chúng ta quần thể bên trong. Nói chuyện vị này chính là hạng trưởng lão. Phó tông chủ nghe nói, gật gật đầu, đích thật là một loại biện pháp. Đột nhiên thôi động chấn yêu t h lập tức. một vẹn kim quang theo chấn yêu tỷ bên trên bạo phát đi ra, cỗ lực lượng này đối lâm phàm cảm giác không quá hữu hảo, cùng hắn khí tức trong người phát sinh rõ ràng và chạm. dư hùng không có ra tay ngăn cản, đạo kim quang này không có lực sát thương, chỉ là một loại nghiệm chứng, hắn đối đồ nhi hết sức tín nhiệm, tuyệt đối không phải cái gì quỷ dị yêu ma đ o x s á nghĩ nghiệm chứng liền nghiệm chứng thôi, thật giống như ta dư hùng đồ nhi thật có vấn đề giống như. h ả mặt đất cái bóng vì gì to lớn như thế, trung u a n h tiếng ầm ỹ âm vì sao như thế với não, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? đồ nhi, ngươi, dư hùng miệng mở rộng. c h ấ n mắt h ố c mồm nhìn xem đồ nhi này chỗ nào vẫn là hắn nhận biết đồ nhi rõ ràng liền là một vị hình người cự thú a hình thể quá cao to tản ra khí tức quá huy mãnh nhưng tuyệt đối không phải quỷ dị loại kia khí tức c ă m trầm sư phó ta tu hành một môn tuyệt học cần nuốt quỷ dị bản nguyên lâm phàm bất đắc di nói hắn cảm giác tình huống hiện tại đã bắt đầu chân chính không thích hợp dâng lên v ậ y xem đệ tử kinh hô cái này này ngày đó ta nhìn thấy liền là quái vật này a không nghĩ tới dư trưởng l ã o vậy mà chiêu thu đệ tử như vậy này xem người ánh mắt thật không tốt rất nhiều trưởng lão mặt sắc kinh biến, bọn hắn từ trên người Lâm Phạm cảm nhận được cái kia c ố cuồng bạo khí tức, h ù n g h ậ u cuồn cuộn như biển. Nghe Dư Hùng bọn hắn mà nói, hắn thu này vị đệ tử chẳng qua là Ngưng Dương Cảnh, nhưng bây giờ thế này sao lại là Ngưng Dương Cảnh? Ngưng Dương Cảnh nhưng không có dạng này khí tức. Đi, nhanh lên! Dư Hùng nhẹ giọng nói xong, nói rất gấp. Hắn tin tưởng đ ồ Nhi nói lời, nhưng tông môn người tuyệt đối sẽ không nghe theo, khí tức không đúng, liền sẽ bị trấn áp. Cho dù là hắn muốn ngăn trở đều không ngăn cả nổi. Đỗ Nhi, nhanh lên, vì sư tin ngươi. chẳng qua là tông môn không thể tha cho ngươi nói đến đây dư hùng mãnh liệt xoay người đưa lưng về phía mọi người thi triển thần thông một đạo màn sáng phóng lên tận trời trong nháy mắt đem mọi người ngăn cản sư phó sư tỷ bảo trọng lâm p h à m không có lưu lại hắn biết đã giải thích không rõ ràng coi như sư phó tin tưởng tông môn người cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng nhìn thoáng qua trôi nổi trên không t r ấ n yêu tỷ mẹ nó một ngày nào đó bắt người tới đệm cái bàn quay người tốc độ cao rút lui dư hùng người dám bao che tiếng quát mắng truyền đến Dư Hùng rất bất đắc dĩ, hắn là Tông môn đệ bát trưởng lão, thần thông c ự u trọng, địa vị rất cao, tối đa cũng liền bị m ắ n g một quãng thời gian, còn lại cũng không có chuyện gì, liền là khó chịu a. Vừa tuyển nhận không bao lâu đ ộ n h i liền làm sao không có? Tu luyện cái gì tuyệt học a? Ngươi muốn tuyệt học tìm vị sư, s ử n g sốt tu luyện này chút rối loạn, làm hiện tại đoàn người đều cảm giác ngươi có vấn đề. Tuy tung mà đến u y ê n giác, phát giác được loại tình huống này, trong nháy mắt theo trong đất xuất hiện. Vương, ta mang n g à i đi cực hàn bắc địa. Trong nháy mắt bao trùm lâm p h chui xuống đất, hướng phía cực hàn bắc địa lênh tới chuyện phản h á i bố cục sâu rộng, mắt to, gần hai cờ cờ, hợp gu g h é đ ọ c chương 80, thôn vệ c h i vương. ban đêm, lâm đại ca, vương uy uy nhìn xem nguyên bản lâm phàm ở lại phòng ốc, vừa mới bị đệ tử đã kiểm tra, đảo đến nút sấp, liền sợ có đồ vật gì lưu tại nơi này giống như, hắn rất khó chịu, khẳng định không tin tông môn nói tới yêu ma nói chuyện, trong này khẳng định có hiểu lầm gì đó, chẳng qua là hiểu lầm kia không phải hắn có thể giải quyết. đệ tử nơi ở, cha, sư ệ hắn, dư bình rất khó chịu, thật vất vả có một vị sư đệ, cứ như vậy không có. Dư Hùng thở dài, cũng không biết tiểu tử này tu hành tuyệt học gì, lại muốn nuốt quỷ dị bản nguyên, tiêm nhiễm quỷ dị khí tức, bị chấn yêu tỷ cảm ứng được, có thể làm cho chấn yêu tỷ có loại phản ứng này, c ố khí tức này sợ là khó có thể tưởng tượng à? Cha, cái kia liền không có cách nào nói sao? Dư Bình hỏi. Dư Hùng lắc đầu nói, có thể có biện pháp nào, cha ngươi ta cũng không phải tông chủ, nói chuyện có thể có làm được cái gì, bảo đảm lấy hắn rời đi, đã là lấy hết cố gắng lớn nhất, bất quá ta liếc mắt liền nhìn ra tiểu tử kia là có năng lực, coi như không tại thiên cương tông cũng có thể sống nhiều màu nhiều sắc. tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. dư bình không nghĩ tới lao cha đối sư đệ đánh giá cao như vậy, h ơ i yên tâm rất nhiều. tân dùng sư đệ năng lực, nhất định sẽ không có chuyện gì. mấy ngày sau, cực h à n bắc địa, phong tuyết như đao cuốn sạch lấy, p h i ế n đại địa này bị băng tuyết bao trùm, liếc nhìn lại không nhìn thấy phần cuối. vương, chúng ta đã đi tới cực h à n bắc địa, ta đối nơi này rất quen thuộc, ngài đi theo ta, chúng ta đi dịa chỗ. v u y ê n dắt cung kính nói xong, hắn muốn dẫn lê vương tại đây mảnh thần thánh mà tràn ngập địa phương nguy hiểm của thời, trở thành cực h à n bắc địa chân chính chi chủ. Lâm Phạm đi theo tại Huyên Giác bên người, trong lòng bất đắc dĩ, Ma Đức làm sao lại phát triển đến loại tình trạng này? Cảm giác chuyện đột biến khiến cho hắn có chút không có phản ứng tới. Vừa tới Tông môn liền bị Tông môn chấn Tông trí bảo bao phủ, đối mặt cố lực lượng kia không nhịn được thi triển Ma Thần đạo, cuối cùng bị Huyên Giác mang đến nơi đây. Ai? Lâm Phạm thở dài một tiếng, được rồi, đều đã dạng này, còn có có thể cái gì tôi nghĩ? Cực hạn Bắc địa, cực hạn địa phương nguy hiểm, không đến thần thông cảnh không thể vào bên trong, bây giờ lại bị u y ê n Giác mang đến nơi này. u y ê n Giác, biên giới chỗ là có ý gì? Lâm p h à m hỏi. nghe sưng hô liền biết cái này biên giới chỗ khẳng định không là nơi rất tốt vĩ đại vương cực hàn bắc địa giải đất trung tâm bị 10 vị yêu ma chi vương chiếm lĩnh không có quật khởi vương vô pháp cùng bọn hắn chống lại cho nên chúng ta chỉ có thể đến dịa chỗ phát triển phát triển vương địa bàn cùng thế lực uyên giác nói xong 10 vị yêu ma chi vương đúng 10 vị yêu ma chi vương thời gian tồn tại lâu trọn vẹn đã đã mấy trăm năm sự hiện hữu của bọn hắn nắm trong tay cực hàn bắc địa hết thảy có thể dùng tài nguyên coi như là nhân loại đều không dám tùy ý trêu chọc bọn hắn nghe đến đó lâm phàm có loại nhàn nhạt yêu thương. dựa theo loại tình huống này, chẳng phải là nói ta Lâm Phàm muốn giống yêu ma tại cực hàn bắc địa phát triển, cùng mười vị yêu ma chi vương chung nhau phát cạnh tranh. nghĩ với bản thân c ầ n n c ý, có vẻ như cũng không tệ. được à, đã như vậy, vậy liền để cho chúng ta theo cực hàn bắc địa d ị ệ chi bắt đầu có thời, ta đem theo bé nhỏ c c thời, sưng bá toàn bộ cực hàn bắc địa, thành là chân chính trưởng khống giả. Lâm Phàm hào nô g n chí khí, viên giác nghe máu nóng sôi trào, quỳ một chân trên đất, sùng bái nói, vương mục tiêu chính là ta p h ấ n đấu cả đời động lực, vì vương xây dựng cương thủ kính dân hết thảy. hắn đưa thích dạng này vương. có giả tâm vương tài là một vị tốt vương, đây là ý nghĩa của hắn, mà hắn công nhận vương, cũng thật có ý nghĩa như vậy. đối với hắn mà nói, đó là bực nào may mắn. sau so đời đời kiếp kiếp đám kia đám tiền bối đều muốn may mắn, hắn tin chắc chính mình công nhận vương nhất định có thể trở thành bá chủ thực sự, trường không hết thảy. viên giác, nếu như nơi này là d i a a chỗ, cái kia thật là đập vào mắt một mảnh hoang vu, đen kịt núi cao v u t khắp nơi t r ù i lủi, không cảm giác được bất luận cái gì sinh cơ, thật chính là bị vứt bỏ địa phương à? viên giác nói, vương, nơi này là ta có thể phát hiện nơi an toàn nhất. có thể làm cho chúng ta có đầy đủ thời gian phát triển, theo mà không bị cái kia mười vị yêu ma chi vương phát hiện cuối cùng chỗ. Nhưng thỉnh vương yên tâm, làm chúng ta đầy đủ cường h ạ n h lúc, chúng ta đem có nhiều hơn địa bàn. Thỉnh hướng đi theo ta. Hắn tốt giống như trước liền đến qua, mang theo lâm p h ả m hướng phía sơn trên hát sơn đi đến. Theo không ngừng hướng phía trên núi đi đến. Rất nhiều quỷ dị xuất hiện. Ác ý 6. á c ý 10. Đám này quỷ dị trốn ở hát thạch đằng sau, lộ ra tầm mắt thận trọng nhìn xem, nhìn xem đột nhiên tới chỗ này mạch sinh tồn ở, tựa như vương hình thể, để bọn hắn kính sợ, hoảng hốt. mong muốn thần phục. thế nhưng tản ra máu mùi thịt, để bọn hắn mong muốn nuốt đều tốt yếu quỷ dị, cực hàn bắc địa d ị chi tồn tại quỷ dị cũng không có lợi hại, phần lớn đều là du cấp, u cấp, liền một đầu đ á n cấp đều không có. cái này là viên giác tìm địa phương, phá là phá điểm, nhưng hoàn toàn chính xác hết sức an toàn, liền những thứ này quỷ dị tới nhiều ít đều không đủ hắn thu thập. một tòa hang động xuất hiện, rất lâu chưa có trở về, bên trong g ẩ n giấu đi rất nhiều quỷ dị. vĩ đại vương đến, các ngươi tầm thường tồn tại, còn dám ở đây? Lan, viên giác tức giận u á t lớn. h à o hảo. Hoàn động tinh truyền đến trong huyệt động quỷ dị nhóm c h e n c h ú c mà ra tốc độ cao xéo đi đi ngang qua lâm phàm thời điểm cảm thụ được lâm phàm trên người khí tức từng cái rụt lại thân thể tràn ngập e ngại cùng hoảng hốt đồng thời cung cấp một chuỗi ác ý đều là nghĩ nuốt mất hắn lại bị khí thế của hắn c h ấ n nhiếp độ chơi hang động rất lớn xem ra giống như là đ i ề u k h á c ra vương nơi này là thuộc hạ rất sớm trước kia liền chuẩn bị xong địa phương vì chính là chờ đợi vương đến viên giác không muốn trở thành vương phía dưới bên thứ ba bên ngoài. chỉ nguyện ý trở thành vương duy nhất trung thần nô b ụ n cho nên hắn không muốn đi theo những cái kia yêu ma cường đại, chỉ muốn gặp được một vị ủng có vô hạn tiềm lực vương. cho nên hắn đụng phải lâm phạm. theo bọn hắn đi sâu, hang động hai bên b ố c cháy lên ú ám ánh lửa. lâm phạm vừa ý mới có bảo tọa. viên giác cung kính đứng tại dưới bậc thang, cung nên vương leo lên vương tọa. lâm phạm dẫm lên bậc thang, từng bước một đi lên lấy. viên giác c ú n g bái nhìn xem vương thân thể, hắn thấy, đó là hoàn mỹ nhất, tràn ngập lực lượng thân thể. đỏ thắm hoa văn lan tràn thân thể, hai vai hướng về sau đ ố n lượn t ấ u xương. không k h ô n g lộ ra lấy một loại khó mà l ờ i nói bá đạo giờ phút này lâm phàm nhìn xem dưới chân bậc thang lại nhìn phía trước vương t ọ a trong đầu hiện hiện hình ảnh làm ngươi mang theo cái đồ chơi này thời điểm ngươi đem không phải trí t ô n bảo mà là hắn hiện tại p h ả n phất có nói tiếng âm trong đầu nghĩ đến leo lên vương t ọ a tương lai muốn trở thành cực hàn bắc địa vương đi vào bậc thang phía trên nhất nhìn xem bá đạo vương t ọ a chậm rãi quay người ngồi xuống cánh tay chống đỡ vương t ọ a tay nắm lệch ra cái đầu chống đỡ mặt ánh vũ tia sáng bao phủ thân thể của hắn Loan Thăng c n g có thể xem tới đó ngồi một vị không nhìn thấy dung mạo tồn tại. Vương, Nguyên Giác quỳ xuống, yên tĩnh trong huy động, chỉ có Nguyên Giác thanh â m không có bị tồn tại, cũng không có bất kỳ cái gì rầm rộ, chỉ có Lâm Phàm cùng Nguyên Giác h a n g đ ộ n g cảm giác coi như không tệ. Lâm Phàm nói ra, Vương, xin ngài làm cái xương hào đi. Sương hào nha, thôn p h ệ chi vương. Lâm Phàm suy nghĩ một chút nói ra, Nguyên Giác hô to, thôn p h ệ chi vương. Chương 81, t tam n h ã n ma thống soái. Lâm Phàm đợi tại âm u bị u quang bao phủ trong huy động, sở lấy vương tọa l a n can. có loại cảm giác khác thường, c ầ u phụ trợ đều là người đặc biệt h ô ta, cho ta tu luyện cái gì mà thần đạo, ư a thích nuốt quỷ dị, lại bị uyên giác ôm, tiện hắn cực đạo tam thập lục đồ, tu luyện tới loại tình trạng này, càng làm cho hắn bất đắc dĩ là được. từng để cho hắn đ ẩ y cõi lòng mong đợi vô địch đến n g ư ợ c đã không cần nghĩ, cảm giác dài đẳng đáng đến lại có thể vượt qua một cái hai mươi năm. âm ý thanh âm truyền đến, lại truyền tới uyên giác giận dữ mắng mỏ im m t i ế n g tại uyên g á c dẫn đầu dưới, một đám quỷ dị trùng trùng điệp điệp tràn vào đến hang động, uyên giác đi vào dưới bậc thang. quy một chân trên đất nói vĩ đại thôn phệ chi vương c h u n g quanh quỷ dị đều bị thuộc hạ triệu h à n tới tham kiến vương đủ loại bộ dáng cảm giác quỷ dị thụ lấy lâm phạm thân bên trên phát ra áp chế khí tức run lẩy bẩy không dám ngẩng đầu đối mặt theo nguyên giác quỳ xuống bọn hắn cũng bỏ lồm lồm hơi có chút gan lớn lén lén liếc liếc mắt Âm n ũ tia sáng bao phủ có thể thấy rõ là hình người v ẹ n vẹn liếc mắt liền cho nhìn lén quỷ dị tâm linh tạo thành cực lớn trùng kích nếu như nhất định phải hình dung vĩ nạm h n g Vĩ thần bí nhưng coi như như thế ác ý a ý 10 thật là mỹ vị mùi thơm, ngồi ngay ngắn ở vương t ọ a bên trên vương, dù cho d o à n g ư ờ i thế nhưng máu thịt mùi vị, thật sự là để bọn hắn khó mà ngăn cản, bọn hắn liền cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tồn tại này. Lâm Phàm, bây giờ mặc kệ là người xã hội vẫn là quỷ dị xã hội, đều đặc biệt t r ả n ngập ngươi lừa ta gạt, nhìn như đối ta tất cung tất kính, sao có thể nghĩ đến, cả đám đều tham lam thân thể của ta, thật vô cùng tiện. Mấy ngày sau, Lâm Phàm ngồi ở chỗ đó cũng chưa hề động tới, không phải hắn không muốn động, mà là đang suy tư nhân sinh, tiếp xuống ta nên làm cái gì. Viên rắc mang theo một đợt lại một đợt quỷ dị tới c h i ề u bái hắn, nhưng tất cả quỷ dị đều là một cái tiện dạng, cả đám đều tham lam huyết n ụ c của hắn. Không được, tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy xuống. Xem xét tác ý, ân, đã có thể tăng lên. Đoạn này thời gian thu hoạch duy nhất chính là một đợt lại một đợt quỷ dị mang đến cho hắn rất nhiều tác ý. Tăng lên. Cực đạo tam thập lục đ ổ đệ tứ đồ, thông huyền cảnh tứ trọng. Ẩm, theo tăng lên. Lâm Phàm theo Vương t ọ a đứng dậy, không ngừng có tiếng nổ vang dền theo trong cơ thể bùng nổ. một cỗ cực mạnh khí tức đột nhiên hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán, vì thế kinh người bao phụ chỉnh cái h u y động, quỷ dị nhóm run như cây sấy, cố này áp chế lực áp bọn hắn có loại vô pháp thở dốc cảm giác, thật mạnh. viên giác toàn thân run rẩy, 8 0 c m hắn có cực lớn trái tim, vạn sự không hoảng hốt, nhưng bây giờ hắn thật khó mà nhẫn lại, chỉ muốn điên cuồng tiêu gạo. Vương, vinh viên vương a, ngắm lại vương lúc trước tăng lên thời điểm, còn chưa qua bao lâu, không nghĩ tới vương vậy mà lại tăng lên, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ vương thật là có đại đế tư thái a. v ằ n g không người nào có thể giải thích một chút vì sao nhà ta vương có thể tăng lên nhanh như vậy lúc này uyên giác con mắt trừng mắt tròn vo lập loè sáng long lánh trà ngập n ngôi sao con mắt nhìn xem trong lòng vương uyên giác lâm phàm thanh âm hơi lộ ra hùng hậu âm u đây là hắn đi qua nghị sâu tính kỹ sau quyết định sau ngữ điệu bây giờ địa vị của hắn thả tại bất luận cái gì ạ nỉm bên trong vậy cũng là nhân vật phản diện cực hàn bắc địa thôn vệ chi vương tùy tiện kéo cá nhân tới hỏi một chút nghe được x ư n g hô như vậy liền hỏi ngươi có sợ hay không đừng nói người liền nuôi trong nhà cầu đều e ngại có được hay không Vương, có gì phân phó. Viên giác t ú i đầu, theo hắn một chân quỳ xuống. Nếu như không nhìn kỹ, rất khó coi đến dưới bậc thang quỷ một vị trung thành tùy tùng. Phu cần có quỷ dị thế lực sao? Lâm p h ạ m hỏi đến. đã đi tới cực hàn bắc địa, vậy liền dần dần thích ứng tình huống bên này. Nơi này không phải nhân loại xã hội, không cần để ý nhiều như vậy, có thể thỏa thích mở ra sát lục. Mong muốn tại cực hàn bắc địa x ư ơ n g vương thường thường rất đơn giản, liền là giết, giết tới cực hàn bắc địa chỗ có tồn tại đều e ngại, cái kia hết t h ả cũng là chuyện nên. Viên giác nói, hồi vương có một thế lực, căn cứ thuộc hạ điều tra. gấp rưỡi vào chúng ta địa bàn cố thế lực kia gọi tam nhãn bộ lạc do một đầu tam nhãn ma thống linh à thu vi tại thông huyền cảnh thất trọng tà hữu thông huyền thất trọng tam nhãn ma liền theo hắn vậy bắt đầu đi lâm phạm nói ra vâng tam nhãn bộ lạc t h ố n g x o á i cách chúng ta không xa dịa chỗ bị một đám tên kỳ quái chiếm lĩnh danh x ư ơ n g thôn phệ chi vương một đầu quỷ dị vội vàng hồi báo tình huống ở trước mặt hắn là tam nhãn ma một vị chân chính kinh khủng tồn tại trưởng quản lấy một đoạn này khu vực tam nhãn ma toàn thân màu xanh sẫm hình thể cao lớn tựa như một tôn cự nhân to con cơ bắp cho người lực trùng kích rất mạnh, thật là lớn danh hiệu, bản thống soái đều không dám sưng vương, không biết từ đâu mà đến vô danh gia hỏa dám can đảm sưng là t h ô n vệ chi vương, liền để bản thống soái thật tốt gặp một lần cái tên này, nhìn một chút có gì bản lĩnh chiếm lĩnh địa chỗ, lại không đến cho bản thống soái vân an, thông chi một chút đi, tập hợp quỷ dị, chuẩn bị san bằng địa chỗ. Tam nhãn ma thống soái đứng dậy, thân thể to lớn như là một toà núi nhỏ, thanh âm hùng hậu, dường như sấm sét vang vọng, vương, đằng trước liền là tam nhãn bộ lạ, v i ê n g á c cung kính nói xong. Lâm Phạm nhìn phía sau đi theo Quỷ Dị đại quân, â n hoàn toàn chính xác khí thế phi phàm. Một ngày mới bắt đầu, hắn nhìn xem Quỷ Dị nhóm, Quỷ Dị nhóm cũng nhìn xem vị này để bọn hắn kính sợ mà hoảng hốt vương. Ác ý 10. i ác ý 11. rõ ràng là tại làm một chuyện rất nghiêm trọng. Thế nhưng đám này Quỷ Dị thủy chung nhớ thương lấy huyết nhục của hắn, loại tình huống này đối với hắn mà nói thật vô cùng xấu hổ, hoàn toàn không biết bọn hắn là nghĩ như thế nào. Các ngươi đến cùng là muốn nuốt mất ta, vẫn là tại thần phục lấy ta. Quả nhiên Quỷ Dị là không có nhân tình vị. Lúc này. phía trước trùng trùng địa đ i ệ p đen kịt một màu đại bộ đội hướng phía bên này đi tới, sắp cùng bọn hắn chạm mặt. Tam nhãn ma thống soái kinh ngạc, biểu tình hung ác có chút kinh ngạc, p h ả n phất là không nghĩ tới gặp được loại tình huống này, hắn có thể xác định phía trước đám người kia liền là theo dịa chỗ tới. Chẳng lẽ một loại không quá hiện thực khả năng hiện lên ở trong óc của hắn. Viên giác đưa tay, ngưng thần nhìn phía trước bộ đội, liếc mắt liền thấy được hình thể to lớn tam nhãn ma t h ô n g soái, cao i ọ n g quát lớn, tam nhãn ma, nô vương sắp thảo phạt các ngươi, không nghĩ tới ngươi dám đến đây, muốn sống, bỏ vũ khí trong tay xuống, nằm d ạ m trên mặt đất. Ca Tụng Ngô Vương uy danh cũng có thể cho ngươi một chút hy vọng sống. Lúc này Đuyn rắc ngẩng lên đầu, bá đạo văn p h ầ n hoàn toàn không có đem Tam nhãn ma thống xoáy để vào mắt, bởi vì phía sau của hắn có thể là có Vương tại chỗ dựa, hắn còn có thể có gì e ngại, càng không thể cho Vương bị mất mặt. Đánh i á m Tam nhãn ma thống xoáy tức giận gầm thét, đột nhiên đem to lớn chủy sát hung hăng nện tại mặt đất, động tinh khổng lồ, kinh hãi mặt đất trầm ầm rung động, hiện hiện vết ạ n hắn liền cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp lớn lối như thế ra hỏa, cái gì thôn phệ chi Vương, lông còn chưa mọc đủ, liền dám ở cực hàn bắc địa s ư n vương. h à i hước đến cực điểm. Ra tới, nhường ngươi cái kia cái gọi là thôn vệ chi vương cho bản thống xoáy cút ra đây. Bản thống xoáy ngược lại muốn xem xem, hắn có bản lĩnh gì. Chương 82, có tầm thường ra hỏa d ấ u ở trong đó. ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ vang rền vang vọng. Tam nhãn ma thống xoáy ngẩng đầu nhìn bầu trời, có đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. ầm ầm một tiếng, rơi xuống trước mặt hắn, to lớn lực trùng kích chấn động giữa chân hắn mặt đất. Cho bùi ba phủ, loáng thoáng có thể thấy một tôn to lớn thân ảnh. Theo trên thể hình so sánh, giống như so với hắn muốn bảng lớn hơn nhiều. Là ngươi muốn nhìn ta? cho bụi tiêu tán. Lâm Phạm ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Tam nhãn ma. Tam nhãn ma sau khi thấy rõ, tiết hầu hơi hơi di chuyển. Hắn chưa bao giờ thấy qua bá đạo như vậy thân thể, còn có quấn quanh thân thể hoa văn, phảng phất một loại nào đó cổ lão cẩm kỵ chi bí giống như. h ư ớ n g về sau lan tràn cốt thứ càng là tăng thêm mấy phần bá đạo kinh dị. Ngắn ngủ i lần đầu gặp gỡ. Tam nhãn ma trong đầu chỉ có một loại ý nghĩ, cái kia chính là đối phương huyết mạch tuyệt đối mạnh hơn hắn. Đáng chết khí tức, vậy mà khiến cho hắn có loại thần phục cảm giác. Trong lúc đó, Tam nhãn ma nghĩ đến đã từng tổ tông. đó là hắn tam nhãn nhất tộc mạnh nhất thời điểm tại đây cực hàn bắc địa hắn tổ tông xuất hiện một vị cường giả chân chính thống ngự vô số quỷ dị thế lực khổng lồ tu vi cao thâm nghĩ muốn khiêu chiến cực hàn bắc địa yêu ma c h i vương địa vị theo địa bản của bọn hắn bên trong kiếm một c h é n c a n h có thể ai có thể nghĩ tới lại bị yêu ma c h i vương chém giết từ đó bị chạy tới cái chỗ chết tiệt này hắn chưa từng gặp qua yêu ma c h i vương thế nhưng trước mắt vị này tản ra khí tức vậy mà khiến cho hắn có loại phản phất cùng trí nhớ trong truyền thừa khí tức có chút tương tự không giống như muốn càng kinh khủng ngươi chính là tam nhãn ma. Lâm Phạm chậm rãi giơ tay lên, sở lấy Tam nhãn ma cái cảm, ánh mắt không có chút rung động nào, liền cùng nhìn xem một loại nào đó tiểu khả ái giống như. Ác ý 55. đây là tới từ Tam nhãn ma ác ý 3. Tam nhãn ma vướt ve Lâm Phạm tay, nắm thật chặt thiết truy trong tay, n ổ i giận gầm lên một tiếng, truy sắt hướng phía Lâm Phạm đầu truy đến, càng h ỡ n can đảm dám đối với bản thống lĩnh như thế lỗ mãng, huy động truy sắt, uy thế rất mạnh, không khí nổ tung, cái khác không nói nhiều, liền hắn này một truy sắt tuyệt đối có thể đem trước mắt tên g h ê tầm nện thành bánh thịt, sau lưng quỷ dị nhóm chừng trong mắt. Đối Tam nhãn ma thống soái truy sát, bọn hắn là có cực lớn cảm thụ, thật rất khủng bố. Đây chính là có thể đem vạn vật truy n ổ i nhân vật đáng sợ à? Lệch l c h Lâm Phàm đưa tay, dễ dàng nắm lấy truy sát, sắc mặt lạnh nhạt nhìn đối phương. Cái kia cặp mắt hở hững, kinh hãi Tam nhãn ma nội tâm kẽ run lên. p h ả n phất có được một loại khó mà lời nói cảm giác. Đột nhiên, ầm! Lâm Phàm năm ngón tay nắm chặt, đấm ra một quyền, ở giữa Tam nhãn ma có được tám khối cơ bụng p h â n bụng, lực lượng kinh khủng s ỏ xuyên qua tới, đau Tam nhãn ma miệng mở rộng, con ngươi nổi lên, bưng bít lấy phần bụng. không ngừng hướng lui về phía sau lấy phù p u ù một tiếng khó mà chịu đựng thống khổ như vậy trực tiếp quỳ dạp xuống đất cúi đầu nhìn dưới mặt đất trong óc trộn lẫn rất loạn hắn không thể tin được sẽ là kết quả như vậy vì cái gì đây rốt cuộc là vì cái gì ta có thể là thông huyền cảnh thất trọng tu vi coi như tại cực hàn bắc địa không tính là cái gì nhưng ở cực hàn bắc địa xa xôi nơi h i ể l á n h cũng thuộc về bá chủ cấp tồn tại làm sao có thể một quyền liền đem chính mình đánh ngã xuống đất hắn không cam lòng nhất cái đầu mong muốn dùng hung lệ ánh mắt nhìn h à m h à m đối phương nói cho hắn biết ta tam nhã ma t h ố n g s o á i tuyệt đối không phải trong tưởng tượng của ngươi yêu ớt như vậy. nhưng, ông trời ơi, hắn thấy đối phương đưa hắn c h ù y sắt nâng cao cao, hào quang chiếu x ạ tại c h ù y sắt bên trên, chán phóng hào quang sáng chói, đó là, không, tam nhãn ma phát ra hoảng sợ tiếng e ê ớ c h ỉ thấy c h ù y sắt mãnh liệt rơi xuống, uy thế cường han đã sinh ra dẫn nổ âm bạo, nổ v à n g không ngừng, kinh h a i tam nhãn ma thống xoáy nâng lên hai tay ngăn cản, thổi phun một tiếng, trung quanh quỷ dị chấn kinh, hoảng hốt, nhìn tận mắt đối phương một đũa lại một đ ứ a đem cường han đến cực hạn tam nhãn ma thống x o á nện thành b á h thịt. một lát sau. Lâm Phạm dừng tay, nhìn xem trong tay t r u y sắt, trực tiếp vứt qua một bên, nhìn về phía trước đám kia bao la mở m ị t quỷ dị, trầm rãi nói: Các ngươi thống soái đã chết, mà các ngươi đem theo hắn mà đi. Viên Giác nhìn xem vương bóng lưng, trong lòng hắn, này đạo bóng lưng lại như vậy vĩ n ạ n bá đạo. Vương, Vạn Tuế. Viên Giác kêu gào, loại k i u cảm giác hưng phấn thật khó mà lời nói, hắn hiện tại lại muốn đem tổ tông tiền bối đào ra tới, để bọn hắn mở to hai mắt nhìn cho thật kỹ, các ngươi thấy không? Ta tìm kiếm vương, có phải hay không hết sức bá đạo? Ta thấy được hy vọng, thấy được tương lai, đáng tiếc. Ngươi thật vĩnh viễn không cách nào thấy. Tam nhãn ma thống xoáy mang tới quỷ dị nhóm chừng trong mắt nhìn xem lâm phạm. Thơm quá a, không có sai, liền là cái tiêm máu thịt thật quá thơm, cho bọn hắn một loại rất muốn cắn một ngụm cảm giác, nhưng là đối phương tản ra cô khí thế kia, để bọn hắn thấy hoảng hốt. Ác ý 15. ác ý một, ân, ác ý không ngừng tăng lên lấy, p h ế nhất vật đều có 5 điểm, không nghĩ tới lại còn có một điểm ác ý, xem ra là một vị đầu đường xó chợ quỷ dị tầm thường trộn lẫn ở trong đó, chỉ có chỗ dựa, nghĩ đến liền sẽ không bị cái khác quỷ dị khi dễ. nhìn xem không ngừng tăng lên ác ý điểm lâm phàm nụ cười trên mặt dần dần hướng biến thái phương hướng phát triển mặc dù đám này quỷ dị bản nguyên khí tức hết sức mỏng manh thế nhưng mỹ vị đồ vật người nào sẽ để ý có nhiều ít đây hắn không có ý khác đi vào cực hàn bắc địa thật lâu không có thưởng thức được mỹ vị bản nguyên khí tức hai chân chậm rãi cố l ợ n phi một tiếng mặt đất nổ tung bay lên trời tựa như đạn pháo giống như bay lên trời lại như c ù n g thiên thạch giống như rơi rơi xuống đất ầm ầm một tiếng trực tiếp rơi vào đến quỷ dị trung tâm một cỗ cực mạnh trùng kích đột nhiên hướng phía bốn phía k h u ế t tán mà đi lâm phạm tay phải nắm lấy một đầu quỷ dị, phết lấy tầm mắt, hờ hững nhìn xem đầu này quỷ dị, k h ỏ e miệng lộ ra hơi hơi ý cười, p h i một tiếng, bóp nát quỷ dị đầu, nắm lấy bản nguyên khí tức, chót mũi người động lên, thật là mỹ vị mùi vị, một ngụm nuốt vào, chỉ cảm thấy tinh thần khí s ả n g có loại không nói ra được thoải mái cảm giác, đều trở thành ta lực lượng nguồn suối đi. vừa dứt lời, trực tiếp mở giết. vương tổng lại như vậy bá đạo a, viên giác cảm thán, nhìn phía sau đi theo đám kia quỷ dị, mặt lộ vẻ kinh thường, một đám tầm thường mà lại nhỏ yếu quỷ dị nhóm, đối vương không có một chút trợ giúp. nếu như không phải vương cần còn mê n h mông hơn đ ộ i ngũ h i ể n lộ rõ ràng vương uy nghiêm các ngươi đều không cần thiết tồn tại đều nên trở thành vương chất dinh dưỡng cảm nhận được quên i á c ánh mắt đám kia quỷ dị r u n lấy bảy cảm giác cái kia thấp bé lại là vương trung thành nhất nô bộc quên g i á c đối tốt với bọn họ giống không có hảo ý r u n lấy bảy t ú i đầu không dám nhìn thẳng nghĩ bọn hắn từng tại rìa chỗ nhiều vui vẻ vô ưu vô lự từ khi bọn hắn đến liền bị áp chế không dám tùy ý nói chuyện lại thấy vị kia để bọn hắn e ngại vương một tay bóp nát một đầu quỷ dị đầu liền để bọn hắn thấy sợ hãi e ngại liền sợ vị kế tiếp đến phiên bọn hắn. Lúc này, hiện trường cực kỳ bá đạo, đến mãi không hết quỷ dị bản nguyên phiêu tán, sau đó bị Lâm Phạm toàn bộ hấp thu. Hắn cảm giác được ma thần đạo đang ở tăng cường, hắn thân thể càng tại tăng cường. Mỹ vị, thật sự là vị, có lẽ một đầu quỷ dị bản nguyên lực lượng đối với hắn trợ giúp là xa vời, nhưng khi số lượng đạt tới trình độ nhất định thời điểm, sẽ có l â y biến hóa nghiêng trời lệ đất. Ha ha ha! Lâm Phạm bá đạo tiếng cười tại quỷ dị quần thể bên trong chuyển ra. Những cái kia quỷ dị bị Lâm p h m giết sợ hãi, vạn phần hoảng sợ mong muốn hướng phía bốn phía tán đi. chỉ là bọn hắn vô pháp đào thoát, một cô áp lực cực lớn bùng nổ, bọn hắn thân thể không thể thừa nhận, không ngừng phá toái. nếu như nhìn kỹ, liền có thể thấy lâm phàm trong con mắt chán phóng tử sắc quan mang. chương 83, các ngươi không biết ta là nhân loại sao? dư sư huynh, ngươi vị kia đ ổ nhi đến cùng là chuyện gì xảy ra? À? nô tinh an ngồi tại dư hùng bên người, mở miệng hỏi đến. gần nhất tông môn bởi vì chuyện này trắng t r ậ n điều tra, sợ liền là có giống nhau tồn tại, giấu ở tông môn. dư hùng nhìn xem hắn, không nói gì, hắn biết chuyện này đối ảnh hưởng của hắn rất lớn, nhưng không quan trọng, đến này số tuổi. địa vị này ảnh hưởng không ảnh hưởng khác nhau ở chỗ nào hắn không muốn vị trí tông chủ càng không nghĩ tới càng tiến một bước ngươi cũng hoài nghi ta đổ nhi là yêu mà sao hắn không muốn nghe được có người nói hắn đổ nhi là yêu mà tuy nói tiếp xúc thời gian không dài nhưng bái sư há lại trò đùa một ngày đổ nhi đó cũng là đổ nhi tuyệt không phải nói rũ sạch liền có thể rũ sạch dư hùng ở phương diện này quan niệm tương đối thủ cựu đối đổ nhi yêu là chân thành hắn tin tưởng đổ nhi nói tu hành tuyệt học cần như thế này có vấn đề gì cho dù có vấn đề vậy cũng chỉ có thể nói tuyệt học vấn đề Tuyệt không phải cùng cá nhân có liên quan. Nô t í n h an nói, sư huynh, ta không có hoài nghi hắn là yêu ma, chỉ là bất kể như thế nào, trận yêu tỷ xuất hiện đã đem sự tình xác định, mặc kệ ta tin hay không cũng vô dụng. Bọn hắn đã tin, mà lại gần nhất sư đệ nghe được tin tức, có vài người nghĩ muốn nhờ chuyện này đối ngươi sinh ra ảnh hưởng. Ha ha, lão phu thân đang không sợ bóng nghiêng, tùy tiện bọn hắn nói cái gì, cùng ta có quan hệ gì? Dư Hùng không có đem loại chuyện này để ở trong lòng, hắn biết Thiên Cương Tông không có bên ngoài nghĩ như vậy an ổn ô n hòa, đệ tử tầm thường ở giữa đều có phân tranh. giữa các trưởng lao há có thể không có. Điều này cũng đúng, chẳng qua là sư Minh, ngươi nói thế gian này đến cùng có t u y ệ t học gì, cần tiêm nhiễm quỷ dị khí tức, sư Minh thu hắn làm đ ồ liền không có truyền thụ cho hắn t u y ệ t học sao? n ô Tinh An lòng hiếu kỳ thật sự là quá đồng, liền muốn truy vấn lấy, bao nhiêu năm rồi, xưa nay chưa từng xảy ra qua chuyện như vậy, người nào gặp được đều rất hiếu kỳ. Hiện tại không quan tâm hắn đi tìm ai, luôn là có thể nghe được cùng này có quan hệ sự tình, chỉ là bọn hắn cũng kiến thức n ử a dời, nói không tỉ mỉ, đều là nghe theo bắt quái, khó phân thật giả, có người nói là yêu ma mượn thể đoạt xá. cũng có người nói cái này người là yêu ma cùng nhân loại hải tử đủ loại bắt quái nhiều vô số kể dư h i n h thở dài truyền thụ cái giám hắn nghĩ truyền thụ cho đáng tiếc thời gian không đợi người liền xảy ra chuyện như vậy sư đệ ngươi gần nhất có phải hay không nhàn hoảng dư hùng hỏi nô t í n h n g n nói không hoảng h t a không hoảng hốt vậy ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì ngươi có biết hay không sư huynh tâm tình bây giờ thật không tốt sự tình không có phát sinh trên người các ngươi các ngươi hết sức cái kia lý giải dư hùng vất vát tay nhường nô t í n h ăn xéo đi nhanh lên hắn không có thời gian cùng hắn nói mộ đạo phiền n à o đây? l ô tinh an lại không phải người ngu, tự nhiên lý giải sư huynh ý tứ, lặng lẽ rời đi. ai? dư hùng thở dài, trong đầu nghĩ đến đều là những cái kia phiền lòng sự tình. đồ nhi nói với hắn, tu luyện tuyệt học đưa tới vấn đề, nhưng hắn suy nghĩ nát ó c đều không có nghĩ đến. đồ nhi a, bình an a. d ữ a chỗ, trải qua trận này, lâm phàm hung uy triệt để tại quỷ dị ở giữa truyền ra, quỷ dị có đầu óc, có ý tưởng, có thể trao đổi, đồng loại trao đổi mật thiết nhất. n g ư ờ i biết n h a chúng ta địa bàn xuất hiện một vị tên đáng sợ, ngày đó ta tận mắt thấy, vô số đồng loại bị hắn giết chết. bị nuốt lấy bản nguyên khí tức, thật rất khủng bố. Ta biết, ta lúc ấy ngay tại hiện trường. thôn vệ c h i vương, đáng sợ tồn tại. nay loại thảo luận khắp nơi đều có, đối rất nhiều quỷ dị tới nói, bọn hắn là tuyệt vọng, đã từng nêm đẹp địa phương làm sao lại xuất hiện cái đồ chơi này đâu? phá vỡ bọn hắn đám này tội nghiệp quỷ dị hòa bình không gian sinh tồn. mấy ngày sau, trong đoạn thời gian này, đối lâm phàm mà nói, là chưa bao giờ có an tâm tháng ngày, không có người quấy rầy, không có người nói với hắn chút nói nhảm, hắn chỉ là yên tĩnh ngồi tại bằng đá vương tọa bên trên, chống đỡ cái cảm, lặng lặng nhìn. có lẽ hết sức buồn t h ể nhưng hắn thấy thật rất không tệ mỗi ngày đều sẽ quét mới một đợt tác ý đây là dĩ vãng không chút suy nghĩ đến đ á n h nộ viên giác vẫn bận lục lấy hợp nhất tam nhãn ma địa bàn đối với viên giác tới nói mới đến cực hàn bắc địa khu vực biên giới không bao lâu liền chiếm lĩnh một cái địa bàn loại tốc độ này này loại năng lực ngoại trừ vương còn có thể là ai hắn đối tương lai tràn ngập hy vọng làm vương thực lực mạnh mẽ tới trình độ nhất định thời điểm đó chính là chân chính bắt đầu chiến đấu cực hàn bắc địa thời điểm lúc này lâm p h à m chống đỡ cái đầu nhắm mắt nghỉ ngơi tu vi tăng lên toàn bộ nhờ đám này quỷ dị, khoảng cách tấn thăng lại đến một ngày cũng đã đầy đủ, hắn chỉ cần lặng lặng cùng đợi, không cần chính mình ra ngoài tìm con m ồ i đột nhiên, hai bóng người chậm rãi xuất hiện, bọn hắn thừa dịp nguyên giác không tại, nghĩ đến lịnh n g t vị này đáng sợ vương, nếu như có thể trở thành vương tâm phúc, như vậy bọn hắn cũng có thể cùng nguyên giác một dạng, hoành hành bá đạo đi lại, không cần cho bất luận cái gì quỷ dị mặt m ú i vương, hai đầu quỷ dị nhìn về phía trước bị âm u bao phủ đạo thân ảnh kia, cung kính hô h ắ n không dám lừa tiếng, không dám càng h ắ n g dỡ, liền sợ vương tâm tình không tốt, cho bọn hắn tới một thoáng. Lâm Phàm từ từ mở mắt, rất nghi hoặc. Trong ngày thường, nhưng không có quỷ dị dám can đảm quấy rối hắn. Này hai đầu quái dị là tình huống như thế nào? Chuyện gì? Bá đạo thanh âm truyền đến. Hai đầu quỷ dị tốc độ cao tiến lên, mà bọn hắn lại còn mang theo hai cái hài đồng, một nam một nữ. Đây là bọn hắn tự tiện làm chủ hành vi. Suy nghĩ na tốt cũng không nghĩ tới, đến cùng có đồ vật gì có thể làm cho vương ưa thích? Đối bọn hắn mà nói, nhân loại là bọn hắn thích nhất. Vốn chỉ muốn bắt chút cường tráng nhân loại, nhưng nghĩ tới vương cùng bọn hắn nhưng khác biệt, có lẽ không thích cường tráng nhân loại máu thịt. Bởi vậy. bọn hắn động lên tiểu n á o gần, nghĩ đến nhân loại đứa bé, nghe nói máu thịt sạch sẽ, thuần túy, có lẽ vương sẽ thích. bọn hắn lén lút đi khoảng cách cực h à n bắc địa, bên ngoài mấy chục dãm thôn trang, lén lút trộm tới hai nhân loại đứa bé, nghĩ liền là dâng hiến cho vương. vương, đây là chúng ta tại trong nhân loại tìm tới thịt để ăn, hy vọng vương có thể đưa thích. hai đầu quỷ dị đem hôn mê đứa bé chậm rãi đưa đến đằng trước, để dưới đất, đang mong đợi chờ đợi vương t á n d ăn n g này hai đầu quỷ dị trong lòng thấp p h ẩ m hết sức, nghĩ đến vương khẳng định rất hài lòng bọn hắn l ễ vật đi. dù sao đây là bọn hắn tuyển chọn tỉ mỉ ra tới. sao có thể không hài lòng đây? Lâm Phàm hí mắt, vậy mà phát hiện là hai cái hài đồng. ở đâu ra? Hồi vương, đây là chúng ta tại cực hàn bắc địa ngoài 30 dặm trồng thôn t r à n g tìm tới. nói xong còn chỉ chỉ hướng đi. các ngươi đi lên. nghe được vương. hai đầu quỷ dị hưng phấn trong lòng vô cùng. nghe một chút, cỡ nào dễ nghe thanh âm. vương khẳng định hết sức vui vẻ. nghĩ đến đi đến vương bên người, bị vương sờ cái đầu. nói bọn hắn làm cho gọn g à n vào. kia trưởng cảnh. ngắm lại đều rất kích động a. p h ố c p h ố c hai đạo bắn nổ thanh âm. vừa mới còn hương phấn hai đầu quỷ dị đã biến thành quỷ dị bản nguyên đáng chết đồ chơi không biết đứng ở trước mặt các n g ư ờ i vương là nhân loại sao lâm phàm nói một mình lấy sau đó đứng dậy chậm rãi đi xuống vương toà đi vào hai cái đứa bé bên người tay cầm nhẹ khẽ vớt vớt bất tỉnh ngủ mất các trẻ nít tỉnh lại bởi vì còn quá nhỏ thấy lâm phàm bộ dáng cũng không e ngại ngược lại còn phát ra n ổ lốt b ố t thanh âm ôm hai cái đứa bé h ư ớ n g phía bên ngoài hang động đi đến nghĩ đến đem hải đồng đưa trở về nay loại đủ khả năng việc nhỏ thường thường cũng không tính là cái sự tình đến mức thân thể có hay không cần p h ô i phục không cần như là đã đi đến đi đến con đường này hà tất do ngoại ý muốn người tầm mắt chương 84, n m ư ơ n g tụ thành âm long bình an thôn đã có 300 năm lịch sử các thôn dân đời đời kiếp kiếp ở lại đây đã từng bọn hắn bình an thôn từng đi ra cường giả vị cường giả kia cũng không quên qua bọn hắn họ có sở thành trở về hy vọng các thôn dân chuyển cách nơi này thôn trang khoảng cách cực hàn bắc địa quá gần quá nguy hiểm tuy nói thôn trang nhân khẩu số lượng t h ư a t ớ t đối quỷ dị dụ hoặc cũng không cao nhưng khó tránh vẫn là sẽ xảy ra vấn đề chẳng qua là thôn trang người đời đời kiếp kiếp đều ở lại đây không muốn rời xa, có mong muốn rời xa tự động rời đi, lưu lại thì là đối với chỗ này có cảm tình sâu đậm. Cương giả cảm thán, cuối cùng cho thôn trang bố trí xuống trận pháp, phù hộ thôn trang an toàn, mãi đến hắn chết đi, trận pháp mới có thể tiêu tán. Lúc này, thôn trang mọi người tụ tập tại một tòa phòng lốc trước, bọn họ đều là trung thực thôn nhân dân, đối với xảy ra chuyện như vậy, bọn hắn cũng không thể tránh được. Chẳng qua là nhiều năm như vậy đều bình an vô sự, vì sao sẽ xảy ra chuyện như thế? Trong phòng, một vị lão giả ngồi ở chỗ đó, nhìn xem khóc s ứ t ư ớ c nữ tử, lại nhìn xem an ủi nữ tử nam nhân. thở dài một tiếng xem ra chúng ta tiên tổ đã chết đi bảo hộ chúng ta bình an thôn trận pháp biến mất lão giả là thôn trưởng biết bình an thôn truyền thuyết không đó không phải là truyền thuyết mà là đời đời kiếp kiếp truyền c h u y ệ n kế tiếp hắn có phụ thân là thôn trang gia gia là thôn trưởng tổ gia gia cũng là thôn trưởng mai cho đến hắn nơi này vẫn như cũ n g là thôn trưởng thôn trưởng con của ta nữ tử khóc mắt đỏ tỉnh lại liền phát hiện hai đứa bé không có lập tức cảm giác trời sập xuống nếu như không phải nghĩ đến tìm tới hải tử sợ là đã sớm hôn mê thôn trưởng lắc đầu nói giữ nhiều là nghĩ giữ nhiều lành n h ta. Tiên tổ nói qua, bình an thôn khoảng cách cực h à n b ắ p địa rất gần, rất nguy hiểm, tốt nhất là chuyển cách nơi này. ô ô! ô. nữ tử tiếp tục khóc lấy. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến âm thanh ồn ào, còn có thất kinh tiếng kinh hô. Trong phòng thôn trưởng nghe được thanh âm, n h u mày phảng phất là nghĩ đến cái gì đó, vội vàng đi ra ngoài. Có phải hay không người chết rồi? Thôn dân bị thôn trưởng l ờ i hụt sợ, người chết cũng là không có, vì sao thôn trưởng sẽ nói có đúng hay không người chết? Chẳng qua là thấy thôn trưởng ra tới, bọn hắn hoảng hốt nội tâm, dần dần bình phục một chút. r ơ lên tay, chị Phương x a cái kia có một tôn to lớn thân ảnh đi tới, tay trái tay phải cánh tay ôm một đôi đứa bé, đó là mất đi đứa bé, mất mà được lại, tự nhiên toát ra vẻ mặt kinh hỉ, có thể là khi bọn hắn thấy Lâm Phạm thời điểm, lại dọa đến động đều không dám động, loại kia hình thể làm sao có thể là người? Nữ tử tử trong nhà chạy đến, mất đi con cái nàng, đã sớm nghĩ không ra nhiều như vậy, hướng phía Lâm Phạm chạy tới, làm phản ứng lại đứng trước mặt là một vị nhìn như không phải người tồn tại, nàng phụ phụ một tiếng tê liệt ngồi dưới đất, còn ngươi co lại thả, có kinh dị, có e ngại, có lo lắng. có thể là thấy con cái lúc ánh mắt của nàng có khó mà che giấu khao khát đây là con của ngươi đi lâm phàm thấp tầm mắt hỏi đến vâng nữ tử sợ hãi lâm phàm như thế hình thể như thế tạo hình nếu như không có đoán sai tuyệt đối rất nguy hiểm căn bản không phải nàng có thể trêu chọc lâm phàm chậm rãi thấp hạ thân đem đứa bé để dưới đất rộng lớn giấu tay lấy hai đứa bé đầu nhẹ nhẹ xoa cho ngươi đưa trở về hết sức an toàn không có chuyện gì tạ ơn nữ tử vội vàng đem hải tử ôm vào trong ngực đối trước mắt vị thần này b í người e ngại dẫn đến nữ tử tranh thủ thời gian q u a y người rời đi ngược lại là hai đứa bé đối lâm phàm y ý t h nha nham à cười cười còn không biết lúc trước xảy ra chuyện gì đem hải tử trả lại q u a y người chuẩn bị rời đi xin chờ một chút thanh em giàn m u a chuyển đến lấy hết dũng khí thôn trưởng cảm giác đối phương t h ạ t nhìn là nhân loại nhưng cùng nhân loại có khác nhau hoa văn giao thế thân thể như là một toà núi nhỏ giống như nhất là bả vai lan tràn đến phía sau cốt thứ này tuyệt không phải là nhân loại có thể có được có việc lâm phàm hỏi xin hỏi ngài là từ l â u tới c ự han b ấ t điện quả nhiên Thôn trưởng đoán không sai, hắn thấy đối phương thời điểm liền hoài nghi đối phương không phải bình thường tồn tại, tuyệt đối là cực hàn bắc địa một vị nào đó kinh khủng tồn tại. Dù sao đối phương t h o ạ t nhìn cũng không giống như là quỷ dị, thậm chí tạo ra một loại chỉ có đại nhân vật mới có khí thế. Ngay là ngươi có khả năng xưng hô ta là thôn vệ chi vương, hắn muốn nói ta gọi lâm phạm thiên cương tông đệ tử, thế nhưng tính toán một chút, thiên cương tông đám kia cao tầng khả năng đang t ì m chính mình, không cần thiết buộc lộ ra chính mình, tại không có thực lực tuyệt đối trước, vẫn là khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Thôn vệ chi vương, thôn trưởng miệng mở rộng. mặt lộ vẻ sợ hãi, nghe x ư ơ n g hào liền biết vị này tuyệt đối không phải người bình thường có thể trêu chọc, càng có thể minh bạch đối phương tại cực hàn bắc địa một nhất định có địa vị cực cao. Chỉ là vì sao cực hàn bắc địa bên trong tồn tại sẽ đem hai cái đứa bé trả lại, ngài không ăn thì người. Tại trong ấn tượng của hắn, cực hàn bắc địa bên trong tồn tại đối máu thịt có tham lam, đây không phải hắn tận mắt nhìn thấy, mà là đời đời kiếp kiếp lưu truyền lời giải thích. Ta không ăn thì người. Lâm Phạm đưa lưng về phía thôn trưởng, nói tiếp: các ngươi thôn trang khoảng cách cực hàn bắc địa khoảng cách không tính quá xa, cho các ngươi lời khuyên, sớm rời đi thôi. Ta có thể cảm nhận được thôn các ngươi thôn trang có thể tồn tại đến bây giờ, đã từng có trận pháp bảo hộ, bây giờ trận pháp tiêu tán, đã vô pháp bảo hộ các ngươi, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, rất nhanh tan biến tại thôn trưởng trong tầm mắt. Cực hàn bắc địa, hang động. Vương, có thuộc hạ tiêu diệt toàn bộ tam nhãn ma thông xoáy địa bàn thời điểm, phát hiện một chỗ â mạch. m Viên giác q u ỷ một chân trên đất, hồi báo tình huống, công tác của hắn năng lực cường cường, trong khoảng thời gian ngắn, liền đem chuyện bên kia chỉnh lý tốt. Vốn nghĩ hợp nhất một đám quỷ dị, nhưng thật đáng tiếc, tam nhãn ma t h ố n g x o á mang ra quỷ dị đều bị vương nuốt mất. chỉ còn lại một đám giả yếu tàn tật, tu vi thấp quỷ dị, đám này quỷ dị làm việc không được, giữ lại chiếm diện tích vương, hắn chưa trải qua vương đồng ý, tự tay đưa đám kia quỷ dị thượng tiên. tuy nói cùng vương tiếp xúc thời gian không dài, nhưng hắn biết vương chán ghét tướng mạo xấu xí quỷ dị, đã từng vương nói một câu, đám này quỷ dị như thế xấu xí, thật sự là ảnh hưởng khẩu vị, âm mạch, lâm phàm nghĩ đến lâm dương gặp phải âm mạch, do cây h o ạ i chấn áp, nhân loại thi thể chôn ở nơi đó, đi qua âm mạch t ầ m bổ, có thể hình thành âm hồn, cũng chính là quỷ hình thể, mang ta đi nhìn một chút. vâng. đã từng tam nhãn ma thống xoáy địa bàn, khắp nơi c h ấ t đ ố n g xương người c h ồ n g chất, rõ ràng đã từng có rất nhiều nhân loại thê thảm độc thủ, nhân loại máu thịt đối quỷ dị có hấp dẫn cực lớn tính. Đi vào tam nhãn ma thống xoáy chỗ ở, đồng dạng là một ngọn núi động, đơn sơ, âm u, khủng bố, đều hiện lộ rõ ràng ta tam nhãn ma thống xoáy chỗ ở kinh khủng đến cỡ nào, người bình thường bước vào cũng phải bị hủ chết. Tạ i uyên rắc dẫn đầu dưới, đi vào hang núi tận cùng bên trong nhất. Vương, cái này là âm mạch, tam nhãn ma đem âm mạch u n g quanh núi đá móc xuống, chỉ để đem âm mạch sông bại lộ trong tầm mắt. vật này đối quỷ dị có tác dụng cực lớn, đây cũng là tam nhãn ma trong tay quỷ dị, vì sao như vậy cường hãn nguyên nhân, mà hắn cũng có thể dựa vào âm mạch không ngừng tu luyện. Viên giác đứng ở một bên nói, rõ ràng không nghĩ tới tam nhãn ma lại có kỳ ngộ như thế, chẳng qua là đáng tiếc, n g ư ờ i kỳ ngộ sẽ bị vương sở. Lâm Phạm nhìn trước mắt âm mạch, lần thứ nhất nhìn thấy chân thật như vậy âm mạch, xương mù màu đen ngưng tụ không tiêu tan, tựa như dòng sông giống như, chậm chậm lưu đ ộ c lấy. Nghĩ đến Lâm Dương, cái kia cái âm mạch, chỗ sâu dưới mặt đất, vô pháp quan sát, chỉ có thể dựa vào khí tức cảm nhận được âm mạch tồn tại. không có tu hành ma thần đạo cùng cực đạo tam thập lục đồ thời điểm hắn đối âm mạch cũng thúc thủ vô sách nhưng bây giờ hắn nhìn xem âm mạch lại có loại tim đập thình thịch cảm giác p h ả n phất vật này đối ta có trợ giúp thật lớn giống như c h â m rãi v ư ô n g tay hướng phía âm mạch chụp tới đụng vào trong chốc lát âm mạch sôi trào nhận một loại nào đó hấp dẫn uốn quanh lấy lâm phàm cánh tay sau đó trong nháy mắt bao trùm đứng ở một bên bên i ắ c mong đợi nhìn xem nghĩ cái kia tam nhãn ma thông s o á i vô pháp làm đến hấp thu âm mạch nhưng hắn vương trong lòng vô địch vương lại có loại này bản s ự lúc này Lâm Phạm cảm giác được thân thể đối âm mạch k h á t vọng, đã đi đến một loại cực hạn, không chỉ có là ma thần đạo tại Tham Lam hấp thu âm mạch, liền cực đạo tam thập lục đ ồ đều tại điên cuồng vận chuyển lấy. Thanh âm trầm thấp theo Lâm Phạm trong cơ thể bùng nổ, tựa như tiếng trống trầm trầm. Theo âm mạch không ngừng bị hấp thu, hoàn cảnh c h u n g quanh không có lúc trước như vậy âm u, quỷ dị, liền nhiệt độ đều đang thong thả tăng lên. Vương khí tức tại tăng lên a, viên giác trong con mắt tỏa ra màu đen vĩ nạn thân ảnh, nội tâm của hắn xúc động v à p h ầ n phảng phất tại chứng kiến cái gì giống như. Một lát sau, Lâm p h à m nắm chặt nắm đấm. một đầu đen kỳ tâm long cuốn quanh lấy thân thể, thông thả lượn vòng lấy, phảng phất là một đầu chân chính long, cảnh giới không có tăng lên, nhưng thực lực lại đạt được cực lớn thăng hoa. chúc mừng vương, hấp thu âm mạch, ngưng tụ thành âm long. lâm phàm mặt không biểu tình, t ú i đầu, năm năm nấm, theo hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cuốn quanh tốc độ chậm rãi âm long, đột nhiên tăng thêm tốc độ, t ả n ra khí tức cũng tinh khủng hơn. hấp thu âm mạch về sau, hắn mới hiểu được, thế gian không chỉ có âm mạch, còn có dương mạch, nhưng dương mạch đối với con người mà nói, lại là chỉ bảo. một đầu dương mạch có thể làm cho rất nhiều người đạt được trên thực lực bay vọt. chẳng qua là khó mà làm đến hắn loại trình độ này, c h t để đem âm mạch hấp thu. Nơi này hoàn cảnh không sai, chuyển đến nơi đây đi. Lâm Phạm nói ra, đúng, thuộc hạ cũng là nghĩ như vậy. Chương 85, Quỷ Hồ. Ngày kế tiếp, b ì n h a n thôn nên đón một đám người thần bí. Ngươi là nơi này thôn trưởng đúng không? Nói chuyện vị nam tử này, số tuổi có hơn 50 tuổi, con kiếm, khí chất bất phàm, vừa nhìn liền biết là vị rất lợi hại đuổi địch kiếm cao thủ. Vài vị là, thôn trưởng rất n g h i hoặc, hắn không có chút nào sợ hãi, bởi vì đối phương là người. mà lại vừa nhìn liền biết tuyệt không phải người bình thường, khẳng định là xuất từ tông môn. Tuy nói hắn không có ra ngoài nhìn qua, nhưng có thể thôn trưởng cái kia tất nhiên là có ánh mắt, đây là tới từ đời đời kiếp kiếp truyền thừa gen, bằng không người khác vì sao không thể là thôn trưởng? l i ề n bọn hắn nhà một đời đời truyền lại xuống tới, đều là thôn trưởng đây. Thang trưởng lao trước khi chết, niệm tưởng nơi này để cho chúng ta tới. Đeo kiếm nam tử nhìn trước mắt thôn trang, nhân số t h ư a thớt mà lại cách cực h à n bắc địa gần như vậy, có thể tồn tại đến bây giờ, thật chỉ có thể nói tốt số. Thôn trưởng vừa muốn mở miệng, liền bị đeo kiếm nam tử cắt ngang. Thang trưởng Lão đã hy sinh, mệnh vẫn cùng bố t a y yêu m a Hắn trước khi Lâm Trung l ầ m bẩm bình an thôn, Tông môn biết được tâm nguyện của hắn, cũng biết các ngươi không muốn rời đi bình an thôn, liền để cho chúng ta đưa tới trận pháp La bản. Các ngươi chỉ cần đem La bản bày ra trong thôn, liền có thể hình thành trận pháp, ngăn cách khí tức của các ngươi, tránh cho quỷ dị quấy nhiễu. Nhưng chuyện này chỉ có thể duy trì các ngươi bình an thôn trăm năm bình an, chờ La bản lực lượng tiêu tán, trận pháp cũng là tự động tan biến. Nhưng Tông môn cho các ngươi thôn trang một cái danh l ệ c h mỗi khi gặp 10 năm liền có thể theo thôn các ngươi thôn trang chọn lựa một vị hài đồng đến Tông môn tu luyện. đeo kiếm nam tử trong lòng cảm thán, đây đều là thang trưởng lão dùng mệnh đổi lấy. Nay loại đến tông môn tu luyện, cũng không phải ở ngoại môn tu luyện, mà là chỉ cần ngươi nguyện ý, liền có thể một mực tại tông môn đào tạo sâu, không cần bị phân phối đến chấn ma thi. đem tới tu luyện có thành tựu, tự nhiên cũng có thể chính mình bảo hộ thôn trang an toàn. thôn trưởng gật đầu, vẫn như cũ đ ắ m chìm trong thương cảm bên trong. thang trưởng lão liền là theo bọn họ thôn trang đi ra vị cường giả kia, không nghĩ tới, ai? Gần đây, các ngươi bình an thôn có hay không có q u á sự, có hay không có người chết đi? đeo kiếm nam tử hỏi đến. để phòng trận pháp tiêu tán k h é hở, có quỷ dị tiến vào, nếu như không đem quỷ dị giải quyết, cho dù có trận pháp bảo hộ cũng không có tác dụng. Không có. Thôn trưởng lắc đầu, nghĩ đến vị kia tự xưng thôn vệ chi vương tồn tại, cảm giác cũng không xấu, liền không có nhiều lời, người ta đem hài tử trả lại, nói rõ là hảo tâm. s ố n g đến này số tuổi, hắn sao có thể không rõ trước mắt này mấy vị trẻ tuổi, xem sự tình thường thường đều nhìn bề ngoài, không ở ý bên trong. người là người, quỷ dị là quỷ dị, gặp mặt liền phải giết, không quan tâm n g ư i này quỷ dị có hay không làm chuyện tốt, hay là chuyện xấu. thủy c h u n g một cái dạng vậy thì tốt rồi cáo tử đeo kiếm nam tử g ắ t đầu mang theo mọi người rời đi cực han bắc địa lâm phàm trước mặt đứng đấy trùng trùng điệp điệp quỷ dị đám này quỷ dị bộ dáng khác nhau đều có khác biệt hỗn hợp lại cùng nhau cho địa phương này tạo thành ảnh hưởng thật sự là nếu như nguyện ý nơi này tùy thời hình thành quỷ vực hắn không thích quỷ vực bên trong hoàn cảnh quá âm u tràn ngập xương mù màu đen trong lòng của hắn lại không bệnh làm này chút lẹ lẹ không có bất kỳ cái gì ý tứ quỷ dị nhón quỷ một chân trên đất túi đầu ngẩng đầu nhìn ta lâm phàm mở miệng đám này quỷ dị liền là t h ấ p h è n rõ ràng mong muốn nuốt mất huyết nhục của hắn, nhưng ở trước mặt hắn lại biểu hiện từng cái rất ngoan ngoãn, giống như hết sức nghe lời giống như theo ra lệnh một tiếng, quỷ dị nhóm nhấc cái đầu, lâm phàm giơ ngón tay lên, móng tay vẽ qua bàn tay, xoẹt máu đỏ tươi chậm rãi theo lòng bàn tay chạy xuôi xuống tới, xoẹt có chút rối loạn, hết thề quỷ dị chừng t r o mắt nhìn xem cái kia tại lòng bàn tay lưu động máu tươi, giọt máu nhấp nô, thế nhưng đối quỷ dị nhóm tới nói, liền là khó mà chịu đựng r ụ h o ặ c nuốt tiếng không ngừng. Ánh mắt của bọn hắn theo lưu động huyết dịch di động tới, nhìn không chuyển mắt, xem như thế nhập thần. Huyết dịch ngưng tụ thành hình giọt nước, tùy thời rơi xuống. Quỷ dị nhóm xem hai mắt t ư ờ n g hồng, nếu như không phải lâm phạm khí thế áp chế, sợ là đã sớm mùa lên. Tí tách, huyết dịch rơi xuống, cùng mặt đất va chạm, hình thành bắn tung tóe. Đối quỷ dị nhóm tạo thành trùng kích là khó có thể tưởng tượng, cả đám đều đang điên cuồng, cả đám đều tại nhân mại, huyết dịch, bị vị huyết dịch để bọn hắn khó mà ngăn cản. Thật dễ chịu, mỗi ngày quét mới ác ý, mang đến cho hắn tăng lên là khó có thể tưởng tượng. dựa theo loại tình huống này hắn đã coi đoán trước có lẽ không tới bao lâu liền có thể mạnh hơn trở nên so với ai khác đều mạnh hơn nghĩ tới đây ha ha ha ha lâm phàm cười lớn giao hệ thu hoạch kết thúc q u a y người rời đi không có lâm phàm áp chế quỷ dị nhóm lại cũng khó có thể áp chế trong lòng k h a o khát chen chúc mà lên hướng phía giọt kia rơi trên mặt đất huyết dịch đánh tới rất nhanh loạn cả một đoàn quỷ dị ở giữa chiến đấu bạo phát viên giác ngây ngốc nhìn xem cuối cùng cảm thán thật sự là chỉ hoan nên vương a nhìn một chút đám này quỷ dị điên cuồng bộ dáng lê đầu lưỡi liếm lấp mặt đất đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, nếu như nhất định phải hình dung, cái kia chính là người nào cũng không hề tưởng tượng đến. Theo tăng lên, khí tức kinh khủng triệt để bạo phát đi ra, đem phiến khu vực này bao phủ. Viên giác cảm nhận được cố khí thế kia, ngắn g ủ i trầm tư về sau, triệt để đi cuồng, không nghĩ tới vương tăng cao tu vi tốc độ mau như vậy, triệt để đưa hắn chấn kinh, triệt để đưa hắn ẩn nút, đem cực đạo tam thập lục đồ tu luyện tới thứ năm cầu, giống như xuất hiện cái gì đ ồ vật ghê gớm đâu. Lâm Phạm phát hiện mình rất muốn không hiểu thấu học biết một chút chiêu thức, không có suy nghĩ nhiều, hẳn là tuyệt học tự mang. làm tu luyện tới trình độ nhất định thời điểm tự động xuất hiện. Nơi này địa phương quá nhỏ, không có thực chiến không gian. Vạn vừa thi triển ra, uy thế quá mạnh, đêm này thật vất vả đến tới chỗ cho làm sụp đổ, chẳng phải là lại phải về đến cái kia địa phương cất chim cũng không có, ngẫm lại thôi được rồi. Cẩn thận nghe. Bên ngoài giống như có lốp b ố p thanh âm, đánh giống như có chút kịch liệt, thật là một đám đói khát khó nhịn ra h o a a, không phải liền là dọa dọa huyết dịch nha, có cần phải cướp đoạt thành dạng này? Các ngươi mong muốn có khả năng nói với ta, ta nguyện ý cho các ngươi, thế nhưng cho xong sau, ta nghĩ đập nát đầu của các ngươi. nuốt mất các ngươi bản nguyên khí tức, một vật đổi một vật, hết sức công bằng, hết sức công chính. Lâm Dương, tốt, thật tốt. Hoàng An nhìn xem Lâm Phàm đưa tới thư tín, tâm tình rất tốt. Chu Nhất, ngươi đến xem, Tiểu Phàm gửi thư, hắn nói tại Tông Môn qua rất tốt, còn bị Dư trưởng lao thu làm đệ tử, đây là gặp may à? Để cho chúng ta đừng quan tâm, hắn lại ở Tông Môn làm ra một mảnh thiên địa, còn cùng chúng ta khoát lăn nói, hắn muốn trở thành Tông Môn nhân người đều e ngại tồn tại, về sau mang bọn ta tại Tông Môn đi ngang. Ha ha, tiểu tử này, liền sẽ thổi. Chu Nhất cười. từ đấy lòng vì tiểu phàm thấy cao hứng, đây là bọn hắn lâm dương chấn ma ti cái thứ nhất đi ra người, nói thật, rất hâm mộ, bọn hắn đều hy vọng tiểu phàm có thể càng ngày càng tốt, tương lai thật t h à n h vì đại nhân vật, bọn hắn cũng chuẩn bị mặt mũi, đi đến đâu, liền cùng người nói, người đó người nào, chính là chúng ta tự tay đưa đến thiên cương tông, xem đi, có phải hay không rất n g u bức, không có sai, đều là công lao của ta, ba lạp ba lạp một đồng lớn, ngắm lại cũng cảm giác rất thư t h ả n khoảng cách dịa chỗ chỗ không xa, sinh hoạt một đám kỳ quái c h ủ n g tộc, nhân thân, mặt áo, nay c h ủ n g tộc cùng bị dị khác biệt. có giới tính, nhưng giới tính chỉ có nữ tính, mà lại mỗi một vị dáng người đó là tiêu chuẩn, đặt ở trong nhân loại đều là đỉnh tiêm tồn tại, duy nhất không được hoàn mỹ chính là nay mọc ra mặt cáo, người nào thấy đều phải kinh h ồ một tiếng. Quái vật a! đương nhiên, nay chủng tộc nếu là đưa cho những cái kia độc thân mấy chục năm trạch nam trong tay, tuyệt đối không thèm để ý chút nào. Dưới đĩa đèn thì tối đều mở dạng, chỉ cần nên có đều có là được. Ta khác không thèm để ý. Tộc lão, tam nhãn ma thống xoáy cho kỳ hạn chót đã đến, nếu như chúng ta không đưa qua, sợ là có diệt tộc t h a i đương a. một vị quỷ hồ lo lắng nói xong, các nàng chẳng ai ngờ rằng tam nhãn ma thống x o á i lại muốn các nàng quỷ hồ đem thánh nữ đưa qua. đối với các nàng t ớ i nói, này là không thể chịu đựng được sự tình, nhưng là không thể chịu đựng lại có thể có biện pháp nào? tam nhãn ma thống soái rất lợi hại, các nàng căn bản không phải đối thủ. nếu như vi phạm đối phương ý nguyện, sẽ có diệt tộc tai họa. ai? quỷ hồ tộc tộc trưởng đã cao tuổi, nguyên bản các nàng đời đời kiếp kiếp cũng không là sinh hoạt ở nơi này, mà là sinh hoạt tại không khí mới lạ, hoàn cảnh duyên dáng rừng sâu núi thẳm bên trong. nhưng theo quỷ dị xuất hiện, họa hại nhân loại. dẫn đến nhân loại thấy không phải tộc loại của ta đồ chơi, không nói hai lời, trực tiếp đề đao liền chặn. đối mặt loại tình huống này, nghĩ đến bảo toàn, chỉ có thể di chuyển đến cực h à n b ắ t địa, cùng quỷ dị cùng tồn tại, tránh đi nhân loại. đã từng, các nàng quỷ hồ tộc cũng là có cao quang thời khắc. tại nhân loại thư sinh đối nữ tính bộ dáng không có quá lớn kỳ thị lúc phát sinh qua rất có bao nhiêu yêu chuyện xưa. năm đó, nàng còn tuổi nhỏ thời điểm, nghe tộc bên trong một vị tuổi già lão nhân nói lên. đêm hôm đó sấm sét vang dội, mưa gió rất lớn, một vị thư sinh bị d ã lang đuổi theo, sắp bị mất mạng thời điểm, một vị quỷ hồ xuất hiện. đem thư sinh cứu lại, tỉ mỉ chăm sóc, dần dần phát sinh những cái kia không thể miêu tả sự tình. Nàng phát hiện nói về chuyện này lão nhân vẫn đục trong mắt, hiện hiện lệ quang, phảng phất không phải là đang nói chuyện xưa, mà là tại nói xong chính mình đã từng chuyện xưa. Trước kia nàng không hiểu, đến bây giờ này số tuổi, nàng như trước vẫn là không hiểu, bởi vì không có thể n g h i ệ qua. Ngươi hỏi ta, ta có thể đến hỏi người nào? Vì bảo toàn quỷ hồ nhất tộc, chỉ có thể hy sinh nàng. Hải tử đáng thương a, cái kia màu xanh sấm tam nhãn ma thật sự là đáng ậ n a. Quỷ hồ tộc xuất hiện tại lâm p h à m trên địa bàn. Quỷ dị nhóm phát hiện thân ảnh của các nàng, khoảng cách xa xa, một đường leo lên đi theo. Trong đó một vị nữ tử mặt không biểu tình, ánh mắt bên trong thậm chí có một sợi đau thương, nàng liền là quỷ hồ tộc thánh nữ, cùng tộc nhân khác khác biệt, nàng có người thân thể, người dung mạo, liền là phía sau cái mông nhiều một cái lông sù cái đuôi. Tuy nói quỷ hồ nhất tộc đều là thân người, mặt cáo, nhưng vạn sự cũng có thể, nàng tổ tiên liền cùng nhân loại nam tử đợi tại cùng một chỗ, hỗn hợp huyết mạch tương truyền, lưu truyền đến thế hệ này, để cho nàng có nhân thân, mặt người là chuyện rất bình thường. đương nhiên. Quỷ hồ nhất tộc đều là vô tính sinh sôi, không cần đánh bại bộ kệ cũng có thể sinh sôi. Bị quỷ dị nhìn chằm chằm quỷ hồ một đám, có chút khẩn trương, có chút sợ hãi. Cực hàn bắc địa bên trong quỷ dị có nhiều hung tàn, các nàng là biết đến. Đối với nhân loại máu t h ị t điên đến một loại trình độ, cũng may các nàng quỷ hồ không phải nhân loại, bằng không sớm đã bị quỷ dị nhóm c h ò chia hết. Lúc này, tuần tra huyên giác thấy từ đằng xa đi tới quỷ hồ nhất tộc, rất nghi hoặc, đám người kia lại tới đây là muốn làm gì? Suy nghĩ một chút, không nghĩ hiểu rõ. Lạnh ạ n h v i ê n g c n ệ lấy trong lòng bàn tay, bừng tỉnh đại nộ. Không có sai, tam nhãn ma địa bản phụ cận liền là quỷ hồ địa bản. Vừa vặn có khả năng tiếp tục chiếm lĩnh, dùng vương uy nghiêm, tuyệt đối có thể đem quỷ hồ bắt lại. Quỷ hồ linh tính rất cao, so đám kia quỷ dị phải tốt hết sức, vừa vặn hợp nhất, còn có quỷ hồ bên trong dáng người đều rất tốt. Vương Bình ngày nhàn nhãm chán, có lẽ, hắc hắc hắc, lộ ra một bộ chỉ có nam nhân hiểu mỉm cười. c h u y ệ n phản p h á i bố cục sâu rộng, ma to, gần hai cờ cờ, hợp gu g h đ Chương 8 6 t h ô t như ánh nắng sạch sẽ ôn hòa. Quét ngang đương thời chính văn quyển chương 8 0 tâm ta như ánh nắng sạch sẽ ôn hòa trong sân đậu vương t ỏ a lên lâm phạm chống đỡ nửa bên mặt lặng lặng phát giang ố c đi vào cực h à n bắc địa về sau cũng cảm giác hết thảy thật là bình tĩnh không có loại kia cãi nhau không có loại kia nguy hiểm liền là đợi ở chỗ này hắn nghe uyên giác nói với hắn những cái kia yêu ma c h i vương hết thảy mười vị yêu ma c h i vương danh hiệu đều hết sức bá đạo cái gì thâm viên tri vương tội gì ác c h i vương đều hết sức bá đạo liền lắng nghe đều chưa từng nghe qua càng chưa từng g ặ qua chẳng qua là nghe uyên giác đã nói với hắn mà thôi hắn không có quá lớn mục tiêu liền làm muốn đem này cái gì yêu ma chi vương toàn bộ đ ọ c chết em đẹp vì sao muốn đem cực hàn bắc địa biến thành cấm địa hiểm địa ai thật n h à m chán a lâm phàm thở dài một tiếng nhưng vào lúc này có tiếng bước chân truyền đến uyên giác mang theo quỷ hồ tộc người chậm rãi đi tới nghe được uyên giác báo cho người khác không muốn tùy ý nói chuyện đối mặt ngô vương cần cung kính hỏi thăm không cho phép có bất kỳ thất lễ địa phương nếu không sẽ chết cứ như vậy tại uyên giác đe dọa bên trong dường như cầy sấy quỷ hồ tộc mọi người rốt cuộc đã đến âm u hoàn cảnh kiến tạo lấy đè nén không khí vương Quỷ hồ tộc sứ đoàn đến đây, viên giác đi đến dưới bậc thang, quỳ một chân trên đất. Này loại nghi thức đối lâm phàm tới nói có loại cảm giác là lạ, lạ, nhưng dần dần hắn cũng đã thành thói quen. Quỷ hồ tộc mọi người vội vàng đi theo viên giác một dạng quỳ một chân trên đất, theo bước vào đến nơi đây, các nàng cũng cảm giác được một cỗ cực mạnh uy áp bao phủ. Lặng lẽ ngẩng đầu, âm ủ bao phủ cái kia bóng người to lớn, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng ở âm ủ bao phủ xuống, cho người cảm giác hết sức đáng sợ. Quỷ hồ tộc, lâm phàm nói một mình lấy. Viên g i nói, hồi vương lúc trước tam nhãn ma cho quỷ hồ tộc hạ thông điệp. làm cho các nàng đem thánh nữ đưa cho hắn, b ằ n g không liền diệt tộc. Quỷ hồ tộc không biết tam nhãn ma đã bị vương diệt sát, cho nên mang theo thánh nữ đến đây. Ồ, quỷ hồ tộc, thanh âm trầm ổn, c h u y ề n đến quỷ hồ tộc trong hai. Cái kia đặt tại vương tọa bên trên thân ảnh chậm rãi động, mỗi một lần di chuyển đối quỷ hồ tộc tâm linh nhỏ yếu chỉ làm thành cực lớn cảm giác c á p bách. Hắn xem như thấy rõ ràng, quỷ hồ tộc lại là nhân thân, m ặ c áo, loại tình huống này sợ là có thể hoàn mỹ phù hợp một ít hứng thú có điểm quái dị q u n thể. Nhưng chờ chút, vị kia, hắn nhìn xem quỷ hồ tộc thánh nữ, có nhân dạng, cơ thể người. liền là sau lưng có căn lông xù màu trắng cái đuôi nàng cũng là quỷ hồ tộc sao vương nàng liền là quỷ hồ tộc thánh nữ nàng tiền bối từng theo nhân loại yêu nhau lưu truyền hạ huyết mạch ẩn chứa nhân loại huyết mạch cho nên nàng có chút đặc thù có được người dung mạo viên giác sớm đã đem tình huống đánh tra rõ ràng thân là vương trung thành nhất nô buộc lại không thể có thời điểm không biết chỉ cần vương hỏi thăm nhất định phải cho ra đáp án chính xác nghe giống như rất đơn giản thế nhưng có thể làm được lại là ít càng thêm ít Soạn. lâm phàm đứng dậy rời đi vương t ọ a từng bước một theo trên bậc thang tiếp tục đi Mỗi một bước phát ra thanh âm đều cho quỷ hồ tộc người mang đến áp lực cực lớn. Quỷ hồ tộc đã biết tam nhãn ma thông xoáy liền là bị đối phương đánh chết. Tại quan niệm của các nàng bên trong, tam nhãn ma là rất mạnh, là có thể diệt đi các nàng quỷ hồ tộc tồn tại, có thể giết chết tam nhãn ma thông xoáy. Như vậy trước mắt vị này được xưng là thôn vệ chi vương tồn tại, tuyệt đối càng thêm khủng bố. Đi theo mà đến quỷ hồ tộc trong lòng chỉ có một loại ý nghĩ, to to con thân thể, tựa như một tòa núi nhỏ giống như gắt gao đặt ở bọn hắn trong lòng. Hắn đứng tại thánh nữ trước mặt, chậm rãi ngồi xuống, vươn tay nâng lên thánh nữ cái c m Bốn mắt n h ì nhau, n không thể không nói, vị này thánh nữ hoàn toàn chính xác, dáng dấp là đáng yêu vô cùng, vô ích là n g n ra, lấp lánh sáng, lấp lánh c o n mắt, xúc cảm rất là không tệ. Tên gọi là gì? Hắn phát hiện hành động như vậy, cử động như vậy, thật giống là một vị nhân vật phản diện. Hồ Bối Bối. Đối mặt cường giả khủng bố hỏi thăm, Hồ Bối Bối không dám d u d i ế m chẳng qua là tầm mắt đối tầm mắt, cái này khiến Hồ Bối Bối cảm giác được từng tia dị dạng. Nàng vốn cho rằng đối phương sẽ giữ t ậ n đáng sợ, nhưng là bây giờ xem ra, nàng lại phát hiện đối phương bộ dáng giống như hết sức t lãng, liền là thọt nhìn uy vũ vô cùng. t ả n ra một loại khó mà lời nói khí thế, nếu như nhất định phải sống, có lẽ liền là hơi thở nam nhân đi. Lâm Phạm bung ra cằm của nàng, đứng dậy trầm d ã a i nói, ta vị trí đều là địa bàn của ta, Tam nhãn ma đã bị ta đánh chết, các ngươi quỷ hồ tộc vốn nghĩ đầu nhập vào Tam nhãn ma, hiện tại liền đầu nhập vào ta đi, đến mức vị này thành nữ, liền lưu tại nơi này, theo ta lấy vượt qua nói chuyện phím thời gian. Nói xong, hắn quay người tiếp tục hướng phía vương t ọ a bên trên đi đến. Tình huống trước mắt cần nói rõ lý do sao? Hoàn toàn là không cần. Hắn xem như triệt để hiểu rõ. Tại cực h à n Bắc địa không cần giảng đạo lý, thực lực liền là đạo lý quyết định, không giống như là tại thế giới loài người, trên bản chất vẫn là thực lực nhất vương, nhưng thường thường vẫn là có đại nghĩa trước mắt, đánh đánh phá miệng, nói nói đạo lý, này loại hảo không trọng yếu tiền đề, lại không thể coi thường. Viên giác nhìn về phía hồ bối bối nói, vương nhường ngươi theo nàng, còn không lên đi sao? Hắn cảm giác quỷ hồ tộc đầu người có chút vấn đề, không có một chút mắt đầu hiểu biết, không nghe thấy vương lời sao? A, hồ bối bối sợ hãi, nhìn một chút tộc nhân, lại nhìn một chút hiếp mắt. v ê n giác cuối cùng nhìn về phía cái kia ngồi ngay ngắn ở vương tuệ. bị bóng mở bao phủ đạo thân ảnh kia cuối cùng nàng chậm rãi đứng dậy hướng phía vương t ọ a đi đến vương thuộc hạ cáo lui ừ viên giác đứng dậy đứng tại quỷ hồ trước mặt mọi người không nói gì nhưng ý tứ rất rõ ràng ngắn ngủi dừng lại nhường quỷ hồ tộc nhân hiểu rõ các nàng cũng nên rời đi nếu như còn không biết tình huống vẫn như cũ ngây ngốc đợi tại hiện trường hậu quả sợ là không dám tưởng tượng quỷ hồ tộc mọi người đứng dậy đi theo viên giác rời đi chỉ để lại lâm phàm cùng hồ bối bối hồ bối bối tâm tình trầm trọng đi tại trên bậc thang rõ ràng không có bao nhiêu bậc thang thế nhưng cho áp lực của nàng lại rất lớn nàng không biết tiếp xuống muốn đối mặt với cái gì hắn như vậy đại mà ta nhỏ như vậy mặc dù nói không có thể nghĩ qua có thể là trong óc của nàng phảng phất là nghĩ đến cái gì đó gương mặt từng đỏ chẳng qua là tia sáng quá mờ khó mà phát hiện rất nhanh hồ đối bối đứng tại lâm phàm trước mặt t ú i đầu khẩn trương thân thể có chút phát run nàng có chút sợ hãi sợ hai tiếp xuống phát sinh một màn tới lâm phàm v ư ơ t tay bàn tay lớn kia tại hồ đối bối trong mắt tựa như thâm uyên thâm bất khả t r c khó mà nhìn chăm chú nhưng nàng vẫn là lấy hết dũng khí hướng phía Lâm Phạm đi đến vị này thôn p h ệ Chi Vương đến cùng là ai vì cái gì tại cực Hàn Bắc Địa chưa nghe nói qua danh hào của hắn đây lệch c ạ c h Lâm Phạm bàn tay lớn kéo một cái đem hồ bối bối kéo đến trong lực để cho nàng bộ mặt hướng xuống ghé vào trên đùi liền cung một đầu tương đối lớn con mèo ghé vào người trên hai chân một dạng dùng hồ bối bối hình thể cùng Lâm Phạm lúc này hình thể hoàn toàn chính xác có thể dạng này hình dung nha hồ bối bối rít lên một tiếng ngượng ngùng văn p h n nàng chưa từng có dạng này qua Lâm p h à m không có ý tứ gì khác tay cầm nhẹ nhàng triệt lấy nàng lông xù cái đuôi người tại nhàm chán thời điểm liền nữa thích triệt đồ vật có thể triệt cầu cũng có thể triệt mèo nếu như là hồ ly tự nhiên cũng là có thể triệt hồ b ố ô i bối vẻ mặt căng đỏ cái đuôi bị sờ s o ạ n nhưng không biết vì sao nàng cảm giác thật thoải mái dịu d í t tiêu m ị thanh âm có thể có thể đại biểu lấy dễ chịu đi mà lâm phàm tâm như chỉ thủy không có chút rung động nào cứ như vậy nhẹ nhàng v u ố t ve một thoáng lại một thoáng âm ú tia sáng thủy chung bao phủ hắn lạnh lùng khuôn mặt dù cho lộ ra ôn hòa mỉm cười vẫn như cũ cho người ta một loại như ma quỷ mỉm cười cái này là âm ủ hoàn cảnh mang tới biến hóa hắn rất muốn nói tâm ta như ánh nắng sạch sẽ ôn hòa c h u y ệ n phản phái bố cục sâu rộng ma to gần hai cờ cờ hợp gu g h é độc chương 87, ư ơ ngươi về sau cũng không cần hỏi tại sao thật sự là may mắn quỷ hồ tộc nữ nhân vậy mà đạt được vương sủng ái v i ê n giác quay đầu nhìn hắn tin tưởng vương tương lai sẽ trở thành vị cực hàn bắc địa chân chính vương hơn nữa còn là duy nhất vương bất luận cái gì tồn tại đều không thể cùng vương tương đối hắn nhìn về phía hồn nhiên không biết tình t ỉ n h mê mê quỷ hồ tộc mọi người các ngươi thật là may mắn vậy mà ra dạng này thánh nữ vương có thể ưa thích là các ngươi quỷ hồ tộc vinh quang tương lai cực hàn bắc địa sẽ có các ngươi quỷ hồ tộc một chỗ cắm r ủ i thậm chí có thể trở thành cực hàn bắc địa chân chính cường tộc nhưng các ngươi không nên để cho vương thất vọng b ằ n g không không cần vương phân phó ta huyên giác sẽ dùng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn đối phó các ngươi 80 ly thức cao h u y n giác ngẩng lên đỏ d n g đầu hung tàn nhìn về phía quỷ hồ tộc sau đó chậm rãi giơ tay lên năm ngón tay chậm rãi nắm chặt liền giống như vậy đem bọn ngươi b ó t tan hết sức có khí thế liên l à này thân cao cùng khí thế có chút không quá phối hợp quỷ hồ tộc mọi người run lẩy bẩy viên giác rất hài lòng chính mình uy hiếp nhìn một chút đám này quỷ hồ tộc sợ hãi bộ dáng hắn rất thỏa mãn cảm giác uy nghiêm của mình vẫn phải có thế nhưng cùng vương so sánh vẫn là trên lệ quá nhiều trong huyệt động lâm phàm s ờ lấy hồ bồi b ố i cái đuôi s ờ có chút nhập thần nghĩ đến một cái chuyện liền làm một mực đợi trong huyệt động có chút n h à m chán nghĩ đến tại chính mình địa bàn khắp nơi đi dạo một vòng theo thói quen vua vua hồ b ố i b ố i bờ nông ý tứ rất rõ ràng bất luận cái gì một đầu động vật đều sẽ minh bạch ý tứ trong đó Cái kia chính là không sai biệt lắm, nên nhẹ đi xuống, chính mình chuyển động đi thôi. Hồ bối bối vốn là đỏ mặt, nếu có chút lời có thể lời nói ra, nàng rất muốn nói, ta bên kia đã ướt. Đột nhiên xuất hiện bị một trưởng v ô lấy b ờ m ô n g hồ bối bối toàn thân run lên, phát ra anh anh anh kiểu tiếng hư lạnh, vốn là đỏ bừng sắc mặt, càng thêm h n g nhuận phân rớt, kỳ kỳ quái quái. Lâm p h ạ m rất nghi hoặc, cảm giác này quỷ hồ tộc người có chút tao bên trong tao khí, may mắn hắn có thể ổn định, đổi lại bất luận một vị nào lờ éo đến đây, vị này ghé vào chân của mình bên trên quỷ hồ tổ t h á n nữ, tuyệt đối sẽ không có thư thái như vậy tạo hình. khẳng định là tê liệt ngã xuống đất lè lưỡi trợn trắng mắt trong miệng khẳng định mơ hồ không rõ nói a a a dù sao tại đặc thù hoàn cảnh dưới đừng nói hồ ly liền heo đều làm cho người xem trực tiếp đứng dậy ầm ghé vào lâm phàm trên đùi hồ b ố i bối lăn rơi xuống đất ai nha một tiếng phát ra từng t i a t h n g khổ tiếng lâm phàm nhũ mày có chút nghi hoặc nhìn làm sao lại rơi trên mặt đất nếu như là một con chó hoặc là một con mèo ở loại tình huống này có thể đều có thể bình ổn rơi xuống đất duy trì tương đối cao tính ổn định vì sao này quỷ hồ tộc thánh nữ không có dạng này năng lực liên cái này cũng dám nói là quỷ hồ tộc thánh nữ liên tính ổn định loại động vật này đều có năng lực đều không có đơn giản ai được rồi lâm phạm rủ xuống tầm mắt ôn hòa nói không có sao chứ không không có cái kia có thể đứng lên tới sao có thể cái kia đứng lên a hồ b ố i b ố i vội vàng đứng dậy vỗ bụi bặm trên người đến bây giờ đều có chút tỉnh tỉnh hoàn toàn nhìn không hiểu vị này tản ra khí tức khủng bố khủng bố thôn phệ chi vương đến cùng là chuyện gì xảy ra cẩn thận từng ly từng tí lâm ấp run run đứng tại lâm p h à m bên người đừng sợ ta hết sức hữu hảo, nhất là đối động vật thủy chung có bảo vệ chi tâm. Lâm Phạm vừa cười vừa nói. Động vật, hồ b ố i bối đầy trong đầu n g h i hoặc ta hồ b ố i bối là quỷ hồ tộc thánh nữ, có vẻ như cùng động vật không hợp đi. n g h ĩ nói rõ lý do tới, có thể là ngấm lại thôi được rồi. Nàng có chút sợ hãi. Bên ngoài lượn một vòng nguyên giác thấy Vương mang theo quỷ hồ tộc thánh nữ đi ra, trong lòng giật mình, tốc độ có chút nhanh à? Quan sát tỉ mỉ lấy sắc mặt đỏ lên quỷ hồ tộc thánh nữ, rõ ràng có loại vừa mới nhận một ít không thể miêu tả sự tình. Chỉ là vì sao mau như vậy? Chẳng lẽ Vương? hắn không dám tưởng tượng, chỉ có thể ghi ở trong lòng, giống như tại cực hàn bắc địa có một loại nào đó thực vật có thể tăng cường sức chiến đấu, chờ có cơ gặp được, nhất định phải cho vương thật tốt bảo lưu lấy, vương sinh hoạt cá nhân liền giao cho hắn tới xử lý đi, mà lại hắn tuyệt đối thủ khẩu như mình, tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết, vương thân thể đã xuất hiện một chút bệnh vật, vương, viên giác đi theo tại vương bên người, cùng hồ bối bối một trái một phải, tương đương với hai đại hộ pháp đi theo, tuần tra bọn hắn nhọc nhằn khổ sở đánh xuống địa bàn, viên giác, phân phó, ta trưởng không địa bàn quỷ dị, không cho phép đi ra ngoài nuốt ăn nhân loại máu thịt. Lâm Phàm nghĩ đến chính mình tao n ộ hoàn toàn thuộc về tình huống bình thường, bị tông môn đ ổ i ra cũng là chính mình tu luyện tạo thành. Mặc cho ai gặp được loại đồ chơi này, cái kia đều kinh vô cùng. Dù sao đây là gặp chi thức điểm mù khu vực, ủy biết là thứ lộ gì. Đúng, vương, v i ê n giác ứng với, thân là vương trung thành nhất nô b ộ c hắn biết có sự tình đừng hỏi nguyên nhân, chỉ cần là vương nói ra được, vậy thì phải phục tòng vô điều kiện. Ừ, Lâm Phàm rất hài lòng. Lúc này, v i ê n giác đem hết thảy quỷ dị tập hợp hợp lại cùng nhau, nhìn xem như là con r á n tụ tập tại cùng một chỗ quỷ dị, trong lòng hắn chỉ có một loại ý nghĩ. để tiện đồ chơi, thân là vương thủ hạ, từng cái vậy mà đều là bộ dáng này, hoàn toàn không có một tia thân là vương thủ hạ khí chất. v i ê n Giác đứng chắp tay, khuku, h Vương Cương vừa ra lệnh, từ nay về sau, các ngươi không cho phép nuốt ăn nhân loại máu thịt. Vừa dứt lời, quỷ dị quần thể rối loạn tương mừng, một đầu đối với nhân loại máu thịt có tuyệt đối tham lam quỷ dị, lá gan khá lớn đi và o v i ê n Giác trước mặt. v i ê n Giác đại nhân, vì cái gì? v i ê n Giác hí mắt, nhìn đối phương, chậm rãi nói, ngươi về sau có khả năng không cần nghĩ tại sao. Cái gì? tại đây đầu quỷ dị ánh mắt hoảng sợ dưới viên giác mở bàn tay đột nhiên đem đầu này quỷ dị b ó p nát như thế bá đạo hành vi triệt để chấn trụ đám này quỷ dị bọn hắn không nghĩ tới vậy mà trực tiếp động thủ viên giác âm thanh lạnh lùng nói vương mệnh lệnh cần phục tùng vô điều kiện dù cho để cho các ngươi lấp cước các ngươi đều phải từng ngụm từng ngụm nuốt một bên nuốt một bên cảm tạ vương ban ân bằng không hậu quả như hắn đồng dạng liền là chết đừng nhìn viên giác giống như chỉ có 80 c m nhưng phía sau hắn p h ả n phất có một tôn kinh khủng thân ảnh hiện hiện giống như triệt để đem đám này quỷ dị t r ấ n nhiếp quỷ dị nhóm run lẩy bẩy Không dám phản bác, trong lòng khổ vô cùng. Đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? Vì sao không để bọn hắn nuốt ăn nhân loại máu thịt? Đám này không có nửa điểm hiểu biết quỷ dị khiến cho hắn rất thất vọng. Nếu không phải vương hiện tại thiếu khuyết nhân thủ, sớm đã đem các ngươi triệt để d ẹ t đi. Chớ xem thường nguyên giác, cái kia thân thể nho nhỏ bên trong ẩn chứa kinh khủng tàn nhẫn. Mấy ngày sau, quỷ dị số lượng hơi ít ta, bọn hắn đối ta tham lam, có thể nói đi đến cực cao mức độ. Nhưng phàm ta mở miệng đồng ý bọn hắn nuốt, từng cái tuyệt đối cùng cẩu một dạng lên. Lâm p h à m vẫn như cũ s ợ lấy h ổ b ố i b ố i cái đuôi, đối h ổ b ố i b ố i tới nói. nàng phát hiện mấy ngày nay tình huống có chút mơ hồ đối phương không có đối nàng làm cái gì liền là để cho nàng ghé vào trên đùi thỏa thích triệt lấy cái đuôi của nàng trầm tư đến nghĩ đến làm một ít chuyện cực hán bắc địa rất lớn so hắn trong tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều tiếp tục đẩy ra phía ngoài rộng một chút địa bàn có vẻ như cũng không quá phận có p h ả n phất là nghĩ đến cái gì đó lâm phàm một cái xúc động trực tiếp đứng dậy ghé vào trên đùi hồ bơi b ố i tròn vo lần nữa rớt xuống đất mặt c h u y ệ n phản phái bố cục sâu rộng mắt o gần hai cờ cờ hợp gu ghé đ ọ c chương 88 rộng tung lưới bên ngoài viên giác b ồ n vương hiện tại hết sức nhảm chán hết sức buồn bực chung quanh ngoại trừ quỷ hồ t ộ c còn có hay không cái khác địa bàn lâm phàm trước tiên tìm tới viên giác đi theo đối phương lại tới đây không hiểu trở thành thôn vệ chi vương đi qua trong khoảng thời gian này quan sát hắn xem như phát hiện này viên giác là có thể trợ lý người vương xin chờ một chút viên giác thúc đẩy lấy cái đầu nhỏ của hắn loại vấn đề này đã đem hắn cho chỗ khó vương chung quanh ngoại trừ đã từng tam nhãn ma lanh thổ cũng là quỷ hồ t ộ c bọn hắn chiếm diện tích có chút lớn lại hướng mặt ngoài liền thoát ly d i ệ chỗ nơi đó tồn tại rất nhiều đáng sợ đồ chơi, dùng vương thực lực hôm nay, chưa chắc là bọn hắn đối thủ, nhưng n h ỏ tin tưởng tại vương dẫn đầu dưới, nhất định có thể đem bọn hắn toàn diện bắt lại. Lâm Phạm nhìn nguyên giác, nói nhiều như vậy, ý tứ không phải liền là ta hiện tại rất yếu, ra ngoài rất dễ dàng bị người đánh chết n h à Được rồi, n g ẫ m lại tu vi của mình, hiện tại cũng mới thông huyền cảnh ngũ trọng, khoảng cách thần thông cảnh còn có một chút như vậy khoảng cách. Được rồi, t r ư ớ c hết nhìn một chút, có lúc nhìn một chút không có chỗ xấu. Đi, đem đám kia quỷ dị đều cho bổn vương tiêu đến, bổn vương muốn phát biểu. hắn muốn bắt đầu mở ra đại c h i ê u cùng triệt đám này quỷ dị giữ lại cũng là giữ lại khẳng định thật tốt tốt lợi dụng mới được vâng viên giác không biết vương nói lời này là có ý gì thế nhưng hắn làm sao hỏi nhiều như vậy làm theo chính là đừng không hiểu liền hỏi biết càng nhiều càng không tốt vương nước miếng hết sức c h â n quý nơi nào có rảnh d ỗ i đem nước miếng lãng phí đối với việc này cũng không lâu lắm viên giác hiệu suất làm việc liền là cao lâm phàm rất là hài lòng nhìn xem trước mặt đám này quỷ dị đối với quỷ dị tới nói cũng là có chút điểm tỉnh tỉnh Từ khi địa bàn bị vị này danh x ư ơ n g thôn h ệ chi vương giá hỏa chiếm lĩnh về sau, bọn hắn liền luôn làm người ta tiểu đệ. Tại bọn hắn trong ấn tượng, đại ca thường thường đều là mang theo các tiểu đệ ăn ngon uống say, bắt được đối phương liền là một chầu mánh để làm. Sau đó đại ca ăn thịt, tiểu đệ ăn xương cốt. Chẳng qua là ai có thể nghĩ tới, vị này thơm ngọt ngon miệng thôn h ệ chi vương vậy mà đối bọn hắn mặc kệ không hỏi, còn thỉnh thoảng cùng bọn hắn chạm mặt, cứ như vậy chừng chừng nhìn bọn hắn chằm chằm, hoàn toàn không hiểu rõ đối phương muốn làm gì. đều tới sao? Lâm Phan hỏi. Viên Giác cung kính nói, thỉnh vương chờ một lát một lát. cho phép thuộc hạ trước đi xem một chút. Vừa dứt lời, viên giác tan biến tại tại chỗ, ra bên ngoài bây giờ, hắn hướng phía nhìn một phía, phát hiện hai đầu quỷ dị kết bạn mà đi, hướng phía bên này đi tới, giống như là tại trò chuyện với nhau cái gì. Hắn lạnh như mặt, xuất hiện tại hai đầu quỷ dị trước mặt, vương đ ể cho các ngươi tới, các ngươi vì sao m u ộ n như vậy? Viên giác lửa giận trong lòng đang thiêu đốt, đáng chết, thật đáng chết, như vậy bỏ qua vương tồn tại, liền là tại đánh mặt của hắn. Hai đầu quỷ dị nhìn nhau, nghi hoặc nhìn viên giác, lộ trình xa xôi, đến trưởng, cũng có thể có vấn đề sao? Lộ trình xa xôi. đi chậm, hai đầu quỷ dị giải thích, ha ha, viên giác cười lạnh, đối vương mệnh lệnh không để trong lòng người, không cần sống sót, các ngươi cũng không cần thiết tham gia, vương phát biểu đối với các ngươi mà nói là một loại xa xỉ, p h ấ c p h ố c trực tiếp động thủ, đem hai đầu quỷ dị đánh giết, sau đó lại khắp nơi tìm kiếm lấy, lại giải quyết vài đầu quỷ dị về sau, hắn vội vàng gấp trở về, vương đều ở nơi này, không có, viên giác nhất định phải thời khắc để bảo toàn vương nguyên niêm, đám kia tới chậm, cũng không cần phải đến, dám can đảm nhường vương chờ đợi, đúng là muốn chết, rất tốt. Lâm Phạm hài lòng gật đầu, hắn chậm rãi giơ tay lên, lại vạch phá lòng bàn tay, máu tươi c r ẳ n ra, hương vị của máu phiu tán, đều nghĩ nhấm nháp bổn vương huyết dịch sao? Quỷ dị nhóm dối loạn tương mừng, nhưng không dám càng hằn ỡ có thể là ánh mắt của bọn hắn triệt để đem bọn hắn b á n không có sai, đều nghĩ tham lam nhấm nháp vương huyết dịch. Viên giác lạnh lùng nhìn xem, đem đám kia lộ ra tham lam vẻ mặt quỷ dị ghi ở trong lòng, liền vương huyết dịch cũng dám nhớ thương, thân là vương trung thành nô buộc, nhất định phải nhà tù ghi ở trong lòng. Lâm Phạm cười, tay cầm vừa nắm, vết thương khôi phục. Bổn vương biết các ngươi đều nghĩ. hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, cho bổn vương ra ngoài lôi kéo quỷ dị tới, nhưng phàm có thể kéo đến 100 đầu quỷ dị, bổn vương liền cho các ngươi một giọt máu. Nếu như có thể kéo đến 200 cái, liền hai giọt, giữ lời hứa, tuyệt không lừa gạt các ngươi. Đi thôi, cho bổn vương lôi kéo càng nhiều quỷ dị tới. Quỷ dị nhóm lại không phải người ngu, tự nhiên nghe hiểu lâm phàm nói lời, lôi kéo quỷ dị, 100 đầu quỷ dị liền có thể đạt được một giọt máu. Cực hàn bắc địa cái gì đều thiếu, duy trì có không thiếu hột quỷ dị. Theo lâm phàm sau khi nói xong, quỷ dị nhóm tranh nhau c h e n l ấ n hướng phía bên ngoài chạy đi. tại cực hàn b ắ t đ i ệ u lẫn vào quỷ dị ai có thể không có điểm phía ngoài người quen người quen thuộc ta quen thuộc tất cả mọi người quen thuộc bởi vậy so liền là ai chạy nhanh viên giác c ú n g bái nhìn xem vương hắn biết đây là vương phải lớn mạnh thế lực xem ra vương dã tâm so hắn trong tưởng tượng m ư lớn người nào không nguyện ý đi theo một vị có dã tâm vương đâu đối viên giác mà nói hắn thật rất hạnh phúc đi vào lâm p h à m trước mặt quỳ một chân trên đất viên giác nguyện vì vương x ô n g pha chiến đấu máu của hắn lại sôi trào lên từ khi đi theo vương về sau liền thường xuyên bị vương làm máu nóng sôi trào toàn bộ nội tâm liền cũng sắp thượng thiên giống như loại kia sảng khoái cảm giác đừng để cập nhiều hưng phấn. v i ê n giác, ngươi trung thành buồn vương nhìn ở trong mắt. Lâm p h à m tiến lên, vỗ nhẹ v i u y ê n giác đầu, bởi vì đối phương thật sự là quá thấp, lại càng không cần phải nói còn quỳ một chân t r ê n đất, chỉ có thể không n g ờ i mới miễn miễn cưỡng cưỡng chẳng đến. v i ê n giác cảm thụ được vương đ ụ n vào, k h ỏ e mắt chảy ra một giọt nước mắt. Trung thành bị vương thấy, đó là chuyện hạnh phúc giường nào a. Một bên hồ bồi bối ngây ngốc nhìn xem. q u ỷ hồ tộc là rất có linh tính, từ nhỏ đến lớn, nàng chứng kiến hết t h ả cực h à n bắc địa là nguy hiểm. là khó có thể tưởng tượng của bố. Cho dù là quỷ dị cùng quỷ dị ở giữa, đều có cực kỳ tàn nhẫn chiến đấu. Có thể là trước mắt. Viên Giác lại cho nàng một loại, giống như cũng không có như vậy cảm giác nguy hiểm. Nếu như Viên Giác biết ý nghĩ của nàng, khẳng định sẽ q u ă n g đi hiếu hảo mỉm cười. Quỷ dị nhóm khắp nơi du tẩu, rời đi cạnh góc chỗ, khắp nơi tìm kiếm quỷ dị. Uy, thời vua của chúng ta đang ở triều binh mãi mã, muốn hay không cùng ta trở về? Cái gì? Ngươi không nguyện ý, khá lắm. Xem ra ngươi cái này khu khu du cấp quỷ dị, hoàn toàn không biết ta đáng sợ a. Loại tình huống này khắp nơi đều đang phát sinh. Tại thế giới loài người bên trong, quỷ dị thường thường đều biểu hiện hết sức c ă m u, khủng bố, liền ngay cả lúc nói chuyện cũng là đ ứ ớ q u ã n g lôi kéo âm cuối, vì chính là cho người ta r a tăng điểm hoảng hốt cảm giác. Thế nhưng tại cực hàn bắc địa cũng không cần dạng này. đ o à n người đều là quỷ dị, ai sợ ai? Bởi vậy, tại trao đổi phương diện liền bình thường rất nhiều. Nghĩ đến có thể liếm đến vương huyết dịch, mùi vị đó quá có dụ hoặc tính, triệt triệt để để đem bọn hắn cho m ê hoặc. Mỗi khi nghĩ tới chỗ này thời điểm, quỷ dị nhóm toàn thân tràn ngập nhiệt tình. Ngay kế tiếp. vô số quỷ dị tụ tập tại đây bên trong rất nhiều quỷ dị đối với nơi này rất xa lạ không biết này gần nhất xuất hiện thôn vệ chi vương đến cùng là lai lịch thế nào bọn hắn tung bay tại các nơi người du đang lấy lại bị cái khác quỷ dị kéo tới uy bức lợi dụ đủ loại thủ đoạn đều có càng nhiều quỷ dị làm u ố n nhìn một chút vị này thôn vệ chi vương đến cùng là tình huống như thế nào người người thơm quá mùi vị bọn hắn ngửi được một cỗ máu thịt mỹ vị tìm kiếm lấy cuối cùng bọn hắn thấy một đạo thân ảnh chậm rãi từ nơi đó đi ra mắt không chớp nhìn xem mùi vị liền là theo cái kia phát ra. chuyện phản phái bố c ụ c sâu rộng, ma to gần hai cờ cờ, hợp gu g h é độc, chương 89, liên tục đ ộ t phá. các vị, các ngươi khỏe a? hắc ám tiêu tán, lâm p h ạ m mặt mỉm cười, v ớ y tay hướng phía quỷ dị nhóm chào hỏi. rất nhiều bạn mới, xem ra đám này quỷ dị thật vô cùng nỗ lực kéo đầu người. đối với loại tình huống này hắn rất hài lòng. tham kiến vĩ đại thôn vệ chi vương, bầu không khí tổ tổ trưởng nguyên giác thuần t h ụ c q u ỷ một chân trên đất hô to. đồng thời hắn viết lấy tầm mắt nhìn một chút có ai không có hô to, đợi lát nữa tự mình đến thật tốt giáo dục một t r ầ u cảm nhận được uyên giác tầm mắt, một đám quen thuộc u ê n giác quỷ dị, thành thành thật thật q u ỷ một chân trên đất, không dám cản r ỡ nơi khác quỷ dị khả năng không biết uyên giác đáng sợ, bọn hắn đám này chịu đủ tàn phá sao có thể không biết? tham kiến vĩ đại thôn vệ chi vương, trang diện rộng rãi, nếu như bị những nhân loại khác thấy, tuyệt đối sẽ mắt trợn tròn. mọi người nghe đến đã biến sắc quỷ dị, bây giờ như vậy nu thuận quỳ một gối xuống tại trước mặt người khác, người nào thấy đều sẽ tới một câu nửa b ứ c duy chỉ có bị dao động tới đám kia quỷ dị, tỉnh tỉnh nhìn xem, thật là lớn uy danh. c ứ hán bắc địa 10 vị yêu ma chi vương bên trong. có vẻ như không có thôn vệ chi vương đi. Được rồi, mặc kệ nó. Ngược lại liền là hương. Lâm Phạm hài lòng nói, rất tốt, các ngươi đem chính mình tiểu đồng bọn gọi tới. Bổn vương hết sức vui mừng, lúc trước nói tới điều kiện, bổn vương tuyệt đối thỏa mãn các ngươi. Kéo đến một trăm tiến g lên đi. Theo tiếng nói vừa ra, Viên Giác đột nhiên ngẩng đầu, k h i mắt, ánh mắt thâm thúy mà vừa kinh khủng nhìn xem đám này quỷ dị, giống là nói, người nào dám can đảm tiến lên, có thể vì vương tính dân đó là vô thượng vinh quang, không vì này thấy tự hào, ngược lại nghĩ đến n i lấy, tại như thế dụ h c dưới. coi như cảm giác quỷ dị nhận nguyên giác cái kia tử vong ánh mắt, lại có ai sẽ đem hắn coi ra gì? Không nhìn thẳng, có thể thưởng thức được mỹ vị huyết dịch, đó là bọn họ tha thiết ước mơ. Ai còn quản nguyên giác ánh mắt? Coi như hắn đem con ngươi chừng phát nổ, cũng vô dụng. Một vị lại một vị quỷ dị hướng phía Lâm Phàm đi đến. Đám này quỷ dị kích động toàn thân run rẩy, đối huyết dịch khao khát trình độ đã đạt tới cực điểm, có thể nói triệt để điên, bỏ qua hết thảy. Không thể kéo đến quỷ dị, chỉ có thể lộ ra thần sắc âm mộ. Lâm Phàm đưa tay, móng tay cắt đứt tay cầm, máu tươi ngưng tụ lòng bàn tay, mùi vị càng ngày càng nồng đậm. á ý 6. á ý 10. á ý 45. không nghĩ tới lại có đoán cấp quỷ dị. Quỷ dị quần thể bên trong, một đầu nhìn như ngây thơ quỷ dị người được cố này mùi thơm, con mắt trong nháy mắt biến màu đỏ tươi, lẩm bẩm. Mỹ vị máu thịt, mỹ vị a. Hắn chậm rãi đứng dậy, c h u n g quanh quỷ dị mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngươi đặc nương đứng lên tới làm gì? Ngươi giống như chúng ta là mới tới, tuy nói huyết dịch thật rất mỹ vị, nhưng cùng ngươi có vẻ như không có bất cứ quan hệ nào đi. ầm ầm. Lập tức một cỗ nồng đậm khói đen thao thiên mà lên, trực tiếp hình thành b vực. Đây là một vị rất mạnh đoán cấp quỷ dị, đối mặt với lâm phàm máu tươi r ụ h o ặ c khó mà chịu đựng. Nghĩ liền là nuốt mất k h ố i này mỹ vị máu thịt. Theo quỷ vực mở ra, hiện trường có chút rối loạn, rất nhiều quỷ dị cảnh giới không có đi đến đoán cấp quỷ dị, gặp được loại tình huống này, bọn hắn sẽ bị quỷ vực ảnh hưởng đến, trở thành đối phương quỷ vực bên trong một thành viên. Muốn chết. v i ê n giác nổi giận, trước mắt ra hiện ở trước mặt đối phương, bàn tay nho nhỏ hướng xuống để ép, một cỗ lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra, trực tiếp đem vừa mới ngoi đầu lên quỷ vực triệt để nghiền ép tiêu tán. Sau đó rất là tàn nhẫn một trưởng đem đầu này đoán cấp quỷ dị chục chết. nắm lấy quỷ vực bản nguyên, cung kính đi vào lâm phạm trước mặt, thỉnh vương thứ tội, đem trong tay quỷ dị bản nguyên nâng đến vương trước mặt, t ú i đầu, thấy xấu hổ hết sức, ai có thể nghĩ tới vậy mà sẽ xảy ra chuyện như thế? Không sao. Lâm phạm nắm lấy quỷ dị bản nguyên, một ngụn m u ố t mất, đối với vừa mới tình huống, hắn không quan trọng, chẳng qua là không nghĩ tới, vậy mà thật sự có quỷ dị khó mà nhẫn lại trong lòng tham lam, mong muốn hình thành quỷ vực, đưa hắn bao trùm, can đảm này thật sự là quá lớn. Cốc trách, xem xét tác ý, tăng vọt rất nhiều, đã có thể tấn thăng, nhưng hắn không nội. Việc vẫn phải làm. Một đầu quỷ dị bò đến lâm p h à m trước mặt, ngẩng đầu, tham lam nhìn xem chạy xuôi xuống tới huyết dịch, nội tâm đang nhảy nhót lấy, một g i ọ t máu tươi chậm rãi nhỏ xuống, tí tách, huyết dịch rơi rơi xuống đất, vừa muốn hình thành bọt nước bắn tung tóe, liền bị đầu này quỷ dị điên cuồng liếm sạch, phẳng phất chậm một chút, liền sẽ bốc hơi giống như liếm đến huyết dịch quỷ dị, lộ ra vẻ thỏa mãn. Đi qua sau một hồi, hết thảy đều đã kết thúc, lâm p h à m năm năm đấm, huyết dịch tan biến, vết thương khôi phục, quay người hướng phía hang động đi đến. c ù n g t i ê n Vương, viên giác g ầ m nhẹ, dần dần. hiện trường quỷ dị ai đi đ ư ờ n g đ ấ y viên giác nhìn về phía những cái kia vừa mới liếm ăn vương huyết dịch quỷ dị, k h í mắt, nắm chặt nắm đấm, lửa giận trong lòng dần dần bùng cháy, chưa có trở lại lâm phàm bên người, mà là hướng phía những cái kia quỷ dị đi đến, tăng lên, cực đạo tam thập lục đ ổ thứ sáu cầu, thông huyền cảnh lục trọng, trong chốc lát, dùng lâm phàm làm trung tâm, âm long gào thét mà ra, cuốn quanh lấy, một cỗ sắp khí tức triệt để bạo phát đi ra, hình thành sóng xung kích rất là bá đạo. đứng tại dưới bậc thang hồ bơi bối, ơ lên tay, ngăn cản cỗ này trúng kích, c o n ngươi co lại thả, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua dạng này như thế, ép nàng toàn thân khó chịu, phảng phất trong lòng một hơi vô pháp phát tiết ra ngoài giống như thật mạnh, thật thật mạnh. hồ bối bối nhìn xem cái kia bị khí lưu màu đen bao trùm đạo thân ảnh kia, đây chính là chúng ta quỷ hồ tộc thần phục thôn vệ chi vương sao. bên ngoài phương xa p h ố c p h ố c viên g i ắ c năm ngón tay nắm chặt, bóp nát một đầu quỷ dị đầu, sau đó thần tâm khẽ động, quay người nhìn về phía phương xa, chừng trong mắt đây là vương khí tức, mạnh lên, trở nên mạnh hơn, đây rốt cuộc là đột nhiên mạnh hơn một cỗ khí tức bạo phát đi ra, cái này. này, uyên g i á c toàn thân run rẩy, ngay tại vừa mới, hắn có khả năng minh xác khẳng định Vương đột phá, nhưng ngay tại vừa mới, Vương Tu Vi lại lần nữa tăng vọt. Chẳng lẽ hắn không có suy nghĩ nhiều, liền cái khác quỷ dị đều không quản, tốc độ cao hướng phía Vương vị trí đánh tới. Hắn muốn đi xác nhận chuyện này. Vương, thật chính là liên tục đột phá sao? Trong huyệt động, đột phá hai cái cấp độ, đi đến thông huyền cảnh thất trọng, đám này quỷ dị cho mình kinh hỉ, thật đúng là đủ cao. Lâm Phàm năm năm đấm, lực lượng trong cơ thể đang sôi trào lấy, cảm giác thật vô cùng thoải mái. Thoải mái hắn đều nghĩ gầm hết lên. t h ô n g h u y ề n cảnh thất trọng, khoảng cách thần thông cảnh cũng không xa rồi. Một mực nghe sư phó nói lên thần thông cảnh huyền d i ệ u làm bước vào thần thông cảnh thời điểm. Vậy liền là cao thủ chân chính, trong t ô n g môn cũng có thể tấn thăng làm truyền thừa đệ tử. Mà hắn tu luyện tuyệt học đều rất quái dị. Trong cơ thể có 9 cái dương nguyên, tràn đầy lực lượng càng là nổ tung. Liên hiện tại này cảnh giới, cho dù là gặp được thần thông cảnh, hắn đều chưa hẳn sợ hãi. Cho dù là một trận chiến năng lực cũng là có. Lâm Phàm nhìn về phía Mộng Thần Hồ bối bối, hướng phía nàng n g ư c ngó tay. Tới, đến bên cạnh ta tới. Tu vi sau khi đột phá nên làm cái gì? Vậy khẳng định là tiếp tục triệt lấy cái đuôi, chỉ có dạng này mới có thể chấn an sao động nội tâm. Chương 90, thần thông bí cảnh. Sư tỷ, ta có chút sợ hãi. Một đám người xuất hiện tại cực hàn bắc địa, các nàng chịu lấy phong tuyết. Đám người này có nam có nữ. Đối với bọn h ắ n tới nói, đi vào như thế địa phương nguy hiểm, tâm tình khẳng định rất khẩn trương. Ai cũng biết cực hàn bắc địa tồn tại cái gì, sợ cái gì? Có sư tỷ tại, còn có thể lo lắng này chút. h ố g hủ chúng ta lại không phải đi cực hàn bắc địa thủ phủ, chẳng qua là tại khu vực biên giới mà thôi. ta đã đánh tra rõ ràng tình huống, biên giới khu vực tồn tại một đầu tam nhãn ma, cái đồ chơi này cùng quỷ dị khác biệt, mà là yêu ma chi thần, tu vi thông huyền mà thôi. Nếu như có thể đưa hắn giết chết, mang về tông môn, coi như thật phất nhanh. Còn có quỷ hồ tộc, đủ loại này tộc linh tính mười phần, có giá trị không nhỏ. Nói chuyện vị nữ tử này, dáng người cao gầy, vòng eo tinh tế, phồng lên bộ ngực, trong mắt t ả n ra linh động, đừng nhìn lấy giống như rất trẻ trung, kỳ thật đã hơn 40 tuổi. Tu vi đi đến thần thông cảnh nhất trọng, thuộc về nhân tài mới nổi, thông huyền cùng thần thông là khác biệt, nhất định phải nói lời. liền là thông huyền nhường ngươi tại bản địa bành t r ư ớ n g nhưng thần thông lại có thể để ngươi tại toàn bộ thế giới bành t r ư ớ n g cảm giác trên đời này liền không có không địa phương có thể đi. sư tỷ nói rất đúng, có sư tỷ mang theo, chúng ta còn có thể có cái gì sợ hãi. sư tỷ bước vào thần thông cảnh đã có thời gian nửa năm, cảnh giới củng cố, hú h ồ đối phó liền là một đầu thông huyền cảnh tam n h ã n m a vô cùng đơn giản, một chiêu d t địa, có thể có cái gì tốt lo lắng. một vị đệ tử nói xong, vị tiểu nói này, đoàn người cũng là an tâm rất nhiều, ngẫm lại cũng đúng, sư tỷ có thể là thần thông cảnh nhất trọng cường giả. lại không phải đi cực hàn bắc địa chỗ sâu, liền ở ngoại vi tùy ý đi dạo một vòng, đánh giết một đầu thông huyền tam nhãn ma, có thể có nguy hiểm gì? Theo bọn hắn đi vào dịa chỗ, hoàn toàn chính xác gặp được không ít quỷ dị, chẳng qua là này chút quỷ dị tu vi thật sự là rất yếu, đối mặt đám này phổ biến thông huyền cảnh phía trên đệ tử, nơi nào có nửa điểm sức chống cự, vừa n g o i đầu lên liền bị giết chết. sư tỷ, nơi này thật không có ý nghĩa, gặp phải quỷ dị rất yếu, một chiêu liền giết chết, hoàn toàn không có nửa điểm độ khó. đúng vậy a, cực hàn bắc địa giống như cũng chỉ đến như thế. u y các ngươi c h ớ xem t h ư ờ n g cực hàn bất địa. đây chỉ là khu vực biên giới, gặp phải quỷ dị phổ biến yếu là tình huống bình thường. nếu là đến thủ phủ, có các ngươi sợ hãi. một vị đệ tử có chút nhìn không được. đám người kia đơn giản chính là không có trải qua đánh đập, đánh giết một chút yếu quỷ dị cũng không là một chuyện đáng giá cao hứng tỉnh. nộ lúc bút. một vị đệ tử giấm lên một đầu quỷ dị, quỷ dị thống khổ k ê u thảm, bản nguyên lực lượng gặp được mài mòn, tùy thời đều có thể chết đi. vương sẽ vì chúng ta báo t h ủ dĩ vang tao nộ loại tình huống này, đối quỷ dị tới nói, chết thì chết t ô i còn có thể có cái gì không giống nhau lời giải thích nhưng bây giờ thì khác mặc dù bọn hắn đều nghĩ nuốt mất cái kia mỹ vị vương nhưng chúng quy là chi vương lúc sắp chết đánh bị tháo là chuyện rất bình thường hừ liền các ngươi vương đều sẽ phải bị chúng ta sư tỷ đánh giết là cái thá gì p h ấ c p h ố c trực tiếp đem quỷ dị d i m n á t quỷ dị khí tức triệt để tiêu tán sư tỷ này tam nhãn ma thật c ắ n dỡ không nghĩ tới tại khu vực biên giới sư vương một vị đệ tử nói ra thần thông cảnh sư tỷ nói h ự c h à n bắc địa có được 10 vị yêu ma chi vương Nhưng địa bàn của bọn hắn đều tại thủ phủ, này chút d ị a địa phương, khó mà vào mắt của bọn hắn. đã từng tông môn nghĩ tới cùng thiên cương tông hợp lại diệt đi cực hàn bắc địa bên trong vương, thế nhưng cuối cùng không thể thành công. sư tỷ, vì cái gì không thể thành công, là bởi vì thiên cương tông không phối hợp sao? Không, không phải không phối hợp, mà là cực hàn bắc địa yêu ma chi vương đều rất mạnh, thủ phủ bên trong quỷ dị khí tức đã hùng hậu đến cực hạn. đối quỷ dị tới nói đó là vật đại bổ, nhưng đối nhân loại chúng ta mà nói, cần chống cự những khí tức này, cho nên về mặt sức chiến đấu, nhân loại chúng ta hơi yếu những cái kia yêu ma chi vương. nàng cũng là nghe tông môn cao tầng nói qua, nhưng tình huống cụ thể như thế nào, nàng cũng không biết. Vương, có bốn vị nhân loại cường giả đi vào địa bàn của chúng ta, trong đó một vị là thần thông cảnh nhất trọng, ba người khác tu vi tại thông huyền cảnh lục trọng tả hưu, có hay không cần thuộc hạ đưa các nàng c h u tới, do Vương thẩm phán. Viên giác hồi báo tình huống, hắn biết được có nhân loại tiến vào Vương địa bàn, phản ứng đầu tiên liền là muốn đem đám này không biết sống chết ra hỏa bắt lại, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định giao cho Vương tới quyết định. dù sao Vương đều không có mở miệng, thân là trung thành nô bộc hắn, há có thể vượt qua? có người tới lâm phàm đứng dậy có chút xúc động đợi tại đây địa phương cất chim cũng không có hắn là nẹn g khó chịu à tuy nói có cái đuôi trượt lấy một ngày hai ngày vẫn được nhưng thời gian lâu xuống tới đặt ở người nào trên thân đều không chịu được nổi à đi tranh thủ thời gian mang ta đi nhìn một chút nhẫn nhịn kích động trong lòng hắn biết đám nhân loại kia thấy mình tuyệt đối sẽ hung hăng bạo đánh mình một trận thậm chí còn có thể nói xong yêu ma người người c h u diện nhưng hắn liền là ưa thích thấy người sống đúng vương v i ê n giác nhìn xem vương vẻ mặt hưng phấn trong lòng minh ngộ vương đây là muốn tự mình độ thủ. khẳng định là muốn dùng tàn bạo thủ đoạn hung hăng i à o hơn đám người kia. sư tỷ, vì cái gì d i a a đoạn đường quỷ dị đều yếu như vậy, n h ư n g cái kia mạnh mẽ quỷ dị đều đi nơi nào? không hiểu liền hỏi, bọn hắn liền là cùng sư tỷ ra tới phòng hiểu biết, thuận tiện diệt đi tam nhãn ma, dùng đúng phương thi thể, trở lại tông môn hối đ á i phong phú ban t h ư ờ n g sư tỷ nói d i ệ đoạn đường chẳng qua là cực h à n bắc địa hào địa phương không đáng chú ý mà thôi, mạnh mẽ quỷ dị sẽ không lưu tại nơi này, bọn hắn đều chọn cường hàn yêu ma chi vương đi theo, đã từng yêu ma chi vương hỏa hại nhân loại đại địa thời điểm, đám này quỷ dị không c h không làm. Những nơi đi qua, tấp đất không sinh. Trung quanh có rất nhiều quỷ dị lén lén nhìn xem đám nhân loại kia. Mặc dù nói đối phương là nhân loại, thế nhưng đám này tông môn đệ tử, t ả n ra khí tức thật sự là quá h ù n g h u Cái kia cổ cực nóng cảm giác để bọn hắn rất khó chịu, phảng phất đến gần l ờ i liền sẽ bị bốc hơi giống như. khắp nơi trốn g tránh, chỉ có thể xa xa quan sát lấy. Đột nhiên, sư tỷ cao mày đưa tay ra hiệu mọi người dừng lại. Cẩn thận, ta cảm giác được một c ố cực mạnh khí tức hướng phía chúng ta bên này tới gần. Theo sư tỷ nhắc nhở, mọi người n h ữ mày cảnh giác nhìn xem phương xa. đối bọn hắn mà nói có thể làm cho sư tỷ cao mày tồn tại tất nhiên là có chút lợi hại nhưng bọn hắn thủy chung tin tưởng sư tỷ là lợi hại nhất coi như đối phương thật rất mạnh có thể là tại sư tỷ trước mặt cuối cùng rồi sẽ chết rất thảm dần dần phương xa một đạo thân ảnh dần dần xuất hiện mọi người ngưng thần cảm giác đi tới đạo thân ảnh kia giống như có chút cao lớn chẳng lẽ cái kia chính là tam nhãn ma bọn hắn mục tiêu lần này cũng không lâu lắm lâm p h à m cùng bọn hắn chặn mặt cách xa nhau mấy chục mét dừng bước lại đám đệ tử này thấy lâm p h à m thân thể lúc không khỏi đ ả o hít một hơi hàn khí trừng trong mắt có chút h o à n g hốt, đối phương hình thể cùng bộ dáng cho bọn hắn một loại cực mạnh cảm giác cá bách. các ngươi là ai, từ đâu tới đây? theo trên quần áo xem, liền biết bọn hắn không phải thiên cương tông đệ tử. dù hắn hiện có hiểu biết, rất khó phân biệt ra được lai lịch của bọn hắn. mục tiêu cuối cùng nhất rơi vào vị nữ tử kia trên thân. đối phương tán phát khí tức là mạnh nhất, thần thông cảnh nhất trọng, nội tu thần thông, pháp lực vô biên. lôi vân tông, đoan hồng. đoan hồng nhìn chăm chú đối phương, ngươi không phải tam nhãn ma. theo nàng biết, tam nhãn ma làn da màu xanh sẫm, cái t r á n có mắt thứ ba, bản tính hung tàn. cún bạo, làm vừa ý máu thịt, thích nữ xác, nhưng kẻ trước mắt này, a, nàng nhìn thấy hồ bơi bối, quỷ hồ t ộ c lần đầu tiên thời điểm có loại hảo giác, liền là cái này người có thể là nhân loại, có thể là thấy cái kia đ o n g đưa lấy lông sù cái đuôi, nàng biết là nghĩ sai. c ố c đỉnh, can dỡ, nô vương há lại tam nhãn ma loại kia cấp thấp đồ vật có thể so sánh. uyên giác giận dữ mắng mỏ lấy, h ự c lực biểu hiện mình tồn tại cảm giác. lâm phàm đưa tay, ra hiệu uyên giác đừng xúc động, an tĩnh, đừng như thế táo bạo. đoan hồng nhìn về phía cái kia chỉ có 80 ly thước cao uyên giác. chỉ có cường giả mới có thể cảm nhận được cường giả khủng bố. nàng từ trên người u i ê n giác cảm nhận được một c ô áp lực vô hình. đi theo nàng đám kia sứ đệ, thấy v i ê n giác tạo hình thời điểm, không nhịn được che miệng cười, quá đặc biệt đùa, không nghĩ tới lại có thể thấy như thế duyên dáng tiểu khả ái. lâm phàm nghĩ đến, lôi vân tông, đó là cùng thiên cương tông đánh đồng đại tông, bao bọc lấy cực hàn bắc địa. sư tỷ, nên làm cái gì? một vị đệ tử hỏi. đ o à n hồng nói, cực hàn bắc địa tồn tại sinh linh, nhất định phải giết chết. lâm phàm cảm nhận được một cỗ sát ý, hắn biết trước mắt vị nữ tử này nghĩ muốn giết hắn. đã thành thói quen, loại tình huống này mặc kệ thả người nào trên thân kết quả cũng giống nhau, tại cực hàn bắc địa gặp được không biết đồ trời, có thể trao đổi nói vài lời đã rất không tệ. v i ê n giác, giao cho ta, ngươi đừng động thủ. Lâm Phạm nói xong, hắn muốn nhìn xem tự thân cảnh giới cùng thần thông cảnh nhất trọng khoảng cách, dĩ nhiên, khiêm tốn nói là có khoảng cách, nhưng trong lòng hắn, cảm giác mình có thể làm. đúng, vương, v i ê n giác rất thông minh, hắn đ u ô i vương thực lực hết sức tự tin, nghĩ đến vương muốn biểu hiện, hắn khẳng định không thể đoạt đầu ngọn gió. Lâm p h à m hướng phía đoàn Hồng đi đến, ở trên cao nhìn xuống nhìn đối phương. Nhân loại, ta theo trong ánh mắt của ngươi thấy được sát ý, ngươi muốn giết ta, đã như vậy, liền để vị đại thôn phệ chi vương nhìn một chút tầm thường như là sâu kiến ngươi, đến cùng có bản lĩnh gì đi? Ai nha, tốt chủ U n ủ Bi U thuyết tử, làm chính mình tốt thẹn thùng. Bây giờ thân ở cực hàn bắc địa bên trong, có duy trì hình thú như vậy, muốn nói là người tốt, người ta thật đúng là không thể tin được, cho nên thích hợp tính cất cao tự thân phong cách, hợp tình hợp lý. Quả nhiên, theo hắn nói ra lời nói này, đám kia lôi vân tông đệ tử lui về phía sau một bước, duy chỉ có vị kia đoàn hồng. trên người khí tức trong nháy mắt khác biệt yêu ma người người c h u diệt nếu bị ta đoàn hồng gặp được tự nhiên không thể không quản giết vừa dứt lời chỉ thấy đoàn hồng hai chân cách mặt đất lơ lửng song trưởng n g ư n g tụ sấm sét màu tím đột nhiên hướng phía lâm phàm vùng đến sấm sét màu tím phảng phất linh xả giống như tốc độ cao kéo tới lâm phàm mảy may không hoảng hốt có thể từ nơi này sấm sét màu tím bên trong cảm nhận được bảng bạc trí dương khí tức năm ngón tay n m quyền đấm ra một quyền sóng khí q u a h q u ồ n g ầm ầm một tiếng phát sinh kịch liệt tiếng nổ vang r ề n đoàn hồng nhũ mày không nghĩ tới trước mắt này không biết yêu ma lại có thực lực như vậy nhưng coi như như thế vẫn như cũ cũng không để cho nàng hoảng hốt mà là không ngừng ngưng tụ màu tím lôi đỉnh trong chốc lát một thanh màu tím lôi đao trôi nổi trước mặt vậy xem đệ tử kinh ngạc tán thán lấy sư tỷ thần thông tuyệt kỹ tử lôi diệt hồn đao lúc trước sư tỷ còn tại thông huyền cảnh thời điểm liền tu luyện tuyệt học tử lôi đao sau này bước vào thần thông cảnh ngưng tụ thành tử lôi diệt hồn đao vì thế kinh người ẩn chứa trí dương lực lượng mặc kệ là quỷ dị vẫn là yêu ma chỉ cần bị đánh trúng thần hồn câu d i ệ n tuyệt không còn sống cơ hội ổn lần này vững chắc sáng chói từ lôi thấy sư tỷ thi triển thần thông thật sự là một loại chuyện may mắn lúc này đoàn hồng toàn thân quấn quanh lấy lôi đỉnh tựa như một tôn màu tím lôi đỉnh thiên thần b u n g xuống giống như tóc dài bay lượn mỗi một cây trên tóc đen đều có lôi đỉnh tại đi khắp lực lượng thật mạnh a lâm phạm kinh ngạc hết sức từ đối phương khuyết tán ra v u y thế có thể phát ra được cố lực lượng này thật rất mạnh tuyệt không phải nghĩ đơn giản như vậy theo không ngừng ư n g tụ lực lượng tích lũy tới cực điểm đoàn hồng gầm thét một tiếng từ lôi diệt hồn đau h u tiếng é rõ truyền đến Cái này là thần thông cảnh có được uy thế sao? Lâm Phạm gầm nhẹ một tiếng, khí tức bùng nổ, đối mặt kéo tới tử lôi diệt hồn đao, mảy may m a y không h o à n g hốt, song trưởng hợp lại, lệch cách một tiếng, trực tiếp đem kéo tới tử lôi diệt hồn đao đập vào lòng bàn tay. Ừm, Đoan Hồng nhíu mày, trong lòng rất khiếp sợ, tử lôi diệt hồn đao môn thần thông này, trí dương lực lượng cực kỳ c ư n g mãnh, đừng nói đ ụ t vào, nhưng phàm quỷ dị đụng phải một chút khí tức, đều sẽ bị cố lực lượng này hủy hình thần câu diệt, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Tình huống trước mắt, để cho nàng hơi kinh ngạc, đầu này yêu ma đến cùng là lai like lịch gì? ngay tại nàng suy tư trong chốc lát, r ă a n g r á c một tiếng, t ừ lôi diệt hồn đao trong nháy mắt phá t o á i hóa thành thuần túy linh khí tiêu tán tại trong thiên địa. Không thể nào. Đoàn Hồng quá sợ hãi. Lâm Phàm suy nghĩ lấy, căn cứ vừa mới so sánh tình huống, tự thân lực lượng muốn so với đối phương bá đạo rất nhiều, muốn nói duy nhất biến hóa chính là đối phương thi triển thần thông, có đủ loại huyền diệu, hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng vô cùng. Nếu như ở vào thông huyền cảnh hoàn toàn chính xác rất khó có hiệu quả như vậy, chỉ có bước vào thần thông cảnh mới có thể có uy thế như thế. Có chút chờ mong. Không biết ta bước vào thần thông cảnh thời điểm, lại sẽ là dạng gì tình huống. Vương không hổ là vương, rõ ràng hai bên kém lấy mấy cái tiểu cảnh dưới, nhưng vẫn bá đạo như cũ phi phàm. Trong thiên hạ, lại có bao nhiêu người có thể làm đến loại tình trạng này? Viên giác cảm thán, mừng r ỡ như điên, có loại không nói ra được sảng khoái. Có thể thấy chính mình vương cái kia vô hạn tiềm lực, sao có thể không cao hứng? Vây xem các đệ tử kinh ngạc, nguyên bản tại ý nghĩ của bọn hắn bên trong, liền là sư tỷ thi triển thần thông, trực tiếp đem đối phương chém thành mảnh vỡ, từ đó thu hoạch được thắng lợi, nhưng tình huống trước mắt. nhưng lại làm cho bọn họ ngây ngốc ngốc trệ tại tại chỗ. Một vị đệ tử vứt mắt, không thể nào, sư tỷ tử lôi d i ệ n hồn đ a o làm sao lại bị dễ dàng như vậy ngăn cản được? Bọn hắn chưa có tới cực hán bất địa, cho tới nay tại bên ngoài tao nội liền là bình thường quỷ dị, tùy tiện chém chém liền có thể chém chết. Cho dù là quỷ vực, bọn hắn đều m ả y may không yếu, cũng chính là đoán cấp quỷ dị mà thôi. Tu hành mấy chục năm qua, còn có thể sợ những đồ chơi này? ầm, một đạo tiếng nổ vang rền truyền đến, mọi người thấy sư tỷ hai tay đan sen, đón đỡ đối phương một quyền. có thể là sư tỷ thân thể p h ả n phất nhận một loại nào đó va chạm giống như hai chân tại mặt đất trượt lưu lại hai đạo thật sâu dấu vết đoàn hồng sợ mất mật mồ hôi lạnh trên trán bốc lên lực lượng thật mạnh hai cánh tay của nàng run không ngừng lấy phảng phất xương vỡ vụn giống như cố lực lượng kia khó mà ngăn cản chuyện phản phái bố c ụ c sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp u g h é độc chương 91, chạy thật nhanh thần thông cảnh nhất trọng có vẻ như cũng cư như vậy người tu hành môn thần thông này cũng là có chút ý tứ a lần đầu cùng đối phương giao thủ liền đã thăm dò rõ ràng sâu cạn của đối phương, thân thông cảnh hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng đó là đối với người bình thường tới nói rất mạnh, có thể là đối lâm phàm tới nói cũng là như vậy đi, lực lượng hùng hậu trình độ hoàn toàn không có cách nào cùng hắn so sánh, nghĩ đến cũng có thể hiểu được, bình thường người tu luyện cũng là một viên dương nguyên mà thôi, nhưng hắn lại có chín cái dương nguyên, liền cùng Thái Dương giống như tồn ở trong người liên tục không ngừng cung cấp lấy hùng hậu huyết khí lực lượng, đoàn hồng xoa cánh tay, vẻ mặt dần dần n ư n g trọng, nơi nào còn dám chủ quan, biết rõ thực lực của đối phương so với nàng trong tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều, quay đầu. đối với xem các sư đệ giật giật bờ môi chỉ phải cẩn thận xem liền có thể thấy rõ ràng nàng nói chính là nhanh lên nhưng sư tỷ lợi hại a đúng vậy a sư tỷ đã thần thông cảnh đối phương huy quyền lại bị sư tỷ ngăn trở đợi lát nữa sư tỷ khẳng định phải thi triển chân chính sát chiêu không sai vừa mới tử lôi d i ệ n hồn đao chẳng qua là món ăn khai vị sư tỷ chân chính lợi hại có thể là h ô n nguyên sát trận đồng thời ngưng tụ hơn m 0 ờ i thành tử lôi d i ệ n hồn đao dùng khác biệt góc độ tập hướng mục tiêu tuyệt đối làm cho đối phương tránh cũng không thể tránh đám đệ từ này còn không có phát giác được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đoàn Hồng nghe được bọn hắn nói chuyện với nhau thanh âm, bản không có chút rung động nào nội tâm, m ạ n h liệt chấn động lấy, có loại mong muốn bắn ra một ngụm lao huyết xúc động. Đi a, đi, không có cách nào, chỉ có thể dống giận. Cao thủ ở giữa giao thủ, thắng bại như thế nào, sớm cũng sớm đã biết được, lực lượng của đối phương thật sự là quá hùng hậu, mạnh nàng có chút vô pháp chống lại, cho nên muốn liền là để bọn hắn chạy trước, mà nàng lót đằng sau, b ằ n g vào thần thông cảnh đ ố năng, coi như không đ ị c lại, chạy hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. A. thảo luận các sư đệ nghe được sư tỷ thanh âm trong lúc nhất thời có chút động v á n g đầu hồ hồ giống như là nghe không hiểu giống như sư tỷ nói cái gì chạy người nào chạy lâm phảng cười bước chân đ ậ p mạnh đất rung núi chuyển lực lượng bùng nổ trong nháy mắt xuất hiện tại đoàn hồng trước mặt đấm tới một quyền đoàn hồng vội vàng ngăn cản trên thân bao phủ một đạo màn sáng ầm ầm một tiếng màn sáng pha toái đoàn hồng trực tiếp bị o a n h bay n ộ t nhạo lên bụi trần trận mắt hốt ồ mọi người mắt tròn tròn phảng phất thấy được cái nào đó không thể tin sự tình giống như bọn hắn không thể tin được trước mắt mình chỗ đã thấy Sư tỷ tình huống giống như có chút không đúng. Hoa, Đoàn Hồng đột xuất một ngụm máu tươi, nuốt một viên thuốc, từ dưới đất bò dậy, vẻ mặt có chút tái nhợt nhìn xem Lâm p h ạ m Nàng không nghĩ tới dị chỗ vậy mà tồn tại khủng bố như thế U Ma. Không được, nhất định phải sống sót trở về. Khuyến cáo đồng môn không có thể tùy ý lại tới đây. Cực Hán Bắc địa không chỉ là thủ phủ nguy hiểm, liền nơi này cũng đã nguy hiểm đến cực hạn. n ớ nàng thần thông cảnh nhất trọng tu vi, vậy mà không có năng lực phản kháng, cho dù là thi triển thần thông tử lôi diện h n g o đều như thế dễ dàng bị kích phá. Trình độ kinh khủng đã vượt qua tưởng tượng của nàng. các s ư đệ, các ngươi đi trước. lập tức chỉ thấy đoàn hồng trên thân b ộ phát ra cực mạnh uy thế, lốp bước, lôi đình lấp lánh, nương tụ thành từng c h ô i tử lôi diện hồn đ a o này c h ú t tử lôi diện hồn đ a o số lượng có hơn 10 thành, tựa như có được linh tính giống như cuốn quanh ở thân thể chúng quanh. mà đối đoàn hồng mà nói, thần thông như vậy đối nàng tiêu hao là cực lớn. sư tỷ, đám đệ tử kia tỉnh ngộ lại, thấy sư tỷ bộ dáng như vậy, không hề nghĩ ngợi, xoay người chạy. bọn hắn biết lưu tại nơi này tuyệt đối không thể i ú p bất luận cái gì b y b ộ n thậm chí sẽ trở thành là sư tỷ gánh vác. viên giác muốn động, lại bị lâm phàm ngăn lại. Không cần, để bọn hắn đi. Viên giác t ú i đầu, không có hỏi nhiều, vương để bọn hắn đi, liền để bọn hắn đi thôi. Ta có thể cảm nhận được ngươi thi triển môn thần thông này thời điểm, lực lượng trong cơ thể khó mà chống đỡ được, như thế miễn cưỡng đối với ngươi mà nói, liền không có gì chứng sao? Lâm Phàm cười hỏi. Đoàn Hồng không nói gì, có lẽ không phải nàng không muốn nói chuyện, mà là thi triển môn thần thông này, đối ảnh hưởng của hắn thật vô cùng lớn đi. Lập tức, cuốn quanh ở Đoàn Hồng trước mặt diệt hồn n a o bay lên trời, hướng phía bốn phía phân tán, phong tỏa Lâm Phàm hết t h y đường đi. Hoàn toàn chính xác lợi hại. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn, hai quả đấm nắm chặt, trong cơ thể khí tức bùng nổ, màu đỏ thâm xương mù theo trong cơ thể tràn ra, như là hỏa diễm bùng cháy, sôi trào. Hiu, hiu, bốn phương tám hướng diệt hồn đao mang bọc lấy khủng bố lôi đỉnh chiếu nghiêng xuống, đây là đoàn hồng mạnh nhất thần thông, cũng là nàng cho đến trước mắt có thể bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Trong chốc lát, vô số diệt hồn đao đem Lâm Phàm bao trùm, không nhìn thấy thân ảnh, kịch liệt tiếng nổ vang rền vang dội. Viên Giác Bình t ĩ c h nhìn, lực lượng như vậy xác thực rất mạnh, nhưng đối vương tới nói, không tính là cái gì. Đoàn Hồng t r ừ n g to mắt nhìn xem. nàng hy vọng một chiêu này có thể giết đối phương. nếu như ngay cả này đều không có biện pháp, cái kia nàng thật đã không có cách nào. b ụ i trần ba p h ủ một đạo thân ảnh chậm rãi theo b ụ i trần bên trong đi ra, hư ảnh càng ngày càng rõ ràng. đoàn hồng khó mà tiếp nhận kết quả như vậy, xem bộ dáng của đối phương, giống như căn bản không có chuyện gì. trong nay mắt, lâm phạm đứng tại đoàn hồng trước mặt, một chiêu này không sai, đối n ụ c thể của ta tạo thành ảnh hưởng rất lớn. lâm phạm thân thể bị cắt mở mấy đạo rất nhỏ lỗ hồng, theo bắp t h ị xây dịch, vết thương trong nháy mắt phục hồi như cũ. đoàn hồng nhìn thoáng qua lâm p h à m cúi đầu. làm tốt chờ chết chuẩn bị nói không sợ là giả không có thực lực như vậy nghĩ như thế nào lấy tới cực h à n bắc địa đây không phải muốn chết nhà lâm phàm nói xong đoan hồng nói muốn giết cứ giết ta đoan hồng có thể không phải sợ chết người chẳng qua là đáng hận tu luyện không tới nhà không thể diện trừ các ngươi đám này yêu ma mặc cho lấy các ngươi t h a i hỏa thế nhân nói xong ngừng lên đầu nhắm mắt lại lộ ra tuyết trắng cái cổ làm tốt chờ chết chuẩn bị nàng không biết trước mắt yêu ma muốn thế nào b ả o chế nàng nhưng tuyệt đối không thoải mái chờ đợi một lát vẫn không có động tĩnh đoan hồng mở mắt ra. phát hiện yêu ma hai tay ôm vai, hết sức hứng thú nhìn chăm c h ằ m nàng, ánh mắt như vậy để cho nàng toàn thân du lên, phảng phất nghĩ đến một loại nào đó đáng sợ sự tình, nàng nghe nói có yêu ma đối với nhân loại nữ tinh có biến thái ý nghĩ, thậm chí không dám tưởng tượng, càng nghĩ nội tâm càng hoảng. đáng giận yêu ma, đừng nghĩ lấy làm bẩn thân thể của ta, cho dù chết cũng không cho ngươi đạt được. Đoàn Hồng đưa tay, liền muốn hướng phía cái chán đánh tới, kết thúc tính mệnh. lệch c ạ c h Lâm Phàm bắt lấy cổ tay của đối phương, trực tiếp đưa nàng nhấc lên, hai chân cách mặt đất Đoàn Hồng triệt để hoảng hốt, hai chân lung tung đá lấy, một bên đá. một bên tức giận mắng, yêu ma thả ta ra. đối mặt loại tình huống này, lâm phàm vung vẩy cổ tay, trực tiếp đem đoàn hồng vùng ra phương xa. cút đi, đối ngươi, ta có thể không có bất kỳ cái gì hứng thú. hắn không nghĩ tới giết đoàn hồng. đừng cho là ta tại cực h à n b ấ t địa, liền đã biến thành yêu ma. ta đây là chịu đ c đánh vào địch nhân nội bộ, chuẩn bị từ nội bộ tan rã kẻ địch. quỷ dị đối với người bình thường mà nói, rất là khủng bố, có tuyệt đối trí mạng tính. ngươi nói cái gì? đoàn hồng chấn kinh, phảng phất nghe lầm. đối phương muốn thả nàng rời đi, lâm p h ạ m lừa nhác nói nhảm. h a người rời đi, hắn biết hồi trở lại vấn đề của đối phương, vậy liền sẽ thao thao bất tuyệt, phí hơi nhiều lời, trực tiếp rời đi là lựa chọn tốt nhất. Đoan Hồng nhìn xem đi xa thân ảnh, miệng mở rộng muốn nói gì, nhưng nghĩ muốn, tranh thủ thời gian qua cảng liền chạy, không hề dừng lại một chút nào ý nghĩ. chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mắt to, gần hai cờ cờ, hợp gu g h é độc. chương 92, cỡ lớn quỷ vực, hang động, vương t o a n thần thông cảnh nhất trọng vô pháp mang đến cho ta u y h i ế p vừa mới cô nương kia thi triển tuyệt học thời điểm, m ư ợ n nhờ không chỉ là tự thân lực lượng. còn có giữa thiên địa cố lực lượng kia lâm phạm sờ lấy hồ b ố i bối cái đuôi lâm vào trầm tư nàng thi triển thần thông gọi t ừ lôi diện t h ồ n đ a o ẩn chứa c h í dương lực lượng đối quỷ dị mà nói liền là uy hiếp chí mạng có thể muốn tính mệnh cái chủ loại kia hồ đuối bối quen thuộc h ì n h thú như vậy nàng xem như hiểu rõ đối phương đối thân thể của nàng không có nửa điểm hứng thú liền lạiưa thích sờ cái đuôi của nàng thật là một loại rất t ồ i tệ yêu thích bối bối ngươi nói quỷ dị vì saoưa thích ăn thịt người lâm p h à m một bên v u t v ẻ vừa hỏi thăm vẻ mặt đỏ bừng hồ bối, bối gối lên hai tay lệch ra cái đầu ừ g giống như thiên sinh liền nữa thích đi, ta nghe cáo n ã i n ã i cùng ta nói qua, quỷ dị cùng chúng ta không có chút nào cùng, bất đồng nơi nào, ngươi là bị sinh ra sao? Hồ bối bối tò mò hỏi. Lâm Phạm, ngươi vấn đề này góc độ hết sức xảo trá. Hồ bối bối nũng nhu nói, mới không xảo trá đâu, cáo nại n ã i nói quỷ dị là theo trong thâm viên tới, lấy máu thịt làm thức ăn, là vượt sâu kinh khủng đưa cho thế gian lớn nhất tai họa. Thâm viên tới, Lâm Phạm c h ấ m tư, quỷ dị cho phổ thông bách tính mang tới tai họa là hết sức đáng sợ, hoàng thúc đ ờ i này đợi tại Lâm Dương vì chính là cùng quỷ dị chống lại. bảo hộ bách tính cũng bởi vì dạng này hoàng thúc này số tuổi đến bây giờ vẫn như cũ n g là độc thân hoàng thúc không thích thành gia sao rõ ràng không phải theo hắn quan sát hoàng thúc khẳng định là cái lão sử vì hoàng thúc trung thân đại sự hắn nhất định phải làm rõ ràng thâm viên lai lịch tốt nhất liền là diệt đi quỷ dị cho thế gian đưa tới một cái thái bình đến mức bị thiên cương tông xem như yêu m à cái kia s o n g con bê có thể trách người ta không kiến thức nha liên chính hắn tu luyện tới loại trình độ này đều cảm giác hình thể rất là đáng sợ đúng vậy à liền là thâm u y ê n ngược lại ta cũng không biết là cái gì Tất cả đều là nghe cáo nãi m ã i nói cho ta nghe, nghe hồ bối bối nói tới Thâm Viên. Xem ra Cực Hán Bắc Địa tràn ngập thần kỳ, nghĩ đến Thâm Viên, có thể chạm đến Thâm Viên khẳng định chỉ có đi đến yêu ma chi vương cấp độ. Cực h à n Bắc Địa bên ngoài, mấy bóng người ngồi liệt trên mặt đất, chống đất, vẻ mặt khủng hoảng, mồ hôi rơi như mưa. Làm sao bây giờ, sư tỷ cho chúng ta tranh thủ cơ hội để cho chúng ta chạy trốn, chúng ta không hề nghĩ ngợi liền chạy. Đây có phải hay không là có chút xin lỗi sư tỷ? Đây là thật không có cách nào à? Sư tỷ thần thông cảnh, tu vi cao hơn chúng ta quá nhiều. liền nàng cũng không có nắm chắc để cho chúng ta chạy trốn nghĩ đến cũng là có thể chạy một cái là một cái ai có lẽ đây chính là sư v i n h sư tỷ trách nhiệm nếu như chúng ta mang theo sư đệ gặp được nguy hiểm ta nghĩ chúng ta cũng sẽ cùng sư tỷ một dạng mọi người yên lặng nghĩ đến vừa mới tình huống lòng con sợ hãi bọn hắn chưa từng tới bao giờ cực h à n bắc địa liền nhường sư tỷ mang theo bọn hắn đến xem không nghĩ tới vậy mà lại gặp được chuyện như vậy đừng nói nhảm nhanh đi về hồi báo tình huống ta nghĩ sư tỷ chưa chắc sẽ chết a ngươi làm sao khẳng định như vậy Sư Tỷ xinh đẹp như hoa, yêu ma kia là nam tính. Theo ta suy đoán, yêu ma đối với nhân loại nữ tinh có một loại nào đó khó mà lời nói ý nghĩ. Tuy nói sư tỷ có thể sẽ lọt vào một loại nào đó để cho chúng ta khó mà tiếp nhận xuống chẳng, nhưng nhất định có thể sống sót. Nghe đến lời này mấy người, trừng trong mắt đã nói như thế ngay thẳng, bọn hắn sao có thể không tưởng tượng ra được? Liên tại bọn hắn chuẩn bị hành động thời điểm, Phương Sa một đạo thân ảnh xuất hiện. Sư Tỷ, bọn hắn thấy sư tỷ lần đầu tiên, liền là xúc động. Có thể thấy sư tỷ bình i ê n vô sự, chính là bọn hắn lớn nhất kỳ vọng, nhưng rất nhanh. Đoàn Hồng rơi xuống đất, thở phì phò, không sao. Sư tỷ, người giết yêu ma kia sao? Không có. Cái kia, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian hồi trở lại tông. Đoàn Hồng không muốn nhiều lời, nàng cũng không biết nên giải thích như thế nào. Đầu kia yêu ma đưa nàng thả, không có bất kỳ cái gì lý do, liền là đơn giản như vậy đưa nàng thả đi. Nói ra chưa chắc có người tin tưởng. Mấy ngày sau, Thông Huyền Cảnh bắt t r ọ n g hắn bắt đầu năn g ử a mỗi ngày quá trình liền là cùng Quỷ Dị nhóm chào hỏi, nhìn xem Quỷ Dị cung cấp cho mình á p ý điểm, có loại sự thoải mái nói không nên lời. Hắn là biết cực h à n bắc địa mức độ nguy hiểm, bởi vậy ngoại trừ diện đi tam nhãn ma c ù n g chiếm linh quỷ hồ tộc bên ngoài vẫn không có ra bên ngoài k h u y ế t trường. Dùng nguyên giác lời tới nói bên ngoài tạm thời rất nguy hiểm, tốt nhất đừng ra bên ngoài h u y ế t trường. Tại thực lực không có đạt tới trình độ nhất định trước, hắn không muốn bị cực h à n bắc địa yêu ma chi vương môn quan chú đến ổn định phát triển có tiền đồ. Bây giờ hắn chiếm lĩnh trên địa bàn quỷ dị số lượng rất nhiều, đối với hắn tham lam chưa bao giờ giảm bớt qua, mỗi ngày ác ý đều sẽ tăng lên, chẳng qua là đáng tiếc liền là này ác ý điểm rất ít, c h u y ệ n không có cách nào khác, nơi này quỷ dị tu vi quá yếu. biên giới đoạn đường quỷ dị nếu là mạnh mẽ điểm đã sớm gia nhập yêu ma chi vương đội ngũ hoặc là rời đi cực hàn bất địa đến thế giới nhân loại châm ngòi thổi gió cùng nhân loại cường giả chống lại lấy lúc này viên giác lặng lẽ nhìn xem vương hắn có thể cảm giác được vương thực lực không ngừng tăng lên mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ có bay vọt tăng lên đây là hết sức chuyện bất khả tư nghị chưa bao giờ thấy qua tình h u ố n g như vậy huyết dịch sôi trào hy vọng gần trong gan tức khoảng cách lâm phàm địa bàn ngoài mấy chục dặm một tòa phủ kín thi cốt trong núi băng có một cái tự nhiên to lớn hang động côn chủ Thuộc hạ đã đánh tra rõ ràng tình huống. An Khánh tòa thành chỉ kia có 200.000 n h â n khẩu, ở ngoài thành thả ở Ma Cốt, hình thành cỡ lớn quỷ vực. Trấn Ma Ti người đem thảo phạt quỷ vực, chẳng qua là Thuộc hạ phát hiện An Khánh Trấn Ma Ti có vị thần thông cảnh cường giả. Bằng vào chúng ta thực lực hôm nay, chưa hẳn có thể mười phần c h ắ c chín. Vị này t h ủ hạ đem tình huống tìm hiểu rất rõ ràng. Rất tốt, quỷ vực hình thành, nơi đó Trấn Ma Ti liền sẽ tiến vào quỷ vực. Bọn hắn có thể sẽ cho rằng quỷ vực bên trong chỉ có đoán cấp quỷ dị, nhưng sao có thể nghĩ đến? Chân chính nguy hiểm, còn tại đằng sau đây. Côn chủ ư ờ i lệnh. nhưng nghe đến an khánh có thần thông cảnh cường giả thời điểm không khỏi lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng đối mặt thần thông cảnh cường giả hắn khẳng định là không sợ hãi chút nào không sao thần thông cảnh mà thôi côn chủ còn có một vấn đề chính là chúng ta địa bàn quỷ dị số lượng trong khoảng thời gian này bạo giảm vô pháp chống đỡ quỷ v ự c hình thành chỗ số lượng cần cái gì cái kia quỷ dị đều đi đâu côn chủ đi qua ta nghe nóng g chúng ta bên này rất nhiều quỷ dị đều bị sát vách lôi kéo đi qua tên đang chết vậy mà dám can đảm theo trên đầu chúng ta kéo quỷ dị nghe đến lời này c ô chủ n h ữ mày sát vách chẳng lẽ là cái kia Tam nhãn ma, hắn là An Hùng Tâm Báo Tử đảm hay sao? Không, côn chủ, Tam nhãn ma đoạn thời gian trước bị một vị mới tới r a hỏa giết, bây giờ chiếm lĩnh Tam nhãn ma địa bàn r a hỏa, tự x ư n g thôn p h ệ chi vương. Thủ hạ vội vàng nói xong, thôn p h ệ chi vương, côn chủ vẻ mặt kinh biến, có thể dùng vương tới x ư n g hô, hắn liền sẽ nghĩ tới mười đại yêu ma chi vương, cái chán không khỏi tràn ra một kia m ồ hôi lạnh, phảng phất là nghĩ đến một loại nào đó đáng sợ sự tình giống như, lại có loại nghĩ phải nhanh chuyển cách nơi này xúc động. Thủ hạ nhìn ra côn chủ khẩn trương, đối phương danh x ư n g thôn vệ chi vương. nhưng căn cứ thủ hạ tìm hiểu tin tức đối phương giống như chẳng qua là thông h u y ề n cảnh còn chưa nhập thần thông hẳn là hắn không biết trời cao đất rộng ỷ vào yêu ma chi vương nhóm không có khả năng chú ý tới hắn cho nên mới sẽ như thế t ò gan lớn mật đi hả thì ra là thế côn chủ trong nháy mắt lạnh nhạt may may không hoảng hốt dọa ta một hồi còn tưởng rằng là vị kia yêu ma chi vương nhàn d h i không chuyện gì đi tới nơi này loại địa phương cất chim cũng không có cùng hắn chiếm đoạt địa bàn đùa giữa đây nghĩ đến vị kia tự x ư n g thôn vệ chi vương ra hỏa thật chính là to gan lớn mật a côn chủ Thuộc hạ có cái không thành thụ kiến nghị, không biết có thể làm được hay không. Ừ, ngươi nói là như vậy. Đối phương nếu cùng chúng ta liên nhau, không bằng đưa hắn lôi kéo tới, khiến cho hắn đem quỷ dị đưa đến quỷ vực bên trong, cuối cùng khiến cho hắn cùng côn chủ hợp lại đối phó thần thông cảnh cường giả, nhân loại thần thông cảnh thực lực khủng bố, côn chủ tự nhiên có thể đối phó, nhưng ở trên đường chỉ cần côn chủ hơi nhường một chút, dùng tên kia năng lực tuyệt đối không phải nhân loại đối thủ, cuối cùng hắc hắc, côn chủ, ngươi hiểu được. t h ủ hạ nói xong trong lòng suy nghĩ giống như là nghĩ đến âm hiểm sự tình giống như phát ra hắc hắc tiếng t n g ư ờ i qua đây, côn chủ vây vây tay, thủ hạ không biết tình huống, vẫn là hướng phía côn chủ đi đến. Ba, một cái bàn tay bùng nổ. Côn chủ, ngươi đây là? Thủ hạ bù mặt, gương mặt vô tội, không hiểu rõ côn chủ vì sao một lời không hợp liền quất mặt của hắn. Này một cái đại b ứ c đầu tử, đưa hắn tôn nghiêm cho đánh không có. Ngươi biết ta không thích động não, ngươi nhất định phải c h ừ a chút thần bí, có lời gì không thể duy nhất một lần nói thằng xong, nhất định phải l à n g n h à n g l à n g nhằng. Côn chủ hết sức nộ, rất là khó chịu, hắn thống hận nhất chính là nói chuyện nói một nửa người. Đúng, đúng. Vương, côn chủ mong muốn cùng ngươi gặp một lần, nói có chuyện trọng yếu, cần cùng ngươi trao đổi. Viên Giác đi mà nói, côn chủ, Lâm Phàm chưa từng nghe qua tên của gia hỏa này hảo. ở đâu ra? Vương, vị này côn chủ là thần thông cảnh nhị trọng, thuộc về tiểu yêu ma một loại, chiếm cứ lấy khá lớn địa bàn, cách chúng ta không xa, hắn yêu thích máu thịt, ta nghĩ hắn hẳn là tại nhân loại địa phương phát khởi quỷ vực, muốn lôi kéo Vương gia nhập hắn thảo phạt. Viên Giác giải thích, hắn cũng là đem vị này côn chủ để vào mắt, thế nhưng Vương hoàn t u i còn rất trẻ, cần kinh nghiệm một ít chuyện. Tỷ như hình thành cỡ lớn quỷ vực. Dựa vào là có thể cũng không phải là phổ phổ thông thông quỷ dị số lượng, mà là cần ma cốt gia trì, hình thành quỷ vực. Này đối với nhân loại mà nói là một loại hủy diệt tính t h a i hoạ, khiến cho hắn tiến đến, nhìn một chút. Vâng, cũng không lâu lắm, một đạo thân ảnh xuất hiện. Côn chủ đi vào lâm phàm địa bàn, hơi cảm ứng một thoáng, liền phát hiện rất nhiều quỷ dị sinh hoạt ở nơi này, với hắn mà nói, đơn giản liền là đáng chết đ ồ c h ơ i Vậy mà cướp đoạt hắn trong địa bàn quỷ dị, tiến vào hàn động, âm u Hoàng Cảnh, khiến cho hắn ngẩng đầu hướng phía phía trên nhìn lại, v ẹ n v ẹ n liếc mắt, liền để côn chủ nội tâm g i ậ mình. Tốt đặc nương bá đạo hình thể a. Vậy mà so ta còn muốn bá đạo. Lâm Phạm đồng dạng nhìn xem côn chủ, hình người thân thể, nhưng lại có côn đầu, giữ lại từng sợi thịt sợi dâu, phảng phất từng sợi xúc tu giống như. Ngươi tìm bổn vương có chuyện gì? Lâm Phạm không nhúc nhích tí nào ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên, sờ lấy hổ b ố i b ố i cái đuôi, chậm rãi mở miệng hỏi thăm. Bước cách vẫn phải có. Côn chủ n h ư mày có chút không vui, cảm giác đối phương hơi lộ ra càng hằn g h ĩ hắn côn chủ có thể là thần thông cảnh nhị trọng cường giả, ngươi vẹn vẹn chẳng qua là thông huyền tiểu lâu la, vậy mà không đứng dậy tốc độ cao đi r a lên tiếp. ngược lại không núc ních tí nào ngồi ở chỗ đó, thật sự là đáng giận a. Nhưng hắn nhìn được, cần đối phương tương trợ, tự nhiên đến hơi nhẫn nại một điểm. Thôn vệ chi vương, bản chủ mong muốn tại nhân loại địa bàn mở ra cỡ lớn quỷ vực, cần ngươi tương trợ, 20 vạn nhân khẩu máu thịt đủ để thỏa mãn trong tay ngươi bất luận cái gì một đầu quỷ dị, không biết ngươi có hứng thú hay không. Lâm Phàm hí mắt, trong lòng hơi hơi i ậ n mình, lại muốn tại nhân loại địa bàn mở ra quỷ vực, hơn nữa còn là cỡ lớn quỷ vực. Hắn nghe Hoàng Thúc nói qua, cỡ lớn quỷ dị lan tràn hơn 10 dặm, đã từng có mấy ngàn người Trấn Ma t i thành viên tiến vào. cuối cùng tổn thất nặng nề mới đưa quỷ vực tiêu diệt nghĩ tới đây lâm phàm đối côn chủ động từng tiên sát ý liền sợ sát ý quá nồng nặng đem đối phương cho h ụ chạy côn chủ kiến lâm phàm không nói gì nói tiếp ma cốt đã bị chúng ta sắp xếp cẩn thận quỷ vực dần dần thành hình đến lúc đó quỷ vực sẽ dần dần k h u y ế tán dẫn tới chấn ma t i cường giả cuối cùng đem bọn hắn giết chết tại quỷ vực bên trong ngươi có muốn hay không pháp đã sắp xếp cẩn thận ma c t xem ra liền là cái gọi là yêu ma cốt tốt ta có hứng thú lâm phàm vừa cười vừa nói ổn định đối phương xem xem rốt cục là ở nơi nào người người côn chủ thể bên trong tản ra cố khí tức kia bản nguyên giống như rất mỹ vị à chương 93, b ọ n hắn như là cứu non an khánh có được 200.000 n n h â n khẩu thuộc về không lớn không nhỏ thành trì thành bên trong b á c h tính an cư lạc nghiệp tuy nói có quỷ dị tồn tại thế nhưng tại chấn ma ti quản lý dưới hết sức ít phát sinh tai họa coi như phát sinh cũng có thể tại thời gian cực ngắn bên trong giải quyết đã từng an khánh nhân khẩu số lượng không có có nhiều như vậy theo chúng quanh thôn trang tao n ộ quỷ dị tập kích chấn ma ti thành viên lại không thể ngay đầu t i ề n chạy tới doa đến rất nhiều thôn trang máy tính chuyển nhà đi vào an khánh Cuối cùng, An Khánh trở thành một tòa p h ồ n vinh phát triển mỹ hảo thành trì. c h á n h r a c h á n h r a Một đạo thanh âm rồn d ậ p tại đường đi truyền ra. Một vị nam tử trẻ tuổi người mặc t r ấ n ma ti trang phục, mặt mũi tràn đầy hoàng hốt hướng phía chấn ma ti chạy đi. Dân chúng tò mò nhìn. Ngươi có thể là chấn ma ti bên trong đại nhân hay? Có thể có chuyện gì nhường ngươi như thế hoàng hốt? Nhưng rất nhanh, bọn hắn phản phất là nghĩ đến cái gì đó. Dân chúng trên mặt cũng lộ ra hoàng hốt thần sắc bất an. Không phải là quỷ v ự c xuất hiện đi? Ba. Nam tử trẻ tuổi chạy đến chấn ma ti, bước vào cửa lớn thời điểm, chạy quá vội vàng. trực tiếp bị trực t r ầ n không để ý đau đ ớ n vội vàng đứng lên. Không xong, v i ệ c lớn không tốt. Kinh hoàng thanh âm truyền khắp chấn ma ti. Gia nhập chấn ma ti 4 n ă m trải qua rất nhiều quỷ dị, nhưng chưa bao giờ có khiến cho hắn như vậy hốt hoảng. Đại nhân, không xong, xảy ra chuyện. Khoảng cách an khánh 15 dặm bên ngoài, xuất hiện quỷ vực. căn cứ quan sát của ta, quỷ vực không ngừng q u y t t r ư ờ n g mỗi một khắc đều đang điên cuồng q u y t t r ư ờ n g có thể là cỡ lớn quỷ vực. Đào Dương vẻ mặt h o ả n g vô cùng, sắc mặt trắng bệnh. Nếu như là bình thường quỷ vực, hắn không có chút nào hoảng, có thể là hắn thấy. đây rõ ràng liền là cỡ lớn quỷ vực dấu hiệu. Nguyên bản trong phòng uống trà nói chuyện với nhau mọi người thấy đào dương thần sắc khẩn trương, còn đang suy nghĩ lấy tiểu tử này là không phải lại đi thanh lâu, không có tiền thanh toán, bị người ta tú bà đuổi theo chém, chạy về tới cùng bọn hắn cầu cứu vay tiền. c h ẳ n g qua là nghe đến đó, loạn soạng, ầm, chén trả phá toái thanh âm. Ngươi nói cái gì? Chúng người thất kinh, thành hơi chi sắc không còn sót lại chút gì, thay vào đó thì là ngưng trọng. Quỷ vực, bình thường quỷ vực bọn hắn căn bản không e ngại, nhưng muốn nói đến đại hình quỷ vực. tình huống liền thật không đúng. đào dương, ngươi xác định sao? đào dương nói, ta xác định, ta lúc không có chuyện gì làm, có nhìn qua quỷ vực hình thành thư tịch, trong đó ghi chép, cỡ lớn quỷ vực, mỗi thời mỗi khắc đều tại huyết trường, bao phủ khói đen ngưng tụ thành thực chất, ngón tay luồn vào đi, có thể chạm đến khói đen, tiêm nhiễm với bản thân, thời điểm ta phát hiện, đã thử qua, tuyệt đối sẽ không có lỗi. đi, mau dẫn lấy chúng ta đi xem một chút. nắm đại nhân hô h ả o đã có chút hoảng loạn rồi. ngoài thành, t r ấ n ma ti xuất động, một đám người nhìn trước mắt quỷ vực. đào dương đ ả o hít một hơi hàn khí nói. vừa mới ta rời đi thời điểm còn không có dạng này làm sao trong chớp mắt liền quyết trương đến loại tình trạng này thật đáng sợ thật thật là đáng sợ lúc này cầm đầu một vị làn da ngăm đen nam tử trung niên trầm giọng nói đích thật là cỡ lớn quỷ vực không nghĩ tới an khánh vậy mà lại xuất hiện cỡ lớn quỷ vực tranh thủ thời gian thông chi lần cận thành chấn ma ti phái nhân thủ tới may mắn lần này quốc đô trần đại nhân đi vào chúng ta an khánh có thần thông cảnh tương trợ hắn là an khánh t r ấ n ma ti thủ lĩnh c h u hải tu vi không vào thần thông cảnh nhưng cũng là thông huyền bắt trọng tu vi bình thường quỷ vực khó mà làm khó hắn có kỳ duy chỉ có gặp được này loại cỡ lớn quỷ vực, cho dù là hắn đều cảm giác khó giải quyết vô cùng. đại nhân có hay không cần sơ tán nội thành m ấ t tính, nếu như đào dương ngẫm lại vẫn là không có nói như vậy ngay thẳng, hắn sợ chính là không có có thể đ ỡ nổi, dẫn đến quỷ vực lan tràn, trực tiếp đem an khánh ba phủ cái kia h 0 vạn m ấ t tính liền thật trở thành quỷ dị khẩu phần lương thực. chu hải trầm tư chốc l ắ t nói không cần tạm thời không cần tạo thành khủng hoảng, tin tưởng trần đại nhân, tin tưởng chúng ta chính mình, tin tưởng chúng ta lân cẩn thành nhất định có thể diệt đi quỷ vực. hai ngày sau. Quỷ vực ra ngoài hiện rất nhiều chấn ma ti thành viên, phần lớn đều là lân cận thành chấn ma ti thành viên. Bọn hắn biết được an khánh xuất hiện cỡ lớn quỷ vực thời điểm, phản ứng đầu tiên liền là hòmét, có thể muốn xảy ra vấn đề lớn. Nhưng coi như như thế, bọn hắn cũng không sợ hãi chút nào. Gia nhập chấn ma ti chính là vì đối phó quỷ dị, mà không phải tới hưởng phúc. Nếu như tự nhận là có tu vi tại thân, mong muốn phát tài làm giàu, hoàn toàn không cần gia nhập chấn ma ti mạo hiểm. Dù sao gia nhập chấn ma ti, thì tương đương với đem đầu đeo ở hồng, tùy thời đều có thể ném mất. Chu đại nhân. cỡ lớn quỷ vực đã thật lâu chưa từng xuất hiện, không nghĩ tới sẽ xuất hiện tại các ngươi An Khánh. Đúng vậy à, may mắn lần này quốc đô Trần Đại Nhân tại, bằng không bằng vào chúng ta Thông Huyền Cảnh Tu Vi, mong muốn hủy diệt một tòa cỡ lớn quỷ vực thật vô cùng khó. Mọi người nâng lên cái vị kia Trần Đại Nhân, nắm bắt sợi dâu. căn cứ bao năm qua tới cỡ lớn quỷ vực, trong đó quỷ dị số lượng nhiều vô số kể, h oán cấp quỷ dị rất nhiều, thế nhưng đi đến Thần Thông Cảnh cũng không nhiều, thậm chí không có. Mọi người gật đầu, tán đồng lời này. Cỡ lớn quỷ vực thường thường có ngàn vạn quỷ dị, số lượng nhiều, ngắm lại đều cảm giác rất kinh khủng. mà lại cỡ lớn quỷ vực bên trong quỷ dị thực lực phổ biến tương đối cao, d u cấp chẳng qua là số ít, đa số đều là ưu cấp cùng n g n g cấp. đây đối với t r ấ n Ma Ti tới nói không thể nghi ngờ không là một loại khiêu chiến. Trần Đại Nhân nói các vị đều đã tới, vậy liền đi vào đi, tuyệt đối không thể nhường quỷ vực tiếp tục quyết tán. Bằng không đối An Khánh 20 vạn bách tính tới nói chính là một trận tai nạn khó có thể tưởng tượng. hắn nhìn xem mọi người có thành t ụ c từng trải, có ngây thơ chưa thoát, còn rất trẻ nhưng không có cách gặp đến đại hình quỷ vực, dựa vào là liền là đúng người, không phải n g ư i yếu cũng không cần đi. mà là chấn ma ti nhân thủ thật không đủ, thêm một người, liền nhiều một phần lực lượng. Xuất phát, theo ra lệnh một tiếng, mọi người không sợ hãi chút nào tiến vào cỡ lớn quỷ vực. t h ô n vệ c h i vương, ngươi xem đám này nhân loại đáng thương, bọn hắn đã tiến nhập thòng lọng, đợi lát nữa cái tia tâm tình sợ hai đem tràn ngập toàn bộ quỷ vực, n g ẫ m lại đều cảm giác h ư n g phấn a. Côn chủ cười lớn, có loại không nói ra được thoải mái cảm giác. Tại trước mặt bọn hắn, có khói đen ngưng tụ thành hình tròn mặt kính, hiện lên đám này chấn ma ti thành viên tiến vào tình cảnh. Lâm Phàm nhìn xem, biết rõ quỷ vực nguy hiểm, vẫn còn phải vào đến. Bọn hắn biết, đây là trách nhiệm, vì chính là bảo hộ sau lưng bách tình a. A, côn chủ nghi hoặc nhìn, nói cái gì, thế nào cảm giác nghe giống như là có chút vấn đề đâu. Lâm p h à m nói, côn chủ, tiếp xuống ngươi chuẩn bị muốn làm gì? Côn chủ cười, khẳng định là nhìn xem đám này cứu non như thế nào chết thẳm rồi, còn có cái kia chính là nhân loại thần thông cảnh cường giả, liền để ta đem này thần thông cảnh nhân loại dẫn dắt rời đi, cuối cùng phải mời ngươi cùng ta hợp lại, cùng một chỗ đối phó hắn. Ta đi trước, ngươi sẽ tới sau đi. Nói xong, côn chủ dung nhập vào khói đen bên trong. Huyền giác. Vương, có thuộc hạ cho ta bảo hộ những nhân loại này. Đúng, vương.